Tống Lâm Uyên có thể chịu khổ, tự thân điều kiện cũng không kém, quốc ngữ album thu không sai biệt lắm nửa năm thời gian, cuối cùng đem phát hành quyền ủy thác cho Lưu giáo sư giới thiệu một nhà công ty, Hoa Quốc Dương Dương âm nhạc công ty, Dương Dọng âm nhạc cũng là quốc nội trước mắt đứng đầu âm nhạc chế tác công ty, thậm chí ở hải ngoại đều có làm công điểm. Album này tên đã kêu làm Lâm Uyên mà đi, chủ đánh ca khúc cùng tên, toàn bộ làm từ soạn nhạc người đều là Tống Tinh Thần. Tiếng Anh nguyên thanh đại địa yêu cầu đến sang năm năm chung mới có thể chế tác hoàn thành. Elbun tên vị gờ lọ gì? Hồng Mông tập đoàn có quốc nội lớn nhất, phong phú âm nhạc trang web, ngàn âm âm nhạc, mỗi ngày sử dụng nhân số cao tới thượng trăm triệu người. Bên trong có chút ca khúc là yêu cầu đao loạn thu phí, phí dụng bốn thành thuộc về Hồng Mông tập đoàn, còn lại sáu thành là thuộc về ca sĩ cùng này công ty đoàn đội. đương nhiên sẽ có miễn phí ba lần thí nghe cơ hội. Thích nói có thể tiêu tiền đao loạn. Hội viên là miễn phí, lúc sau sẽ căn cứ hậu trường đại số liệu, căn cứ trang web ca khúc nghe đài số liệu. Dựa theo hiệp ước cấp ca sĩ trả phí, mặt khác một ít tiểu nhân trang ép như thế nào, hồng mông bên này mặc kệ, nhưng là bọn họ từ lúc bắt đầu liền chú trọng bản quyền, tôn trọng ca sĩ cùng sáng tác giả. Lâm Nguyên mà đi ở tháng 11 chung tuần cả nước đem bán, đăng nhập các kể chuyện cửa hàng cùng ghi âm và ghi hình cửa hàng, doanh số ổn chung có thăng. Chủ yếu là Tống Lâm Nguyên nhiệt độ cũng không có qua đi, hắn chính là quốc nội tuổi trẻ nhất quốc tế ảnh đế, hiện giờ ra điệu nhạc, rất nhiều người đều tưởng mua tới nghe một chút. Album một khi đem bán, rất nhiều người trẻ tuổi nghe qua sau tức khắc liền yêu. Bên trong tổng cộng 16 bài hát, 4 loại khúc phong, mỗi một loại khúc phong ca khúc đều dễ nghe đến bạo liệt, trong đó còn có tam đầu quốc phong ca khúc. Bên trong dung hợp hí khúc, hí khúc giọng hát dài lâu trường lượng, thỉnh chính là hí khúc học viện một vị đại thanh y lìa lao sư suy diễn. Đối phương vẫn là quốc nội hí khúc giới đại thanh y lìa đại biểu nhân vật. Trong nháy mắt đêm này tam bài hát rút tới rồi một cái rất cao trình độ. Hơn nữa quan trọng nhất một chút. Một ít đối hi khúc không có hứng thú người trẻ tuổi, lúc này lại nhịn không được đối này sinh ra nồng hậu hứng thú. Ai làm hí kịch giọng hát như thế tuyển chuyển du dương, làm người vô pháp kháng cự đâu, đây cũng là kịch truyền thống mị lực trí nhất. Phía trước cũng là có loại này sướng pháp, bất quá biểu hiện đều là đặc biệt rõ ràng, Tống Lâm Nguyên album này kia tam bài hát, trên cơ bản đều là thuần túy nhất hí khúc giọng hát, tuy nói là điệu không bằng hài kịch như vậy nghiêm cẩn, chính là dễ nghe cũng là sự thật. Album một khi đem bán Trải qua một cái tuần lên men, thức mau tiến vào điên cùng giai đoạn. Đệ nhị Chu album tiêu thụ lượng ở cả nước đã đạt tới gần 70 vạn trường, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Phía trước dương giọng âm nhạc chỉ thu 20 vạn trường, này vẫn là công ty bên trong hai phái tranh luận sau cực lực thúc đẩy, ai biết căn bản là không mua sắm, hậu kỳ không ngừng chế tác. Ai có thể nghĩ đến đệ nhất Chu nhìn qua còn thực bình thường, đệ nhị Chu cư nhiên liền tạc. Theo sau đệ tam Chu doanh số là 90 vạn trường. Tới rồi đệ tứ Chu cư nhiên lập tức nhảy lên tới gần 400 văn chương cái này số liệu sợ hãi dương giọng âm nhạc người, Tống Lâm Nguyên bản thân cũng cảm thấy quỷ dị. Thức mau, đáp án liền giải khai, cảng thành bên kia vài vị ca vương cấp bậc nhân vật, đối album này cho rất lớn khẳng định cùng ca ngợi, ở bọn họ thúc đẩy dưới, từng người các fan sôi nổi hưởng ứng thần tượng kêu gọi, gia nhập tới rồi mua sắm hàng ngũ chúng tới. Bọn họ kêu gọi lực là thật lớn, bởi vậy đệ tứ Chu tiêu thụ lượng mới như thế đại nổ mạnh. Đương nhiên Dễ nghe là thật sự dễ nghe, Tống Lâm Nguyên thanh tuyến còn mang theo người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn cùng sức sống, hơn nữa danh sư chỉ đạo, cùng với tự thân không chút nào lơi lỏng nỗ lực, lúc này mới có album hảo danh tiếng. Nay trong đó còn có một ít trung lão niên tuổi tác, phần lớn đều là Tống tinh thần bạn bè, bọn họ chẳng sợ đối năm thân nhân đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú, còn là mua tới nghe nghe. Đối với những cái đó bùm bùm bang bang đương đương âm nhạc, bọn họ cảm thấy âm ý, chính là đối với quốc phong khúc mục, đặc biệt là nghe được hí khang đốn rắc linh hồn ở ca sướng. Nhìn đến kia tam bài hát hí khang ca sĩ, cư nhiên là hoa quốc hí khúc học viện thời hạn nghĩa vụ quân sự đạo sư, đồng thời cũng là trước mắt quốc nội đại thanh y lìa đệ nhất nhân, khó trách giọng hát như thế tuyệt đẹp, đủ kham vòng lương ba ngày. Có lẽ là có bản thân ảnh đế quang hoàn thêm vào, hơn nữa trong vòng thực quá ca sĩ tuyên truyền, ba tháng xuống dưới, thẳng đến tới gần cuối năm, album này doanh số cư nhiên phá ngàn vạn, chỉ là cảng thành bên kia liền lấy một thành chi lực, bắt lấy gần ba trăm vạn doanh số tống lâm uyên lại lần nữa bạo hồng lúc này tống tinh thần ngồi ở trước máy tính xem mô đài truyền hình đối tống lâm uyên một lần làm khách thăm hỏi hiện trường phát sóng trực tiếp đứa nhỏ này gần một năm nửa chưa thấy được vừa ra tràng, màn ảnh liền cho hắn dài đến mười lăm giây đạt tả một thân khéo léo màu trắng hưu nhàn trang bao vây lấy hai điều chân dài dẫn tới hiện trường rất nhiều tiểu cô nương hoa hoa thét chói thai mặc kệ ở điện ảnh hắn là như thế nào thổ vị mười phần như thế nào lôi thôi nhưng là trong hiện thực tống lâm uyên Gương mặt kia vẫn là rất có xem đầu, bình tĩnh mà xem xét, Tống Lâm Nguyên so tống tinh thần phải đẹp chút, chỉ là tống tinh thần khí chất càng ổn. Nhưng Tống Lâm Nguyên hiện tại còn trẻ, bất quá 21 tuổi, đúng là thanh xuân rào rạt thời điểm, đối với tiểu cô nương lực hấp dẫn cực cao. Cùng hiện trường người xem chào hỏi qua sau, ở người chủ trì đối diện ngồi xuống. Tiết mục kêu hôm nay có đại bài, người chủ trì cũng là nhà này đài truyền hình đương ra một tỷ, chủ trì bản lĩnh hài hước thú vị, tiết mục này cũng làm mau hai năm mỗi cuối tuần đều sẽ mời một vị đại bài tới làm khách thăm hỏi. Viên tỷ ngươi hảo. Lâm viên ngươi hảo, ai nha, lần đầu tiên nhìn đến ngươi, liền cảm thấy này nam hải tử siêu soái. Khương viên quay đầu nhìn về phía phía dưới người xem, cười nói, nhìn một cái, rất nhiều tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ cũng đi theo đỏ bừng, như thế nào, huyết áp đều lên cao đi. Nhìn thấy hiện trường người xem nhiệt tình phản ứng, Khương viên nói, nói thật, từ phát sóng tiết mục này đến nay, không sai biệt lắm mau hai cái năm đầu, đây là lần đầu. Hiện trường người xem toàn bộ đều là nữ hài tử, này mị lực không người có thể so sánh A. Tống Lâm Nguyên xem qua đi, lực hiện ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, cười nói, ta cũng không nghĩ tới, chẳng lẽ ta không có nam phân sao. Khương viên ha ha cười nói, có, khẳng định có, có thể là đoạt bất quá này đó các nữ hài tử nhiệt tình. Bọn họ ban đầu liêu chính là Vĩnh không chia liền này bộ kịch, đại man ảnh cũng thả mấy cái xuất sắc đoạn ngắn, sức cuốn hút quá cường, làm rất nhiều tiểu cô nương ở dưới đều đi theo rơi lệ. Lúc sau cho tới trước mắt bạo hòa album. Đệ nhất chương album doanh số liền đánh vỡ ngàn vạn, trở thành trước mắt tiếng hoa giới âm nhạc tân niên trước doanh số quán quân, có cái gì tưởng đối phần nói. Tống Lâm Nguyên cười nói, nói thật, ta căn bản liền không nghĩ tới, ta âm nhạc lao sư nói album này chất lượng rất cao, có thể nói là tốt nhất chi tác. Đương nhiên làm từ cùng soạn nhạc đều là ta cô cô, lúc ấy ta liền trăm vạn cũng chưa dám tưởng, liền cảm thấy chỉ có thể không phải quá kém, mấy vạn mười mấy vạn cũng thỏa mãn. ta nhìn cũng mua hai chương đương nhiên không phải cho ngươi hướng doanh số là nghĩ nghe một chương thuận tiện lại cất chứa một chương bên trong lưu hành âm nhạc đều bao quát rất nhiều biểu diễn kỹ xảo nhưng là bị ngươi suy diễn phi thường đúng chỗ không giống như là lần đầu tiên ca hát danh sư xuất cao đồ sao ta âm nhạc lao sư là hoa âm thanh nhạc hệ giáo thụ lưu nghệ mỹ giáo thụ quốc tế đứng đầu mỹ thanh sướng pháp đại sư bất quá lao sư đích xác thực nghiêm khắc nguyên lai like là lưu giáo sư Khương viên tự nhiên là nhận thức quá nổi danh kia không phải ca sĩ, là đại sư, là nghệ thuật gia, như vậy ngươi phải có rất nhiều sư huynh đệ, hơn nữa các đều là ca sướng, kỹ xảo tạc nước nhân vật. Đích xác, áp lực rất lớn. Ta xem qua, chỉnh trương album làm từ cùng soạn nhạc đều là ngươi cô cô tống tinh thần nữ sĩ, phía trước ngươi quay chụp kia bộ điện ảnh cũng là tống nữ sĩ đảm nhiệm biên kịch, phía trước biết ngươi cô cô lợi hại như vậy sao? Không thế nào biết, ta biết cô cô rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới sẽ còn rất nhiều. Có cái gì tưởng đối cô cô nói sao? Không có, tưởng nói đều ở trong điện thoại nói, nàng chỉ nói cho ta, trời đãi kẻ cần cù, nếu là ở giới giải trí hôn không ra cá nhân dạng, khiến cho ta về nhà. Khương Viên chớp chớp mắt, về nhà kế thừa gia nghiệp. Đại khái đi, nhưng là ta sẽ nỗ lực, tuyệt đối muốn hôn ra cá nhân dạng tới. Đây là có bao nhiêu không nghĩ kế thừa gia nghiệp a, Hồng mông tập đoàn hiện giờ chính là đề cập đến chúng ta lão bách họ các mặt, gia đại nghiệp đại Ngươi liền không nghĩ giúp ngươi cô cô chia sẻ một chút áp lực. Nhà ta còn có cái đệ đệ sao? Chính hắn một người không thành vấn đề. Lúc sau lại liêu nổi lên đang ở chuẩn bị ngoại ngữ album, Trên cơ bản giai điệu bất biến, dự tính sẽ ở sang năm tháng bảy đem bán. Lần này album có thể bán ra ngàn vạn trương. Kỳ thật chủ yếu là dựa vào trong vòng đông đảo tiền bối nâng đỡ, giống nhang ca, thái ca, ung ca cùng vi tỷ, liên tỷ, bọn họ đều ở mạng xã hội thượng giúp ta tuyên truyền quá cho nên cảng thành bên kia doanh số mới có thể như vậy cao. Mấy người này thêm ở bên nhau năng lượng là thật lớn, có thể cậy động nửa bên dưới âm nhạc. Nay phân quân công trường, là chúng ta đại gia, cũng là sở hữu mua sắm album cùng duy trì ta các fan. Đích xác, gen luyện đi trước, không quên sơ tâm, đây mới là ở một cái ngành sản xuất dừng chân căn bản nhất tố chức. Chúng ta cũng hy vọng Lâm Nguyên có thể bảo trì này phân sơ tâm, cho chúng ta mang đến càng đẹp mắt tác phẩm điện ảnh, cùng càng tốt nghe âm nhạc tác phẩm. Tiết mục cuối cùng, hắn hiện trường suy diễn hai bài hát, theo sau kết thúc thăm hỏi, đi ra phát sóng đại sảnh, Tống Lâm Nguyên cấp các vị tiền bối lại lần nữa phát đi chính mình cảm kích tri tình, không nói giới ca hát thiên vương nhàm ca cùng ung ca, còn có giới ca hát thiên hậu liên tỷ cùng vi tỷ, này bốn người mức độ nổi tiếng thật là quá cao quá cao, bốn người thêm lên, có thể ở giới âm nhạc một hô báo ứng, có bọn họ đề cử, vô số fans hành động lên, mới thúc đẩy cùng tân ngàn năm đệ nhất trương ngàn vạn doanh số album. Chỉ cần chỉ bằng mượn chính hắn lực lượng, cho dù là song kim quốc tế ảnh đế, có thể phá trăm vạn trường đều là ông trời mở mắt. Hắn cảm kích thực thành khẩn, bất thời giờ sẽ bay đến cảng thành mời các vị tiền bối một khối liên hoan, chỉ là không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Lâm Uyên, Đồng Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nghe được chung cửa thanh, mở cửa nhìn đến đồng thanh nhiễm, Tống Lâm Uyên đem người làm tiến vào. Nhìn trong phòng dương hành lý, đồng thanh nhiễm nói, chuẩn bị về nhà. Ân nay bộ còn dư lại không đến nửa tháng liền phải ăn tết đi, ta trước tiên đem đồ vật thu thập một chút, tỉnh đến lúc đó phiền thoái. Đồng Thanh Nhiệm ở sofa ngồi xuống, không đổi, năm nay lại khái suất người trở về không được, vì cái gì? Ta nhận được bằng hữu điện thoại, hắn là Xuân Vãn tổng đạo diễn, nghĩ cho ngươi đi sướng bài hát, kế tiếp yêu cầu gia tăng tập luyện. Hai bốn ba sơ đăng Xuân Vãn, biết được năm nay lại không thể về nhà ăn tết, không khỏi có chút mất mát. Đồng Thanh Nhiệm tự mình tìm lại đây. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như thế chỉ có thể định đầu năm một vé máy bay. Đêm ba mươi không thể cùng cô cô cùng nhau, ít nhất ở khai giảng trước còn có thể tại trong nhà trụ hai chu. Trước tiên cùng cô cô gọi điện thoại, bên kia cũng làm nàng tĩnh hạ tâm tới cẩn thận tập luyện, Xuân Vãn sẽ ở nhà xem hắn biểu diễn. Cùng trường học trước tiên nói chuyện, rốt cuộc khoảng cách buông còn có răm ba bữa thời gian. Trường học bên kia biết được đứa nhỏ này bị tuyển thượng Xuân Vãn, tự nhiên thực dứt khoát cho đi, trước tiên cho hắn nghỉ. Bùi sư. Đi vào phòng huấn luyện, vừa vào cửa nhìn đến từng ở hắn album suy diễn hí khúc đại thanh y y bùi lao sư, Tống Lâm Nguyên cảm thấy thiếu thiếu nhẹ nhàng thở ra, ngài tới đã bao lâu. Bùi lao sư hòa ái cười nói, biết ngươi hôm nay lại đây tập luyện, vừa lúc bồi ngươi một khối luyện hai ngày. Ta nhớ rõ ngài mỗi năm đều có xuân văn hí khúc tiết âm. Tống Lâm Nguyên rất là cảm động. Lao tên vợ kịch, sướng mười mấy năm, không kém hai ngày này. Bùi lao sư run run trong tay khúc phổ phía trước xuân vãn chỉ cần tham gia hí khúc tiếp âm liền có thể năm nay còn muốn buổi ngươi suy diễn quốc phong ca khúc vất vả ngài không có việc gì bùi lao sư thật cao hứng lắc đầu ta ở hí khúc liên sướng bên trong áp trục, ngươi theo sau lên sân khấu thời gian cũng có chút trưởng, đại khái là buổi tối mười giờ rưỡi tả hữu bùi lao sư lần này suy diễn chính là cái gì khúc mục nha bạch xa chuyện cuối cùng gặp lại tế tháp nghe qua sao tống lâm nguyên lắc đầu ta không thế nào nghe truyền thống kinh kịch Lúc sau sẽ thử tiếp xúc một chút. Cái này miễn cưỡng không tới, có chút người lần đầu tiên nghe liền rất thích, có chút người vẫn luôn không thích, yêu thích tự do sao. Bùi lao sư cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng từ nhỏ liền nhiệt tình yêu thương hy khúc, trong nhà ra giàn mãi mãi đều là thâm niên diễn viên nghiệp dư, cha mẹ ngược lại là không thích, tới rồi nàng nơi này, hiểu chuyện khởi liền nghe ra giàn mãi mãi ở nhà hê hê a a quá làm nghiện, ba tuổi nhiều một chút liền bắt đầu đi theo sướng sau lại ra ra đem hắn đưa đến địa phương kinh kịch đoàn câu một vị vai bà già thu nàng làm học sinh vị kia vai bà già khảo sát bùi lao sư điều kiện lúc ban đầu làm nàng đi theo học hoa đán ba mươi tuổi lúc sau bùi lao sư mới đổi nghề thanh y ỉa cho đến hôm nay bùi lao sư nói chờ thanh y dễ sướng không được thử lại vai bà già thân thể kém chút liền chuyên tâm bồi dưỡng học sinh đời này đều bị chính mình ăn bài rõ ràng toàn bộ đều hiến cho kinh kịch sự nghiệp cùng bùi lao sư luyện hai ngày khúc mục nàng liền rời đi lúc sau tống lâm uyên lại lần nữa tìm được lưu giáo sư đi theo đối phương ở niên hạ này mười ngày trọng điểm đột kích xuân vãn đều là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hơn nữa không cho phép ngươi giả sướng cho nên cũng phá lệ khảo nghiệm ngón giọng hắn là thay đổi giữa trường, tuy nói sư từ lưu giáo sư nhưng học tập thời gian rốt cuộc quang ngắn đoạn bản rất nhiều càng không có hậu kỳ tu âm cần thiết đến so người khác càng thêm nỗ lực lưu giáo sư thích thông minh hiếu học hài tử tống lâm uyên lại là giáo thụ đông đảo trong bọn trẻ mặt người xuất sắc thích đồng thời cũng phá lệ quan tâm, không khỏi hắn sướng hỏng rồi giọng nói, mỗi ngày đều sẽ tự mình ngao nấu bảo dưỡng giọng nói canh cho nàng uống. Lưu giáo sư là lão nghệ thuật gia, sướng vài thập niên ca, đối như thế nào bảo dưỡng giọng nói có thực tốt phương pháp. Cuối cùng hai ngày, bùi lão sư lại bồi tống lâm Yên luyện tập 10 mười mấy biến, lúc này mới hoàn toàn thả lòng lại, chỉ chờ xuân vãn lên đài. Mà đến chi tống lâm Yên muốn ở xuân vãn thượng biểu diễn, ăn qua cơm chiều sau nhiếp tìm trực tiếp canh dự ở TV trước liền chuẩn bị chờ ca ca ra tới. Còn sớm đâu, muốn sau 10 giờ. Nhiếp tử cũng không biết nhi tử gấp cái gì. Mấy năm nay xuân vãn tựa hồ không bằng từ trước đẹp, không biết là xã hội tiến bộ quá nhanh, mới mẻ sự vật quá nhiều, phân tán ba tánh càng nhiều tinh lực, vẫn là liền đích sắc không ra sao. Nhiếp tìm không núp đích, ta chờ. Hành, chờ xem. Hắn chính là muốn cùng tức phụ nhi nói nói lặng lẽ lời nói. Này một năm hai người đều vội nghiêng trời lệ đất. Bản thân liền không có nhiều ít tư nhân thời gian, cũng liền ăn tết mấy ngày nay. Hai vợ chồng xúc ở góc mềm sofa, nhiếp tư đem tức phụ ôm vào trong ngực, ngẫu nhiên túi đầu hôn một cái. Sang năm còn sẽ vội sao. Đại khái suất. Tống tinh thần há mồm nhiếp tư đưa tới một viên dâu tây, nếu không phải lâm Nguyên một hai phải khảo nghệ thuật loại đại học, nói không chừng lại qua cái 4-5 năm ta là có thể về hưu, hiện tại chỉ có thể chờ nhiếp tìm trưởng thành. Nhiếp tư tưởng nói hắn có thể giúp đỡ. Theo sau nghĩ đến chính mình năm nay một chín năm, hơn phân nửa thời gian đều ở trên phi cơ vượt qua, tưởng hỗ trợ cũng không giúp được nhiều ít. Hiện giờ hồng ngông tập đoàn sạp rất lớn, nhiếp Thị tập đoàn tài chính chỉ biết lớn hơn nữa, quản lý có lẽ không khó, nhưng là muốn dẫn dắt công ty chậm rãi hướng lên trên đi, cần thiết đến có cũng đủ tinh lực mới được. Nghĩ đến nhi tử về sau khả năng vội liền yêu đương thời gian đều không có, nhiếp tử đột nhiên cảm thấy nhi tử đáng thương đi lên. Sao năm ngươi đi đế đô sao? Có việc. Bên kia nói ông ngoại khả năng chịu không nổi đã bao lâu, năm nay năm trung đột nhiên đã phát một hồi bệnh, thân thể suy bại thực mau một tiếng bên kia đã rất nhiều lần hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Không đi thôi, ta liền bất quá đi. Hảo! Không đi liền không đi thôi, tống tinh thần chỉ là hắn thê tử, không có mặt khác thân phận. Lại nói nàng cùng ông ngoại cũng không có ở chung quá, căn bản là không quen thuộc, mặc dù bất quá đi, có người sẽ ở sau lưng nghị luận sôi nổi, hắn cũng không thèm để ý. Đương nhiên Thông tinh thần tự nhiên cũng là sẽ không để ý. Tuyết rơi. Bên ngoài, phiêu nổi lên bay phất phơ bông tuyết, rất nhỏ. Vài phút sau, đông tuyết trở nên dày đặc lên, duỗi tay chạm vào cửa kính thượng, thấm lạnh tận xương. Đã nhiều năm không hạ, sang năm xem ra sẽ là cái hảo mùa màng. Trên thực tế, tung Hải Thị mấy năm nay vẫn luôn là mưa thuận gió hòa, cho dù là ở vào Trung Quốc và phương Tây Bộ, mỗi năm cũng sẽ ráng xuống cũng đủ nước mưa, tới sông nước cùng thảm thực vật. Tiểu nãi miêu hoa ở sofa kề sát nhất tìm mắt to cục nhìn chằm chằm tivi nó mặc kệ bốn mùa mưa xuống bên ngoài tuyết bay cũng là tự nhiên tạo đương nhiên muốn làm nói tiểu mãi miêu vẫn là có thể làm được chỉ là một khi nhúng tay có lẽ liền sẽ tương lai mổ một khắc bởi vậy thật lớn hiệu ứng bơm bướm trừ phi là tất yếu dưới tình huống nó tuyệt không sẽ tự mình mất khống chế tìm ra thằng mỏng đem hai người bao vây ở bên trong phòng ngừa thụ hàn sinh bệnh cũng không biết qua bao lâu nhiếp tìm ở bên kia kêu, kêu bọn họ đi xem tiết mục Hai vợ chồng biết, Tống Lâm Nguyên sắp ra tới, đi vào sofa ngồi xuống, lúc này chính truyền phát tin hí khúc, hí khúc qua đi, một thân tố nhã áo xanh thanh niên xoải bước mà đến, mà hí khúc liên sướng làm áp trục bạch nương tử hí kịch hình tượng người sắm vai cũng lưu tại sân khấu thượng. Theo đàn sáo tiếng động vang lên, Tống Lâm Nguyên dẫn đầu mở miệng. hắn thanh âm rất có đặc sắc, xen vào thanh triệt cùng thành thục chi gian, lộ ra hơi hơi gợi cảm, hơn nữa âm vực cũng thực không tồi, có thể là hạ quá khổ công phu lúc này cho dù là chân nhân biểu diễn tiếng ca nghe đi lên ngoài ý muốn thoải mái đánh rơi hồng trần chín khúc ngàn đôi tuyết ai rót rượu đục mời nguyệt tư cố nhân màu trắng diễn phục nữ tử kinh nghiệm mở miệng nói nháy mắt có loại tạc nứt cảm giác mà nghe thế nữ tử hí khang tống tinh thần mới biết được cái gì trầm trồ khen ngợi giọng nói một khúc sướng bãi người chủ trì lưu lại hai người đơn giản hỗ động cùng này nữ tử một bút lâm nguyên vẫn là có rất lớn trinh lệnh. ta cảm thấy sướng đều khá tốt không có tương đối tự nhiên không tồi mọi việc liền sợ tương đối lâm nguyên còn kém xa có bao xa đại khái là cách xa vạn giảm xa nữ tử thanh âm đã đạt tới khống chế tự nhiên giai đoạn mà tống lâm nguyên lại còn vô pháp hoàn toàn bông ra đây là khác biệt đế đô xuân vãn hậu trường tống lâm nguyên đỡ bùi lão sư đi ra bên người đang ở hậu trường chờ người thấy thế sôi nổi tiến lên chào hỏi bùi lão sư ngài cùng ta một mau lên đài thật là quá hủy khuất bùi lão sư buồn cười như thế nào sẽ lâm nguyên lớn lên như vậy soái nữ nhi của ta chính là thích khẩn đâu phía trước ở phòng thu âm khả năng cảm xúc còn không phải như vậy đại hôm nay sướng hiện trường ngài một khai giọng nói ta ra đầu đều đi theo tạc nứt ra đi học thời điểm nghe lưu lão sư nói cái gì thần tiên tiếng nói chính là cái loại này cơ hồ không cần bất luận cái gì hậu kỳ tân trang ngài này cũng quá lợi hại đi người đứa nhỏ này khen lên còn không có xong rồi bùi lão sư rốt cuộc là hơn bốn mươi bị một người tuổi trẻ tiểu hỏa như thế trắng ra khen Thoáng có chút ngượng ngùng lên. Vậy ngươi muốn nỗ lực học tập, Lưu Lão sư chính là chúng ta quốc nội đứng đầu ca sướng nghệ thuật giả. Đừng nói toàn bộ học được, có thể học được hai thành, liền đủ ngươi trung thân hưởng thụ. Ân, ta nhớ kỹ. Hai người ở hậu đài tách ra, Bùi Lão sư muốn đi tháo trang sức, hắn cũng chuẩn bị tháo trang sức đi thính phòng chờ đợi kết thúc. Nham ca, Ung ca, Liên tỷ, trải qua một gian phòng nghỉ, nghiến mắt công phu, nhìn đến bên trong ngồi ba người, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Xoay người đi vào cửa vị trí, cùng ba người không lưng chào hỏi. Hai bốn bốn phụ tử. Ai nha nha, lâm viên tới, mau tiến bảo làm. Liên tỷ tên thật hạ liên, là cảng thành thập niên 80 quật khởi có đại biểu tính nữ ca sĩ trí nhất. Mà nham ca quan nham cùng ung ca lục ung, càng là bị xưng là cảng thành tứ thiên vương, điện ảnh ca tam tê siêu sao. Bị liên tỷ kéo đến bên người ngồi xuống, vừa tới nhìn ngươi biểu diễn, thực không tồi. Cảm ơn liên tỷ, ta còn kém xa lắm đâu khẳng định đến cùng lão sư tiền bối nhiều hơn lấy kinh nghiệm mới được. Này ba vị ở quốc nội giới âm nhạc có cực cao lực ảnh hưởng, trong đó hai vị thiên vương ca album tổng doanh số đều sôi nổi phá 5.000 vạn, liên tỷ tự thân doanh số cũng không thấp. hắn kia trương ngàn vạn doanh số kim cương cấp đĩa nhạc, trong đó bên trong bảy thành doanh số, đều phải quy công với này các vị tiền bối tuyên truyền. Liên tỷ ôm nàng bà vai, ở đây người cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc hạ liên năm nay đều mau 40 tuổi, từ tuổi xem. Tống Lâm Nguyên có thể đương nàng nhị tử Huống hồ hạ liên sớm đã kết hôn Còn có một cái không đến 6 tuổi nữ nhi Khả khả ái ái Lâm Nguyên, người kia eo album đều là người cô cô viết Tỷ tỷ nghe xong Mỗi một thủ đô là chủ đánh tư chết Chờ giúp tỷ tỷ hỏi một chút người cô cô Có thể hay không giúp ta viết bài hát nha, Ta xuất bản quyền phí Cái này ta phải đi hỏi một chút cô cô Khẳng định phải hỏi Đương nhiên nàng cũng làm hảo bị cự tuyệt tính toán So với tài lực Mười cái nàng thêm lên cũng chưa tư cách cùng tống tinh thần bẻ cổ tay, dựa tạp tiền nhân ra căn bản không đệ bụng, chỉ có thể đi cảm tình lộ tuyến. Liên tỷ, thượng nửa năm ta không phải còn có loại tiếng anh eo bung sao, bên trong có nữ sinh cùng âm bộ phận, ngài muốn hay không tới thử xem nha. Thật sự, không thành vấn đề, ta khẳng định không thành vấn đề. Nham ca cùng ung ca trong lén lút cũng đều thực hảo ở chung, cũng là vì bọn họ tuổi đều không nhỏ, đối với Tống Lâm Nguyên cái này hậu bối vẫn là thực chiếu cố. Nay trong đó cũng có tống nhớ cùng cảng thành tiêu gia giao tình, làm cảng thành đệ nhất hào môn, đối tống lâm nguyên chiếu cố chút, cũng có thể được đến tiêu gia trong tay tài nguyên, đôi bên cùng có lợi sự tình. Giữa mỗi người đảo, chỗ dựa sân chạy, chỉ có ích lợi mới là trên đời nhất kiên cố ràng buộc. Đều chuẩn bị tốt sang năm tiến tổ. Ung ca hỏi. ân trước mắt còn ở quen thuộc kịch bản, Ung ca đâu? Thân khoa học viễn tưởng điện ảnh, bên trong là song nam chủ giả thiết. Tống Lâm Nguyên cùng Lục Cung ở bên trong đóng vai một đôi phụ tử. Lục Cung nhân vật là tinh tế liên minh lãnh tụ, mà hắn đóng vai còn lại là mới ra đời tinh tế quân đoàn tiên phong đội viên. Đồng Thanh Nhiễm xem qua kịch bản, nói đây là một bộ hệ liệt điện ảnh, chỉ cần đệ nhất bộ bạo hỏa, lúc sau mỗi một bộ đều đem trở thành kiếm tiền máy móc. Điện ảnh hậu kỳ đặc hiệu giao cho Hồng Ngông tập đoàn kỹ thuật bộ môn, bọn họ bên kia có cũng đủ kỹ thuật duy trì, có thể đem điện ảnh đặc hiệu làm được thế giới đứng đầu. Điện ảnh nội hàm cũng có. Trong đó liên lụy tới chủng tộc phân tranh, phụ tử ngăn cách, cùng với gia quốc dân sinh, chỉnh thể đánh nhau trường hợp trăm bạo, nhưng là nội hoạch lại rất ổn, không đến mức trở thành một bộ ưởng có đặc hiệu khô quắc chi tác. Bên trong còn có rất nhiều ngoại quốc diễn viên, lần này điện ảnh là chuẩn bị mặt hướng toàn cầu lần đầu chiếu. Có đồng thanh nhiễm vị này thu hoạch bốn tòa quốc tế tốt nhất đạo diễn quốc danh đạo tòa trấn, mặc dù là đối hoa quốc không hiểu ngoại quốc minh tinh, cũng là nguyện ý gia nhập đến trong đó. Bọn họ nói qua sau đều tỏ vẻ bộ điện ảnh này sẽ dẫn dắt một lần khoa học viễn tưởng chiều dâng, tuy nói không phải khai sáng chi tác, lại cũng có bạo hỏa tiềm chất. Cũng khó trách Đồng Thanh Nhiễm sẽ kế tiếp, đây cũng là hắn đạo diễn nhiều năm qua, đệ nhất bộ chân chính ý nghĩa thượng thương nghiệp điện ảnh. Cũng ở nỗ lực lắng động lại chính mình, phía trước tuy rằng không có cùng đồng đạo hợp tác quá, nhưng là đối hắn tính cách cũng có điều nghe thấy, nghe nói đặc biệt nghiêm khắc. Ừm. Tống Lâm Nguyên gật đầu, đồng đạo đích sắc thực nghiêm khắc, mỗi một cái màn ảnh đều yêu cầu tận thiện tận mỹ. Có đôi khi một cái màn ảnh có thể chụp tốt nhất mấy ngày. Bốn người vẫn luôn cho tới đã khuya, chung quy là không có đi thính phòng xem kế tiếp tiết mục. Chờ đến xuân vãn sau khi kết thúc, mọi người sôi nổi đi ra phát sóng đại sảnh, hồi khách sạn hồi khách sạn, về nhà về nhà. Bọn họ đều có người đại diện, đảo cũng không cần tống lâm nguyên theo trước theo sau. Ở bãi đỗ xe tìm được chính mình xe, cùng các vị tiền bối cáo biệt, theo sau đánh xe rời đi. trở về còn phải chuẩn bị một chút, hắn là buổi sáng 6 giờ rưỡi phi cơ. Chịu đựng này đoạn khốn đốn thời gian, đi trên phi cơ ngủ tiếp, về nhà là có thể hoàn toàn thả lỏng. Lão lục, tân điện ảnh ngươi đoán trước quá phòng bán vé sao? Quan nham hỏi. Hai người khách sạn định liền nhau phòng, sau khi trở về, quan nham thu thập một chút, đi vào lục cung phòng, đảo thượng hai ly rượu, thừa dịp còn không khốn đốn thời điểm nói chuyện phiếm hai câu. Nói không tốt, xem kịch bản thực không tồi, hậu kỳ đặc hiệu không thành vấn đề nói, phòng bán vé hẳn là sẽ không kém. Đầu tư sao? Cái này nơi nào luôn được đến ta? Lục ung nhưng thật ra tưởng đầu tư một số tiền, đồng đạo xuất thân, cũng không phải là người ta có thể so sánh, nhân ra bản thân chính là đế đô con nhà giàu. Nói cũng là. Lại nói hậu kỳ là giao cho Hồng Mông Tập đoàn, kịch bản cũng là Tống Tổng viết, đại khái xuất là muốn phụng lâm viên đứa nhỏ này, chân chính tiêu phí, so với tầm thường khoa học viễn tưởng điện ảnh muốn giảm rất nhiều. Bất quá thù lao đóng phim ta thiêm chính là viện tuyến chia làm tiền lời. Nghe được lục Cung hợp đồng quan nham cũng không biết nên nói hợp lý vẫn là không hợp lý nếu là viện tuyến phòng bán vé cao nay phân hợp đồng tự nhiên là cực kỳ mê người nếu là phòng bán vé không lý tưởng chỉ sợ cuối cùng tới tay thủ lao đóng phim cũng không có nhiều ít k buổi sáng nhiếp tìm đang ở trong nhà loát miêu biết được tống lâm uyên trở về phát điên dường như lao ra đi người còn không đợi lại đây hắn liền phi thân nhào lên trước tống lâm uyên hiểm hiểm đem người tiếp được chậm một chút ngươi k ngươi đều một năm rưỡi không đã trở lại đều không nghĩ ra như thế nào không nghĩ đặc biệt tưởng này không phải cô cô cấp nhiệm vụ quá nặng sao k hai vào phòng mặc thúc thúc lý thúc ăn tết hảo ai tiểu thiếu ra ăn tết hảo hai người cười ha hả chào hỏi biết hắn hôm nay trở về buổi tối đồ ăn chính là muốn chuẩn bị phong phú chút có chút nguyên liệu nấu ăn yêu cầu thời gian rất lâu ngao nấu cho nên lớn hơn ngọ liền bận việc đi lên hiện giờ nhìn đến người trở về hai người đều thật cao hứng đã hơn một năm không gặp cũng không phải là nghĩ đến hoảng Đi trên lầu thấy cô cô cùng dựa, cùng hai người chúc Tết hơn nữa hàn huyên hắn này một năm rơi phát sinh thú sự, cuối cùng bị chạy về phòng nghỉ ngơi đi. Một giấc này trực tiếp ngủ đến buổi chiều 4 điểm, rửa mặt xuống lầu khi, trong phòng khách tràn ngập đồ ăn mùi hương. Lý Thúc chủ nghệ có phải hay không lại tăng tiến? Lý Tịnh cười không khép miệng được, sẽ sao? Thích nói liền ăn nhiều chút, đều là tiểu thiếu gia thích ăn. Ai, cảm ơn Lý Thúc. Cơm chiều sau khi làm xong, Lý Thúc liền lái xe rời đi. Buổi tối còn phải về nhà bồi thê tử hải tử, buổi sáng ở tới đi làm. Ca hai giúp đỡ Mạc vô khiêm chuẩn bị tốt chén búa, mọi người ngồi xuống. Mạc thúc thúc còn không tìm cái thê tử. Mạc vô khiêm cũng không cảm thấy khó xử, ta hiện tại liền khá tốt, cũng không cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày sinh hoạt phong phú, cũng không lo dưỡng lão, càng không có cái gọi là nối dõi tông đường quan niệm, hôn nhân với hắn mà nói, xem như có thể có có thể không. Tống Lâm Nguyên cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, Mạc thúc thúc cao hứng liền hảo. Chờ ngươi không muốn làm quảng gia, liền cùng chúng ta nói tiếng, ta cùng tìm tìm ai có rảnh, liền mang ngươi thế giới các nơi đi du lịch. "Hảo. Xem đi, huyết thống kỳ thật thật sự không như vậy quan trọng, tình cảm mới nhất quý giá." Lúc này buổi sáng, Tống Lâm Nguyên mang theo các loại quà tặng, trở nhiếp tìm ra cửa chúc Tết đi. Mấy năm nay, Tết âm lịch thăm người thân, đi chính là Trương Hiểu đông gia cùng Triệu gia, Tống Lâm Nguyên tựa hồ rốt cuộc nhớ không nổi với gia sự tình. Mặc dù là có một nửa huyết thống quan hệ, cảm tình không đúng chỗ cuối cùng cũng sẽ càng đi càng xa hơn nữa phía trước với lao thái mang theo tức phụ đi tống ra la lối khóc lóc làm tống lâm uyên thấy được thân duyên tri gian nhân tính xấu xí bộ phận càng thêm sẽ không tiếp thu kia người nhà với gia nhị lão phía trước lần lượt không còn nữa bên kia cũng gọi điện thoại nói thanh bọn họ hy vọng tống lâm uyên ở lão nhân trước khi chết có thể qua đi nhìn xem tống lâm uyên vẫn luôn đều không có đáp ứng có chút thương tổn đã tạo thành không thể bởi vì ngươi sắp chết rồi liền yêu cầu hắn đi tha thứ sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình nhưng là thương tổn không phải loại này thương tổn là có thể tránh cho không thể bởi vì tử vong mà trở nên đương nhiên với da trẻ tuổi nhưng thật ra có chút ngao ngoe dục dịch rốt cuộc tống da hiện tại tài phú quá mức với da ngược lại là không có gì khởi sắc tuy nói không lo ăn uống nhưng ai ghét bỏ tiền nhiều hơn nữa trưởng đồi xúi dục nhưng thật ra có ngang hàng người lại đây tưởng cùng tống lâm nguyên kéo vào một chút quan hệ từ giữa được đến một ít hảo hồ Không chịu nổi Tống Lâm Nguyên không phải ngốc bạch ngọn, về điểm này tiểu tâm tư vẫn là có thể nhìn ra được tới. Căn bản là không tiếp chiêu. Hai bốn năm chiếu cố. Nha, tự mình tới tặng người nột. Phim trường, một chiếc điệu thấp SUV ngừng ở bên ngoài, sau đó một đôi chân dài bước xuống tới, qua tuổi 40 nhiếp từ khí chất càng thêm trầm ổn câm quý. Giúp đỡ Tống Lâm Nguyên đem hai cái hành lễ gỡ xuống tới, tới đế đô xử lý chút việc, thuận tiện đem người đưa lại đây, muốn ở bên này trụ bao lâu. Bảo thủ phỏng chừng là 4 tháng thời gian, còn không tính ngoại cảnh. Đồng Thanh Nhiễm nói, không sai biệt lắm nửa năm đi, khi đó Lâm Nguyên vừa lúc tốt nghiệp, đem Hải Tử Thiêm ta công ty. Nhiếp Tử Câu môi cười cười, xem chính hắn ý tứ, ta cùng sao trời không can thiệp. Tống Lâm Nguyên nhưng thật ra không ý kiến, hắn cũng coi như là Đồng Thanh Nhiễm nhìn lớn lên, hơn nữa dường cùng đồng thúc quan hệ hảo, mấy cái huynh đệ có thể nói thổ lộ tình cảm quá mệnh cảm tình, khẳng định sẽ không bạc đái chính mình. Đồng thúc không chê ta, ta khẳng định nguyện ý anh vậy nói định rồi chờ ngươi tốt nghiệp liền tới công ty đưa tin đồng thanh nhiễm cũng không yên tâm nhìn lớn lên hải tử đi người khác thuộc hạ làm công lưu tại phía chính mình đảo không phải nói đem hắn câu ở trong công ty hắn chuẩn bị cấp tống lâm nguyên khai một cái phòng làm việc trực thuộc ở hắn công ty phía dưới lúc sau công ty có tài nguyên có thể cho hắn cùng chung tự do độ cũng cao nộp thuế cũng ít đương nhiên đây là hợp lý tránh thuế không phải trái pháp luật phạm tội sự tình. hắn cũng biết tống lâm nguyên sinh trưởng ở phú quý gia đình Chứng mắt chút tiền ấy, chính là nhiếp tống hai nhà mỗi năm từ thiện khoản tiền đều so được với đồng thanh nhiễm một năm lợi nhuận, nhưng quốc gia nếu cho phép thao tác, vì cái gì không làm. Hảo! Nếu hải tử muốn lại đây, đồng thanh nhiễm cũng bắt đầu cho hắn tìm kiếm tốt kinh tế đoàn đội. Ở đế đô đãi mấy ngày, bớt thời giờ một khối tụ tụ. Lần này đại khái có thể đãi nửa tháng, lúc sau muốn đi Úc Châu bên kia đi công tác, chờ ngươi này bộ diễn trục xong, chúng ta lại một khối tụ một tụ đi. Hành! vậy nói như vậy định rồi đem người đưa đến nhiếp từ liền lái xe rời đi đoàn phim bên này làm khởi động máy nghi thức liền chính thức khởi công ước sao ở một tháng sau đang ở đoàn phim đóng phim tống lâm viên thừa dịp rảnh rỗi khoảng không bắt đầu soát di động lúc này thấy bù hot sệ hợp đệ nhất mặt sau đi theo một cái bảo tử nói chính là bệnh s đặc hiệu dược điểm đi vào nhìn đến tuyên bố thấy bổ chính là quan hơi mặt trên nói hồng mông tập đoàn tổng tài tống tinh thần dẫn dắt hồng mông y học viện chư vị giáo thụ giảng sư Cộng đồng nghiên cứu phát minh ra bệnh S đặc hiệu dược, trải qua phía trước năm kỳ sát cửa sổ, cuối cùng cùng ung thư đặc hiệu dược giống nhau, có thể hoàn toàn sát diệt bệnh S độc, còn nhân loại lấy khỏe mạnh. Ở lúc sau, bệnh S đặc hiệu dược sẽ nạp vào quốc gia y đề bảo. Phía dưới bình luận đã vượt qua hơn 100 vạn điều, mà điểm tán chuyển phát lượng cũng có gần 200 vạn. Có người nói này lại là một kiện lợi quốc lợi dân chuyển tốt. Cũng có người nói loại này dược vật nghiên cứu phát minh ra tới. Chẳng phải là làm càng nhiều người ở làm loạn quan hệ thượng đã không có đế hạ. đương nhiên, đại bộ phận người đối loại này dược vật là cầm khẳng định thái độ, mặc dù là những cái đó nói sẽ tạo thành nào đó hậu quả người, cũng sẽ không phản đối cái này dược vật ra đời công tích hòa hảo chỗ. Rốt cuộc có chút người lại là thông qua mầu anh cảm nhiễm, bọn nhỏ không vô tội sao? Bởi vậy chẳng sợ có rất nhiều mặt khác không tốt nhân tố tạo thành virus truyền bá, nhưng như cũ có rất nhiều vô tội người phản chịu này hại. Vong lưu đối này là toàn bộ duy trì. Chỉ là duy trì về duy trì, đối với những cái đó ác ý truyền bá người, cũng sẽ không từ bỏ phun tạo quyền lợi. Tống lâm viên đi theo điểm tán, sau đó chuyển phát đến chính mình tài khoản, đưa vào mấy cái tán biểu tình. Hiện giờ hắn cũng là có 200 vạn fans đại minh tinh, ở hiện giờ cái này thông tin thiết bị còn không tính quá phong phú thời đại, 200 vạn đã không phải cái số lượng nhỏ. Hùng chi hắn chỉ chụp quá một bộ điện ảnh, hơn nữa vẫn là tính nghệ thuật rất cao điện ảnh những cái đó truy đuổi mau tiết tấu sinh hoạt người trẻ tuổi chú ý không nhiều lắm trên cơ bản đều là có chút lịch duyệt nhân tài sẽ chú ý thật lợi hại một người nam nhân đột nhiên mở miệng tống lâm viên ngẩng đầu nhìn đến người nói chuyện đại khái có ba bốn mươi tuổi bộ dáng ăn mặc khéo léo tươi cười cũng rất có sức cuốn hút ta kêu vương canh đồng đạo thông báo tuyển dụng ta về sau chính là ngươi chuyên chúc người đại diện lúc sau đoàn đội còn sẽ cho ngươi trang bị hai cái trợ lý một cái dinh dưỡng sư bọn họ này hai ngày là có thể đến Đối phương lấy ra danh thiếp, đưa qua. Tống Lâm Nguyên biết đối phương nói chính là thật sự, rốt cuộc Đồng Thanh Nhiệm lúc này còn ở không diễn xuất trưởng tính đâu. Vương Cát Hảo. Vương canh ở bên cạnh ngồi xuống, nhà ta tiểu chất nữ chính là cái này bệnh. Có thể là sợ Tống Lâm Nguyên hiểu lầm, giải thích một câu, cơ thể mẹ truyền bá, không đến 2 tuổi thời điểm điều tra ra, không phải làm loạn hậu quả, là máu truyền bá khiến cho. Nay còn không phải là thuộc về chữa bệnh sử cố sao? Tống Lâm Nguyên nhíu mày nói, "Ân Nàng nhà mẹ đẻ bên kia chữa bệnh điều kiện lạc hậu, máu quản lý xuất hiện lỗ hồng, bất hạnh cảm nhiễm, lúc sau lây bệnh cho hải tử. Trong nhà vì thế hao hết gia tài cho các nàng nương hai chữa bệnh, không đến hai năm liền từ nhỏ khang tiến vào nghèo rớt. Vương canh cười chỉ chỉ hắn di động, cho nên, người cô cô làm chính là lợi quốc lợi dân sự, vô số có loại này tao ngộ người, đều sẽ đối nàng mang ơn nội nghĩa, nhà của chúng ta chính là. Giá cả cùng ung thư đặc hiệu dược không sai biệt lắm. Đối quốc nội có ý y bảo người tới nói đều có thể thừa nhận. Hơn nữa hiện tại hài tử ở sau khi sinh, liền có thể mang lên sổ hộ khẩu sinh ra chứng minh chờ, đi địa phương tương quan bộ môn, cấp hài tử xử lý ý y bảo, lúc sau sinh bệnh đều sẽ chi trả. Phía trước liền đi mua thuốc, đại khái yêu cầu 3 cái đợt trị liệu, cũng có hài đồng dùng khẩu phục dịch, Hương vị nghe nói vẫn là trái cây vị. Là sao? Thống Lâm Nguyên nhịn không được cười nói, bao nhiêu tiền? Một cái đợt trị liệu đại khái là 1.000 năm. Ba ngày một chi, một tháng vì một đợt trị liệu. Đại nhân là khổ viên thuốc. So ung thư đặc hiệu dược muốn quý một ít. Nay đã thực tiện nghi, đệ muội hai mẹ con không đến hai năm công phu, đã tiêu hết trong nhà đại bộ phận tiền tài, chỉ có thể ức chế, vô pháp chữa khỏi. Có thể trị tốt lời nói, lại nhiều tiền cũng muốn thử xem. Liên sợ hoa tiền, lại không có khang phục khả năng, cái loại này tuyệt vọng, mới là nhất cha tấn người. Hơn nữa hiện tại kiếm tiền cũng không khó kém cỏi nhất tiểu đơn vị mỗi tháng cũng có năm sáu trăm bên này vẫn là đế đô giữ gốc công ty không sai biệt lắm cũng có hơn một ngàn khối quốc nội trước mắt bệnh s người bệnh đã có mấy chục vạn phóng nhãn thế giới số lượng càng nhiều đây là một cái rất lớn quần thể đương nhiên tiềm tàng ích lợi cũng là thật lớn tống tinh thần là thương nhân bản thân đặc hiệu dược chính là thương phẩm từ thiện nàng sẽ làm nhưng là nên kiếm tiền giống nhau muốn kiếm quốc gia cho nàng tiền thưởng nay số tiền như cũ bị nàng ném nhập tới rồi chữa bệnh bảo đảm phương diện Mặt trên người tựa hồ cũng đều thói quen. Đến nỗi nghiên cứu phát minh kinh phí, cho tống tinh thần, như vậy quốc gia liền phải ở dược vật xuất khẩu phương diện để cao giá cả. Nay không phải máu lạnh cách làm, bản thân chính là nhà mình đồ vật, người khác muốn tự nhiên phải tiêu tiền mua. Hơn nữa này phê dược vật, cũng là quốc gia tiêu tiền từ tống tinh thần trong tay mua đi, người trong nhà dùng tự nhiên tiện nghi, chính là móc ra đi tiền lại đến kiếm trở về, chỉ có thể từ người ngoài trong tay thu về. 246 nhìn lên. Chuyện sau đó. Tống tinh thần không hề nhúng tay, nàng cũng không cho rằng đây là chính mình hài tử, khoa học phát triển, chỉ là vì nhân loại phục vụ, có thể phủng thật sự cao, lại không thể đem nào đó thương phẩm giá trị, áp đảo sinh mệnh tối thượng. Nếu là so mệnh đều phải quý, như vậy nó cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nàng hiện tại trên người vinh dự cùng thủ vinh rất nhiều, ở nhiều lĩnh vực đều là vinh dự viện sĩ, chỉ là trên danh nghĩa, cũng không ra mặt. Nếu là có cái gì vấn đề, nàng sẽ ở bên kia nói ra sau chịu cái thời gian khai một cái video dạy học lại có giải quyết không được bên kia cũng sẽ tổ chức đoàn đội tới bên này thỉnh cầu chỉ đạo bệnh S đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh thành công sau dưới đây cũng có đã hơn một năm thời gian mà hồng nông bệnh viện ở năm trước năm chung đã có nhóm đầu tiên từ từ đọc sách rủ sật me y học sinh thành công tốt nghiệp tốt nghiệp sau bọn họ từng người mang theo lý lịch sơ lược đi cả nước các nơi bệnh viện nhận lời mời trong đó có một phần ba đều lựa chọn lưu tại hồng nông bệnh viện đơn giản là nơi này cách trường học gần Ở Hồng Nông Bệnh viện cũng phần lớn đều là Hồng Nông Y Y học viện giáo thụ giảng sư, sớm đã có một tầng sư sinh quan hệ, lại lần nữa phân phối đến các lao sư thủ hạng, bọn họ đối chính mình học sinh đa số đều hiểu biết, cũng có thể càng tốt đầu nhập đến lâm sàng bên trong đi. Gặp được một ít vấn đề, càng có thể gần đây đi trong trường học thỉnh giáo lao sư, cận thủy lâu đài. Cũng có chút Y Y học sinh tốt nghiệp sau đi nước ngoài bệnh viện thực tập, này đó đều là sinh viên tốt nghiệp nhóm chính mình lựa chọn lộ. Tiểu tông tới Tống Tinh thần xuất hiện ở Y thì học viện một đống nghiên cứu trong lâu, nơi này chủ yếu là cấp trong học viện giáo thủ cùng đạo sư dùng. Bên trong thiết bị đều là hồng mông chữa bệnh viện sinh sản, nơi này Y dược khí giới đều là thế giới đứng đầu, mỗi năm chỉ là dựa vào bán này đó chữa bệnh thiết bị, đều là một bút xa xỉ thu vào. Không chỉ là quốc nội các đại bệnh viện tranh tiên tranh mua, ngay cả nước ngoài rất nhiều đứng đầu bệnh viện, cũng là sôi nổi tới khảo sát hạ đơn. Đương nhiên quốc nội cùng nước ngoài là hai cái giá cả. Điểm này không phục cũng vô dụng Nước ngoài những cái đó sản phẩm, không phải cũng là hai cái giới vị sao. Người một nhà dùng giá cả thấp, bán cho người khác giá cả đều rất cao, bản thân chính là mọi người chung nhận thức. Ngại quý, có thể không mua. Tân dược phẩm tư liệu, các ngươi từng người đều an bài vừa tan học trình, kế tiếp lại có vội. Một vị đầu tóc hoa dâm láo giả, đẩy đẩy trên mũi kính viễn thị, lần này là cái gì dược vật. Trước kia mọi người đều cảm thấy chính mình ở y kìa dược lĩnh vực đó là rất lợi hại chính là thẳng đến gặp Tống Tinh Thần, bọn họ mới không thể không minh bạch một đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ này đàn ở quốc nội được xưng đứng đầu y dược lĩnh vực chuyên gia giáo thụ, ở Tống Tinh Thần trước mặt, so với cái gì cũng không hiểu hài đồng, cường không bao nhiêu. Parkinson đặc hiệu dược, đem đóng dấu tốt tư liệu, làm Lý Văn Tuệ phân phát đến bọn họ trước mặt, mọi người đều biết, như vậy chứng bệnh phát bệnh cơ chế là nao dưa hát chất trung tế bào phát sinh biến tính, tử vong, không thể hợp thành cũng đủ mi nẹ. Mà đỏ tạ mỹ nhẹ là một loại tế bào thần kinh gian truyền lại tin tức vật chất. Y học thượng xưng là thần kinh truyền phát nhanh, nó có thể điều tiết nhân thể hoạt động cùng cảm xúc. Tổng tinh thần ở hình chiếu mạc thượng bắt đầu giảng giải bạt kỉn sần phát bệnh cơ chế, đồng thời cũng đối mọi người trong tay tư liệu tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Chúng ta mục đích chính là nghiên cứu phát minh ra một khối có thể ngăn cản não dựa hất chất trung tế bào biến tính tử vong, đối với đã bị phá hư tế bào tiến hành dược vật tính kích thích chữa trị. Thúc đẩy này một lần nữa phân loại ra có thể hợp thành ba nhiều ấn tế bào, đã đạt tới đến nỗi mục đích. Đến nỗi nói có khó không, đối với hiện tại mọi người tới nói khẳng định là rất khó. Trước mặt tư liệu rất dày, bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ rầm rạp, bọn họ này đó học giả giáo thụ thoạt nhìn đều ra đầu tê dại. Thậm chí rất nhiều đồ vật căn bản liền xem không hiểu. Bọn họ cũng đều thói quen, lần trước đặc hiệu dược cũng không nhìn không hiểu sao, cuối cùng không phải là bị tống tinh thần giáo rành mạch, rõ ràng. Không hiểu không quan hệ dốc lòng học tập sớm muộn gì có thể minh bạch mà theo bọn họ nắm giữ đồ vật càng ngày càng nhiều bọn học sinh giáo tài cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi lịch sử chính là như vậy đi bước một đi tới theo nhân loại xã hội tiến bộ sớm muộn gì sinh viên cha mẹ cũng có thể phụ đạo không được con cái học sinh tiểu học tác nghiệp mở hộp sau khi kết thúc thống tinh thần rời đi ở đây người theo sau thương lượng kế tiếp bọn học sinh chương trình học đương nhiên cũng không thể chậm trễ bọn họ theo vào dược vật thực nghiệm y học viện bọn học sinh Lúc này đều ngồi ở trong phòng học, nhìn đến tiến vào không phải quen thuộc lao giáo thụ, ngược lại là mặt khác một vị, trong lòng không khỏi lại bắt đầu lạnh cả người. Thôi giáo thụ, trần giáo sư như thế nào không có tới, có phải hay không các ngươi lại muốn làm cái gì nghiên cứu nha? Phía dưới có nam đồng học dương giọng hỏi một câu. Trung nhiên thôi giáo thụ đôi mắt phiến quang, khỏe môi treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười, đều lấy ra quy luật tới đúng không? Mọi người vừa nghe, tức khắc kêu dên lên, thật đúng là a. Chúng ta giáo tài có phải hay không lại muốn tăng thêm chút thứ gì? Thôi giáo thủ cười hừ một tiếng, hạnh phúc đi, chờ các ngươi tốt nghiệp, so với tiền bối muốn lợi hại hơn. Giáo thủ, lần trước là bệnh S, lần này là cái gì? Parkinson, bản thân cũng không yêu cầu bảo mật, bất quá trình đống nghiên cứu trong lâu lại có người thủ. Kỳ thật cũng không sợ trộm, liền những cái đó hoàn chỉnh nghiên cứu tài liệu, không có tống tinh thần mang theo, thật đúng là rất khó xem hiểu. Giống như là ở một cái học sinh tiểu học trước mặt mang lên một phần cao số bài thi, có lẽ vận khí tốt có thể lung tung điền đối một hai đạo đề. Chính là ở y hề dược lĩnh vực, dưa ngốc là tuyệt đối không được, này đề cập đến mạng người vấn đề, bất luận cái gì một chút vấn đề, đều đủ để khiến cho chấn động. Ở đây học sinh bên trong cũng có trong nhà lão nhân thay Bạt kỳnh sẩn, phía trước khả năng chính là cảm thấy người thượng số tuổi, tay run chân run thực bình thường. Chờ đến tiến vào y hề học viện, bọn họ mới biết được, Bậc cha chú Tổ Tông đây là có người nhiễm bệnh, hơn nữa vẫn là hội chứng Parkinson. Trước mắt loại này bệnh chỉ có thể ức chế, vô pháp chữa khỏi. Giáo thụ, lại là tống viện sĩ chủ đạo. Đúng vậy thôi giáo thụ mở ra máy chiếu, chuẩn bị đi học, đừng nhớ thương tống viện sĩ cho các ngươi giảng bài. Hiện tại chúng ta những người này, dạy dỗ các ngươi vẫn là thực nhẹ nhàng, chờ cái gì thời điểm liền chúng ta đều siêu việt, các ngươi liền có thể đi thỉnh giáo tống viện sĩ. Một đám sinh viên nhóm hi hi ha ha cười. Sau khi cười xong bắt đầu chuyên tâm đi học, trước mắt hồng ngông đại học tựa hồ còn không phải thực thấy được, rốt cuộc tổ chức niên hạn đoạn, trước mắt viện hệ cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ ý hệ học viện, kế viện, còn có thiết kế học viện cùng vật lý học viện, đều là trong tương lai có cực cao vào nghề bảo đảm ngành học. tống tinh thần mỗi năm sẽ định kỳ cấp trường học đạo sư giáo thụ giảng bài, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp bọn học sinh tiến hành giảng bài, bất quá số lần không tính nhiều. Mặt khác ngành học, ngắn hạn nội không có mở khả năng tính. Hơn nữa đế đại cùng Thanh Bắc bên kia ngành học cũng không tồi. Nay bốn cái học viện, tốt nghiệp sau ở Tùng Hải thị là có thể tìm được thực tốt công tác, Y Y học viện nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh, trong đó liền có hai mươi mấy người bị thông báo tuyển dụng tới rồi Hồng Ngông Y Y dược viện nghiên cứu công tác, ở chỗ này tiếp xúc đến đều là bọn họ ở sách vở đi học không đến, toàn bộ đều là tống tinh thần tự mình mang đội. Mà Hồng Ngông Y Y dược viện nghiên cứu, học được đồ vật đều là dẫn đầu hậu thế giới tiêu chuẩn. Thậm chí viện siêu hiện tại y đi ở dược lĩnh vực 10 năm 20 năm, muốn ở viện nghiên cứu nội dừng chân, trừ bỏ phải có thiên phú, càng cần nữa nỗ lực. Khác không dám nói, chỉ cần có thể ở tống tinh thần trong tay bị khẳng định, ngày sau thành tựu đều sẽ không thấp. 247 vây truy chặn đường. lão sư, ngươi năm nay lại bị nếu đoạt giải đề danh. Nay tin tức truyền khai, liền ở quốc nội khiến cho cực đại doanh động. Phía trước tống tinh thần cũng đã bởi vì ung thư đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh mà thu hoạch đến quá một lần, thật đáng tiếc Nàng cũng không có tham dự lễ trao giải, vẫn là lúc ấy đảm nhiệm nếu đoạt giải bình thẩm ủy viên một vị nước ngoài y học ra đề cử nàng. Hậu kỳ lãnh thưởng là đối phương trực tiếp cấp tự mình đưa lại đây. Rốt cuộc cung thư chính là bối rối nhân loại đến nay, mà, cư nhiên bị một cái như vậy tuổi trẻ nữ tử cấp phá được, mặc dù không có đề cử người, bọn họ cũng sẽ thượng vội vàng đem cúp đưa lại đây. Nếu là liền nàng đều không thể đoạt giải, nếu đoạt giải công chính tính sẽ gặp phải sổ xuống. Làm quốc nội duy nhất nếu đoạt giải đạt được giả. Tống tinh thần là có đề cử quyền, chỉ là trước mắt quốc nội nghiên cứu khoa học trình độ cũng không cao, các bên trong lĩnh vực đáng giá đề cử đến nay còn không có phát hiện, ai nói tiến bộ đích sắc rất lớn, rốt cuộc là so với nước ngoài kém không ít. Học thuật bầu không khí, trước mắt quốc nội tốt nhất địa phương vẫn là Hồng Mông Đại học, chỉ tứ đại trong học viện sinh viên tốt nghiệp luận văn, liền lần lượt ở quốc nội các đại học thuật trang ép thượng trăm hoa đua nở, không có phát sinh đồng loạt tan vỡ sự kiện. Phía trước tống tinh thần liền nói quá. Nếu là có ai dám đạo văn sư sinh luận văn hoặc là học thuật thành tựu nói, liền sẽ gặp phải bị hồng mông đại học xóa tên nguy hiểm. Ban đầu khả năng còn không có người cảm thấy nhiều nghiêm trọng, sau lại tống tinh thần bắt được nếu đoạt giải y học thường. Rất nhiều nhân tâm có một cây cân, đó chính là tống tinh thần làm quốc nội duy nhất một cái đạt được nếu đoạt giải người. Này lực ảnh hưởng đã cao đến không thể tưởng tượng nông nỗi, ở học thuật giới bị nàng đánh thượng một cái học thuật bất chính nhãn, ngày sau rất khó ở xoay người, sẽ hoàn toàn xú danh rõ ràng. Ai cũng không dám dùng chính mình tiền đồ tới mạo hiểm. Các ngươi cũng muốn nỗ lực, ngày sau ai lấy được rất cao thành tiệu, ta còn có quyền lợi đề cử các ngươi. Đề cử giải thưởng người được đề cử cũng không phải là ai đều được. Hơn nữa này giải thưởng không có tự mình đề cử, bởi vậy ở hiện giờ Hoa quốc có được đề cử quyền người cũng chỉ có tống tinh thần một người. Nhưng là đến quá nếu đoạt giải người Hoa vẫn là có mười mấy, bất quá bọn họ đều đã không phải Hoa quốc quốc tịch, thuộc hạ mấy cái y học thạc sĩ kích động đến không được, hưng phấn mặt đều đỏ lên. Lao sư, lần này chúng ta có hay không cơ hội? Thống tinh thần nghĩ nghĩ, một nửa một nửa đi. Đã lấy quá một lần chứng minh cho người khác nhìn, về sau có hay không cũng không thèm để ý, liền tính lần này không có, lần sau khẳng định vẫn phải có sao. Lần sau? Lần sau chính là bạt kỷn sân đặc hiệu dược, nếu là thật sự nghiên cứu phát minh ra tới, phòng chứng y học thưởng tuyệt đối chạy không được. Mọi người công tác nhiệt tình rất cao, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa đi theo tống tinh thần bên người có thể học được quá nhiều đồ vật. Nàng cũng chút nào không tăng tư, hỏi cái gì liền nói cái gì. Vừa tới phòng thí nghiệm thời điểm nàng còn nói quá, làm cho bọn họ nhiều học hỏi nhiều. Về sau trở thành phương diện này chuyên gia giáo thụ lúc sau, cũng muốn nhiều hơn mang học sinh. Như vậy về sau nàng mặc dù không còn nữa, y học lĩnh vực phát triển cũng sẽ không như vậy thong thả xuống dưới. tống tinh thần bản nhân không để bụng này đó thanh danh, chính là không chịu nổi rất nhiều người có chung vinh dự, như thế nàng cũng liền không sao cả. Hồng Nông Tập đoàn Kỳ Hạ có một nhà viện tuyến hồng nông dạp chiếu phim đồng thời nhiếp thị tập đoàn tài chính kỳ hạ cũng có một cái việt tuyến thiên thịnh dạp chiếu phim hai nhà dạp chiếu phim số lượng chiếm cứ cực đại tỷ trọng đặc biệt là thiên thịnh dạp chiếu phim ở nước ngoài mấy cái quốc gia cũng có việt tuyến liên ở đầu năm thời điểm hai nhà viện tuyến đều ở bắt đầu tiến hành ba dê kỹ thuật trải trước mắt đã mới gặp hiệu quả tống lâm Nguyên quay chụp đệ nhất thương nghiệp khoa học viên tưởng điện ảnh nàng chuẩn bị ở hai điều viện tuyến lấy ba dê hình thức chiếu phim năm trung khi đồng thanh nhiệm dẫn theo một đám đoàn đội đi tới tùng hải thị đem quay chụp cũng cắt nối biên tập tốt tài nguyên giao cho bọn họ đây cũng là vì hậu kỳ đặc hiệu không xuất hiện lộ tẩy màn ảnh bởi vậy mới giao cho bên kia đem cắt nối biên tập tốt phiến tử đưa lại đây bọn họ lại hậu kỳ phía trước tống tinh thần liền đặc hiệu nhuộm đấm vấn đề khai quá hội nghị rất nhiều đặc hiệu màn ảnh cũng đều là tống tinh thần chỉ đạo thành hình hiện giờ tuy nói như cũ thực phiền thoái khá vậy tỉnh đi rất nhiều công phu dựa theo đại khái mong muốn hơn nữa tống tinh thần tự thân năng lực cùng với công ty tân nghiên cứu phát minh đặc hiệu phần mềm chỉ cần trung gian không xuất hiện vấn đề có thể làm tết âm lịch đương chiếu đương nhiên vì không cho công ty người tăng ca thức đêm đồng thanh nhiễm bên kia định ra sang năm kỳ nghỉ hè toàn cầu chiếu như thế nói thời gian liền rất sung túc lại còn có có thể đem đặc hiệu làm càng thêm tinh tế bị xạ vim đồng thời đồng thanh nhiễm kế tiếp cũng muốn mang theo người ra ngoại quốc tiến hành viện tuyến gõ định cùng ký hợp đồng nếu là lấy trước khả năng hoa quốc điện ảnh ở nước ngoài rất khó phô khai mặc dù là có Cũng chỉ là số ít chung số ít, hơn nữa phòng bán vé còn không cao. Hiện giờ bất đồng, đồng thanh nhiễm chính là thu hoạch quá vài hạng giải thưởng lớn, ở nước ngoài cũng là có nhất định mức độ nổi tiếng. Có thể nói hắn là đạo diễn vòng ở quốc tế thượng một chương danh thiếp. Cùng lúc đó, ở năm nay tháng 10, Tống Lâm Nguyên ngoại Ngữ album cũng thành công ở toàn cầu đem bán. Quốc nội doanh số ở trong một tháng vượt qua 300 trường, mà toàn cầu doanh số đã phá ngàn vạn, trong đó vài bài hát đều ở nước ngoài cao quải tiền 10 trong lúc nhất thời thịnh hành thế giới một cái đại học mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi đệ nhất chương album liền lấy được song kim cương thành tích này phân giải bài thi có thể nói cực kỳ lóa mắt hơn nữa album mv đều nhuộm dần này tống tinh thần lý niệm tống lâm nguyên bản thân lớn lên liền xoáy khí tuấn lang ở ngắn ngủn thời gian nội mạng xã hội thượng phèn sư lượng cũng đi theo phá ngàn vạn hán thành danh lộ thuận lợi làm người kinh ngạc lúc sau doanh số còn ở liên tục tăng trưởng quốc nội tăng tốc không cao rốt cuộc có ngôn ngữ chướng ngại Nhưng là ở quốc tế thượng, album này lại hết sức có nhiệt độ, thậm chí có nước ngoài đại bài ca sĩ người đại diện, chạy đến Tống Lâm Nguyên mạng xã hội hạng, nghĩ hay không có thể thỉnh Tống tinh thần cũng hỗ trợ viết ca. Vương Canh cảm thấy có chút thất bại, lại cũng hưng phấn. Thất bại chính là Tống Lâm Nguyên thành tiểu cơ hồ cùng hắn không có quan hệ, hưng phấn chính là trong tay có như vậy nghệ sĩ, hắn địa vị cũng sẽ đi theo đề cao. Ngày sau mặc dù là không mang theo Tống Lâm Nguyên, hắn ở trong vòng cũng sẽ chiếm hưu thực trọng phân lượng. Biết việc này. Tống Lâm Nguyên mới hậu chi hậu giác minh bạch, hắn là thật sự đỏ. Có một lần cùng bằng hữu lên phố ăn cơm, kết quả ở trong tiệm bị vây đổ ước chừng hơn nửa giờ, chờ cuối cùng thật vất vả thoát đi, kia chật vật bộ dáng cũng vô pháp xem. Về sau còn dám lên phố sao? Bạn bè buồn cười hỏi. Tống Lâm Nguyên sống sót sau tai nạn lắc đầu, ta xem như biết vì cái gì rất nhiều minh tinh đều sẽ chạy đến nước ngoài đi mua sắm, ở quốc nội một khi xuất hiện ở trên phố, bảo đảm bị vây đến chật như nêm cối. Lãng phí tự thân hưu nhàn thời gian không nói Còn sẽ ảnh hưởng giao thông Về sau ngươi cũng phải đi nước ngoài mua sắm Trên cơ bản sẽ không Ta có người đại diện cùng trợ lý Thống Lâm Nguyên lắc đầu Nếu là công tác yêu cầu hắn sẽ xuất ngoại Người đời này không thể chỉ vây ở một chỗ Vẫn là muốn nhiều đi một chút nhiều nhìn xem 248 hư gạo cùng hiện thực Tạ vi mới vừa kết thúc một hồi thông cáo Kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà Mấy cái tiểu trợ lý đem nàng hành lễ mở ra Yêu cầu tẩy sẽ đưa đến tiệm giặt quần áo, có chút đồ vật còn lại là từng người chỉnh lý hảo. Ngươi có hai ngày nghỉ ngơi thời gian, qua đi ta lại đến tiếp ngươi. Tạ vi hít mắt, hữu khí vô lực xua xua tay, liền lời nói đều lười đến nói một câu. Ngươi đại diện mới vừa đi không lâu, di động của nàng liền văng lên. Chuyển được sâu đặt ở bên hai, ở nhờ nằm nghiêng tư thế, vị nào? Vi tỷ, ta là Lâm Nguyên. Nga, đệ đệ ngươi nha, tìm tỉ tỉ chuyện gì? Tạ vi ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Không phải lâm thời gia tăng lượng công việc liền hảo, nàng trong khoảng thời gian này làm liên tục, mỗi ngày nghỉ ngơi không đến 3 cái giờ, thật sự muốn mệnh suy sụp. Ta cùng Ung Ca hợp tác điện ảnh đã đóng máy, trước mắt đang ở hậu kỳ, ta cô cô viết một đầu toàn cầu chủ đề khúc, ngươi muốn hay không tới thử xem. Tạ Vi có trong nháy mắt chỗ trống, vài giây sau nàng đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới, khi nào. Xem Vi tỉ ngươi thời gian, điện ảnh sang năm kỳ nghỉ hệ toàn cầu chiếu, yêu cầu trước tiên một đoạn thời gian. Người bên kia có thời gian sao? Có, như thế nào không có? Liên tính là không có cũng đến bài trừ thời gian tới. Kia chính là đồng đạo điện ảnh, tuy nói là hắn sinh thời đệ nhất bộ phim thương mại, chính là dựa theo đồng đạo năng lực, vẫn là đáng giá chờ mong. Không nói mặt khác, chính là ở nước ngoài chiếu, cũng so mặt khác đạo diễn càng có ưu thế, nhân ra chính là bị quốc tế đứng đầu điện ảnh người khẳng định quá đạo diễn. Tạ vi thực hồng, hoa quốc ca sau, nhưng rốt cuộc là hoa quốc, ở nước ngoài liền không đáng giá nhắc tới. Hiện tại có một cái ở quốc tế thượng bộc lộ quan điểm cơ hội, nàng sao có thể cự tuyệt. Cắt đứt điện thoại sau, nàng không cấm cảm thấy nhân gian có chân ái. Phía trước mở rộng Lâm Nguyên mà đi album này, gần là bởi vì dễ nghe, bên trong rất nhiều ca, đều có thể cấp hiện giờ âm nhạc vòng mang đến tân linh cảm, không có mặt khác phụ ra ý tưởng. Hiện giờ toàn cầu đại bán tiếng Anh album, Tống Lâm Nguyên mời hạ liên cộng đồng sướng hai bài hát, trong lòng nhưng thật ra không có không cao hứng, chỉ là cảm thấy có điểm hâm mộ. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên cho nàng tặng như vậy một phần đại lễ. Có tới có lui tuy nói là nhân chi thường tình, nhưng tạ vi tự nhận làm so với này phân đại lễ, bé nhỏ không đáng kể. Cảng thanh vài vị thiên vương ca sau, hiện giờ hắn đáp tạ ba vị, còn lại vài vị trong lòng đại khái cũng có số, nghĩ đến là không nóng nảy. Nghỉ ngơi hai ngày sau, hồi công ty đem chuyện này nói cho người đại diện, người đại diện cũng cao hứng điên rồi. Tống Tinh thần viết tiếng anh ca, đã trải qua thị trường kiên định, kia chính là hồng dối tinh dối mù. Hiện giờ đều mau 2 tháng, nước ngoài thông cáo bài tiền tam, như cũng là hàn ca, nhiệt độ cư cao không dưới, bên ngoài quốc ca tay thân phận, lực áp Âu Mỹ một loại đứng đầu ca sĩ. Tiền mới bên trong, có 6 bài hát đều là Tống Lâm Nguyên album này, tốt xấu là cho Âu Mỹ một chúng ca sĩ để lại 4 cái vị trí. Không có ngoài ý muốn nói, tiếp theo giới cách Mỹ-Mỹ, tuyệt đối có Tống Lâm Nguyên một vị trí nhỏ, hơn nữa vẫn là quan trọng ghế. Làm âm nhạc công ty 1 tỷ, thượng tầng biết được tin tức này, nói cho Tạ Vi Này bài hát tiền lời công ty không dính nhiễm mảy may, làm nàng đi cùng bên kia nói, mặc dù là không chiếm được bản quyền, ít nhất cũng có thể làm tạ vi ở nước ngoài lấy nhất định mức độ nổi tiếng. Tân một năm, tạ vi không ra hai tháng thời gian, chạy tới đế đô. Lúc sau liền bắt đầu thu. Mà hồng ngông tập đoàn bên này, đặc hiệu đã tiến vào kết thúc giai đoạn, lại có không đến một tháng thời gian là có thể hoàn thành. Tại đây đoạn thời gian, không chỉ là công ty trò chơi bộ người, ngay cả đồng thanh nhiễm đoàn đội người đều nhịn không được chấn động. Bộ điện ảnh này đặc hiệu, quá mức trắng lệ, cũng quá mức chấn động. Đặc biệt là bên trong những cái đó ngân hà chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, quá độ khoang từ từ, làm quả thực quá tinh tế, nhìn đến phía trước thành hình hình ảnh, bọn họ cho rằng đây là thật sự, mà không phải hư cấu ra tới đồ vật. Hơn nữa điện ảnh cốt truyện bản thân cũng cực có nội hàm, nếu không có là bọn họ một chút quay chụp ra tới, còn tưởng rằng trống rông xuất hiện đâu. Các ngươi nói, mấy thứ này có phải hay không chân thật tồn tại? Mệnh choáng váng. Thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau, hơn nữa liền số liệu đều có, cũng không biết này số liệu là thật hay giả. Chính mình tiêu tiền làm bái. Ta điên rồi, này xài hết bao nhiêu tiền. Đều đừng có nằm ngộng, sao có thể là thật sự, phía trước lại không phải không có phim khoa học viết tưởng, bên trong những cái đó ở tinh hệ trung xuyên qua, chẳng lẽ đều là thật sự. Nói nữa, này đó chỉ là bằng vào tưởng tượng làm được, chân thật chính là bộ dáng gì ai biết được. Nói chính là cái gì, còn có những cái đó cái gọi là ngoại tinh nhân. Bị người quan thượng cái loại này quỷ dị bộ dáng, bọn họ như thế nào biết ngoại tinh nhân là cái loại này hình thái đâu. Nói không chừng có người gặp qua đâu. Thích, tận mắt nhìn thấy đến cũng không tất thật là, húng chi là trên mạng bảo sao hay vậy, tin vỉa hè. Chính là, còn nói có thần đâu, ở tại bầu trời, nhân loại hiện tại đều bay đến mặt trăng thượng, hơn nữa vệ tinh giò xét thậm chí tới rồi xa hơn tinh hệ, không cũng không thấy được thiên đình bóng dáng sao. Thảo luận náo nhiệt, chính là thủ hạ việc lại không có chút nào thả lỏng. Cách vách trò chơi chuẩn bị thế nào? Hiện giờ bọn họ công ty đang ở nghiên cứu phát minh một khoản đầy tháp trò chơi, đã sơ cụ thành quả, cách vách đám kia người cơ hồ mỗi ngày đều ở nổi điên thí nghiệm, đương nhiên đầu nhập cũng là thật lớn. Đại khái cùng chúng ta đồng kỳ kết thúc. Có người trả lời. Nghe nói công ty muốn tổ chức thi đấu, tiền thưởng vẫn là tương đối phong phú, các người muốn hay không thử xem. Lần thứ nhất là máy tính quả nhiên thi đấu, chúng ta tuổi này, phản ứng thật không nhất định cùng người trẻ tuổi, bất quá trọng ở tham dự có thể thử một lần. Chờ lúc sau thực tế hào thi đấu, đó là dựa vào đại nào tiến hành thi đấu, lúc ấy có lẽ có thể liều một lần. Hiện tại trọng ở tham dự sao? Trước hai ngày quốc gia thể dục tổng cục không phải tuyên bố quan hơi sao, điện tử cạnh kỹ bị xếp vào đệ 99 cái đúng là thể dục thi đua hạng mục. Hiện giờ điện tử cạnh kỹ trên cơ bản đều là nước ngoài trò chơi, cho nên chúng ta trò chơi này cũng có thể rôi thân một chút. Nói là nói như vậy, chính là phóng nhãn nhìn xem. Có cái nào gia trưởng nguyện ý hài tử cả ngày ngồi ở trước máy tính chơi trò chơi? Nhiều ít gia trưởng coi game online vì hồng thủy mánh thú, phát triển tiền cảnh ngắn hạn nội là nhìn không tới tốt hồi báo. So với chơi trò chơi, thi đại học mới là chính sự. Tống tinh thần lúc này đang ở cùng người tiến hành năm v 5 thi đua đâu, lúc đầu thí nghiệm thực không tồi, chơi số lần nhiều có thể phát hiện mấy cái bug. đây cũng là thí nghiệm mục đích. Trò chơi là cách vách song song thế giới lam tinh toàn cầu bán chạy làm, bị nàng cấp dịch lại đây. Rất nhiều lịch sử nhân vật cũng làm sửa đổi, rốt cuộc phía trước phong kiến lịch sử là không giống nhau. Không khỏi có chút lịch sử học giả cảm thấy bọn họ hủy diệt rồi lịch sử nhân vật. Nơi này rất nhiều anh hùng cùng kỹ năng đều là cùng một ít lịch sử học giả tham thảo quá, bao gồm kỹ năng, cùng với nhân vật cuộc đời, đều trong trò chơi làm hệ thống giới thiệu. Ở chơi trò chơi thời điểm, có thể đối với người chơi anh hùng có nhất định hiểu biết cùng nhận chi. 249 tân dược vật Tống viện sĩ, người liền ở bên trong Mô cai nghiện sở nội Nhân viên công tác đem tống tinh thần thỉnh đi vào. Hôm nay nàng là tới nơi này tiến hành giới đoạn dược phẩm một kỳ thử nghiệm. Phía trước cùng bên này nhân viên công tác liên hệ quá, làm cho bọn họ chọn lựa mấy cái người tình nguyện. Đi vào một phòng, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến bên trong ngồi một nữ tử, thực gây cũng cực kỳ tiểu thụy, một khuôn mặt tái nhợt lợi hại. Nàng năm nay hai mươi bảy tuổi, phía trước bị bạn trai xối dục lây dính thượng, sau đó liền giới không xong, sau lại trộm sạch trong nhà tiền đi theo bạn trai nâng đi rồi. Không đến ba tháng, trên người tiền toàn bộ tiêu hết, bạn trai cũng vứt bỏ nàng, bất đắc dĩ mới trở lại quê quán. Nhân viên công tác ngựa khí đã thực bình tĩnh. Ở chỗ này công tác thời gian lâu rồi, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể gặp được, có đôi khi thô bạo đến tự mình hại mình, đây cũng là chuyện thường ngày. Chân chính có thể rời đi nơi này người không nhiều lắm, mặc dù là thành công, sau khi rời khỏi đây vẫn là sẽ phục hút, cuối cùng lại sẽ bị người trong nhà đưa vào tới. Đẩy cửa ra đi vào, nữ tử nghe được thanh âm biểu tình hề vải ngẩng đầu nhìn người tới đối phương là một cái rất có khí chất mỹ lệ nữ tử dáng người cao gầy màu da hoánh nhuận nhớ năm đó nàng cũng là có quần áo phấn nộn hoánh nhuận da thịt cũng có một đầu đen nhánh phiêu giật cặp vai tóc dài nhưng ai có thể nghĩ vậy hết thảy đều bởi vì một người nam nhân hủy hoại đâu nàng đã từng cũng thực quá đối phương nhưng cuối cùng ở bên trong này suy nghĩ cẩn thận là nàng tự chủ không đủ cuối cùng mới đi lên oai lộ năm đó trộm đi cha mẹ tiền cha mẹ đối nàng là thất vọng tột đỉnh đó là đệ đệ đọc đại học tiền bị nàng trộm đi sau cha mẹ lại túi đầu khom lưng cùng thân thích quê nhà mượn một số tiền nàng làm hại cha mẹ mặt mũi mất hết làm hại đệ đệ thiếu chút nữa đọc không vào đại học hiện giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy hối hận hối hận cũng không đáng giá tống tinh thần cũng nghe nói tình huống của nàng nếu hiện tại ngươi không có rơi xuống tình trạng này là tuyệt đối sẽ không hối hận người tự hồ chỉ có ở nghèo túng thời điểm mới có thể sinh ra hối hận cảm xúc đem trong tay hòm thuốc đặt lên bàn tưởng trọng sinh sao Nữ nhân não bộ thần kinh đều phản ứng thông thả rất nhiều, đây là lây dính độc hậu quả, hại người hại mình. Nửa phút sau, nàng tự hồ mới sinh ra một ít cảm xúc, thật sự có thể chứ. Đúng vậy, nghèo túng khi hối hận không đáng một đồng. Cho nên, nàng tưởng thoát ly nghiện ma túy không chế, một lần nữa là người, nỗ lực làm chính mình dung nhập đến xã hội chung, tranh thủ được đến cha mẹ tha thứ. Có thể, tống tinh thần lấy ra một cây trầm ống, đem một bình nhỏ chất lỏng trong suốt chịu như trầm ống, bài rất bên trong khí thể. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng cánh tay, đây là ta viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu phát minh xử lý giới đoạn dược vật, chỉ cần một trận, là có thể làm ngươi thoát khỏi nó không chế, nhưng là ngươi thân thể tổn thương đã tạo thành, yêu cầu hậu kỳ thông thả điều trị, trên cơ bản bảo đảm một ngày tam cơm bình thường ẩm thực liền không sai biệt lắm. Cái loại này đồ vật đối thân thể nguy hại là cực đại, về sau không cần lại đụng vào. Nữ tử liên tục gật đầu, nếu là ta hậu kỳ không cẩn thận lại lần nữa chạm vào, sẽ thế nào? lại đánh một châm sẽ dùng được sao không dùng được nhưng là ta không kiến nghị ngươi chạm vào kia đồ vật hoặc là nói ngươi trong lòng tưởng chạm vào thân thể lại sẽ không cho phép ngươi một lần nữa lây dính thong thả đem chất lỏng đưa vào đối phương trong thân thể đem nhuộm dần ý ý dùng cồn tăm đông áp đi lên muốn thử xem sao đây là tất yếu trình tự rốt cuộc đối phương là một kỳ người tình nguyện khẳng định phải thử một chút này dược phẩm hay không hữu dụng nữ tử vẻ mặt mờ mịt nàng muốn muốn đều mau điên lên rồi Nhưng đồng thời cũng minh bạch nơi này là địa phương nào, khẳng định sẽ không có cái loại này đổ vật. Tương quan nhân viên công tác cùng lãnh đạo đều ở bên này, bọn họ nhận được mặt trên chỉ thị, làm địa phương tương quan nhân viên phối hợp tống tinh thần nghiên cứu. 10 phút sau, mọi người xuyên thấu qua cửa kính, nhìn đến bên trong che lại dạ dày bộ điên cuồng nôn mửa nữ tử, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng đây là làm sao vậy? Trước 2 ngày muốn đều mau điên rồi, không ngừng đâm tường, hiện tại liền ở trước mắt, như thế nào phun thành cái dạng này? mọi người tràn ngập lòng hiếu học nhìn về phía tống tinh thần nàng chậm rãi mở miệng nói giới đoạn dược vật bên trong có đặc thù dược vật loại này dược vật có thể khởi đến tế bào cảnh sát tác dụng đương loại này cường có làm hại vật chất tiến vào trong thân thể tế bào cảnh sát sẽ ở bên trong tiến hành điên cuồng phản kích cùng đổi đi người bình thường đều rất khó chịu được loại này đánh sâu vào húng chi là bọn họ loại này thân thể chẳng uống rót vào giới đoạn dược vật sau một khi lại lần nữa chạm vào mấy thứ này cái loại này thống khổ đem hoàn toàn áp chế thăng thiên khoái cảm Thậm chí viễn siêu mấy lần mười mấy lần Về sau không chạm vào nói liền không thành vấn đề đúng không Bên cạnh một cái tiểu cô nương nắm nắm tay nói Đúng vậy, giới đoạn dược vật rót vào thân thể sau Bọn họ cũng đã thoát ly nghiện không chế Chỉ là tâm lý thượng còn sẽ có điểm ý tưởng Điểm này ý tưởng cùng lúc này nàng biểu hiện sinh ra thật lớn sai biệt lúc sau Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại đi chạm vào kia đồ vật Trong sở người sôi nổi kích động muốn mệnh Rốt cuộc công tác này, thật sự thực tra tấn người Mỗi khi nhìn đến những người này cho hề, trong lòng Tổng hội sinh ra một ít phức tạp cảm xúc. Tỷ như phẫn nộ, tỷ như thống hận, tỷ như hận sắc không thành thép từ từ. Nữ tử bị một lần nữa mang về đến chính mình phòng, kế tiếp nàng còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi 3 tháng. Hơn nữa định kỳ đối thân thể tiến hành kiểm tra, tống tinh thần tạm thời sẽ lưu lại nơi này, toàn thân kiểm tra từ nàng tới tiến hành. Tống viện sĩ, thứ này đối giới nghiêm có hiệu quả hay không? Có. Tống tinh thần gật gật đầu, nhìn đến oa oa mặt tiểu cô nương nói nhà ngươi có dân cư nghiện thực trọng ta ba đều khám bệnh ra giãn phế quản thường xuyên ho khan đặc biệt là tới rồi mùa đổi mới thời điểm ho khan lợi hại hơn tiểu cô nương vẻ mặt khuôn mặt u sầu ta là gặp mặt liền dặn dò hắn không cần hút thuốc hắn ngay trước mặt ta đều đáp ứng hảo hảo chính là sau lưng ai biết được chờ đưa ra thị trường sau có thể cho ngươi phụ thân tiêm vào một con về sau hắn lại hút thuốc cũng sẽ không ngừng nôn khan có thể hay không đối thân thể có tổn hại nữ hải tử lo lắng hỏi Sau đó phản ứng lại đây, vội giải thích nói, ta không phải nói tống viện sĩ dược phẩm có vấn đề, chính là, chính là, không có việc gì, bản thân dược vật là không có bất luận cái gì đối thân thể có làm hại vật chất, hơn nữa đây là dược vật, không phải độc dược. Còn nữa nói là dược ba phân độc, trường kỳ dùng dược vật, thân thể đều sẽ xuất hiện vấn đề. Chúng ta loại này dược vật là dùng một lần, chỉ cần tiêm vào một châm, thời hạn có hiệu lực là 6 năm, 6 năm thời gian, cái gì có thể giới không xong đâu. Nữ hải tử gật gật đầu, nói cũng là Này hai tháng ta sẽ cho Năm người định kỳ tiến hành thân thể kiểm tra Đến lúc đó các ngươi sẽ biết Hảo, cảm ơn tống viện sĩ Tiểu cô nương cảm kích hướng nàng cúc một cung Sau đó Mỹ tư tư rời đi Lâm đóng cửa thời điểm Tống tinh thần còn nhìn đến tiểu cô nương Móc ra di động, tựa hồ phải cho người Trong nhà gọi điện thoại Nàng mặt mày mỉm cười, túi đầu tiếp tục xem tư liệu Hai năm không lần đầu tiên xuất ngoại nhiếp tử cảm giác được chính mình phát sốt. Khoảng thời gian trước công tác cường độ rất cao, còn ra hai tranh quốc, lần này thật vất vả thanh nhàn hai ngày, về đến nhà lại không thấy được thê tử. Lão Mạc, sao trời đâu? Tiểu thư trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bệnh viện, có đôi khi buổi tối cũng sẽ không tới. Mạc Vô Khiêm từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nhiếp từ mỏi mệnh bộ dáng, tiên sinh ngươi có phải hay không sinh bệnh? Có điểm phát sốt. Hắn xoa xoa phiếm đau đớn Thái Dương, vừa lúc, ta thuận tiện đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mạc Vô Khiêm không yên tâm hắn loại trạng thái này lái xe, vội từ ga ra đem xe khai ra tới, chở hắn hướng bệnh viện đi. Làm kiểm tra sau, quả nhiên Nhiếp Tử đã phát sốt nhẹ, hơn nữa thân thể quá độ mệt nhọc, loại trạng thái này yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Nhiếp Tử biết thê tử công tác vội, trên thực tế hắn cũng rất bận. Nam ở độc lập trong phòng bệnh, hộ sĩ tiến vào cho treo một lọ thủy, sau đó nhỏ giọng rời đi. Mạc Vô Khiêm cấp Tống Tinh Thần gọi điện thoại. Từ viện nghiên cứu lại đây, Tống Tinh Thần hô hấp đều thoáng có điểm dồn dập. Nhìn đến canh giữ ở cửa phòng bệnh Mạc Vô Khiêm, vội hỏi nói, thế nào? Có chút sốt nhẹ, lại còn có mệt nhọc quá độ, bác sĩ ý tứ lại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thống tinh thần gật gật đầu, người đi về trước đi, nơi này ta thủ, yêu cầu ta mang cơm chiều lại đây sao? Mạc Vô Khiêm hỏi, không cần, ta làm văn tuệ ở bên này nhà an định bữa tối, đêm nay nhiếp tìm trường học nghỉ ngơi, các ngươi buổi tối cũng đừng lại đây, ngày mai lại đến đi. Ta hiểu được. Mặc vô khiêm lúc này mới đi rồi. Đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến ngủ cũng không an ổn nhất từ, tống tinh thần không tiếng động thở dài. Thân thể của nàng tố chất so nhiếp từ muốn hảo, tốt xấu bản thân là có điểm linh lực tầm bổ. Đương nhiên này cổ linh lực vô pháp quá độ cho người khác, rốt cuộc nơi này là vô linh thế giới. Một khi rời đi chính mình trong cơ thể, liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Bởi vậy trừ bỏ thân thể mệt nhọc mỏi mệt, nàng chưa từng có sinh quá bệnh. Nhìn tuấn nhã mày nhẹ nhàng nhăn, duỗi tay muốn giúp hắn Lại bị nhiếp tử một phen nắm lấy. Tới, nhiếp tử khốn đốn híp mắt xem nàng. ân mệt mỏi cũng không biết nói một tiếng, ta có thể giúp ngươi xử lý công ty sự tình. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, công ty bên kia có ta. Nhiếp tử thanh ấm ám ách, nhẹ giọng cười nói, không cần, ta không thành vấn đề. Hơn nữa hai ngày sau còn muốn đi công tác, nước ngoài có một hồi thương nghiệp hội nghị. Thống tinh thần trầm mặc một lát, hơi mang oán trách nhìn hắn, ta đi. Ngươi đi nói. Sẽ thực phiên thoái Thân phận của nàng không chỉ có riêng là hồng mông tập đoàn tổng tài Ở nước ngoài người trong mắt Nàng chính là cái hương bánh trái Vạn nhất người khác có nghị thầm đem nàng lưu lại Tùy tiện tìm cái lấy cớ liền giam xuống dưới tống tinh thần mặt mày con con Luận khởi sức chiến đấu Một trăm người ở trước mặt ta đều là đồ ăn Ta biết nhiếp từ luyến tiếp buông ra tay nàng Hai người chính là có mau ba tháng không gặp mặt Tưởng lợi hại Liền tính biết Nên lo lắng thời điểm vẫn là sẽ lo lắng Mấy năm nay. Trừ bỏ ở trên giường, nhiếp từ đều là đem tống tinh thần đương nữ nhi sủng. Phía trước còn cảm thấy tức phụ không chịu rời đi tùng hải thị, rất nhiều hảo ngoạn địa phương đi không được. Hiện tại nàng muốn thay thế chính mình xuất ngoại tham gia quốc tế tài chính hội nghị, hắn lại liên tiếp. Ta vấn đề không lớn. Vấn đề lớn không lớn không phải ngươi định đoạn, muốn tôn trọng lời dặn của bác sĩ. Cho hắn dịch dịch góc chăn, ở chỗ này trụ ba ngày liền về nhà nghỉ ngơi, hai ngày sau ta mang theo người đi thế ngươi tham dự hội nghị, đừng lo lắng. Nhiếp từ trong lòng vẫn là không yên tâm, đến lúc đó ngươi nhiều mang những người này. Hảo. Thương nghiệp hội nghị, chủ yếu là bởi vì nhiếp thị tập đoàn tài chính ở hải ngoại có rất nhiều công ty, lần này đích đến là châu Âu quốc gia, công ty ở bên kia trang bị thêm một nhà trí năng xe hơi chế tạo công ty, lần này qua đi nói chính là công ty bán ra thương sự tình. Đồng thời bên kia còn có cái tài chính nguy hiểm thương nghiệp hội nghị, toàn cầu gần 500 vị ngành sản xuất đại lao đều sẽ tham dự, lợi dụng hai ngày sau thời gian. Chống tinh thần xem mở họp yêu cầu dùng đến tư liệu, lúc sau công đạo nhiếp từ lại nhiều trụ một ngày, nàng còn lại là mang theo người, bước lên bay đi nước ngoài phi cơ. Phi cơ là thẳng tới, nàng chỗ ngồi ở khoang hạng nhất, không gian vẫn là rất lớn, hơn nữa tư mật tính cũng phi thường hảo, mỗi người đều là độc lập khoang. Trước mắt quốc nội đại bộ phận sân bay đều có hoa dương phi cơ, cùng mẹ quốc bên kia một nhà phi cơ chế tạo thương cũng phân này khối đại bánh kem. Bởi vì hoa quốc vệ tinh hệ thống có thể sử dụng điện tử thiết bị đối với những cái đó hàng năm bay tới bay lui thương nghiệp nhân sĩ cực kỳ hữu hảo trước mắt trên cơ bản đều dùng tới rồi hoa quốc hướng dẫn hệ thống mặt khác ba loại hướng dẫn hệ thống từ từ như thế vì đoạt lại ưu thế bọn họ đều ở nỗ lực bất qua trước mắt cũng không có nhiều ít tiến triển phi cơ cất cánh sau nàng mở ra ảnh âm thiết bị tìm một bộ khủng bố điện ảnh sau đó biên hưởng thụ mị thực biên xem điện ảnh đừng nói đặc biệt tan với cơm luôn ngủ sau điều hảo ghế dựa đây là một chương một mét khoan tiểu giường Ngủ lên cũng so khoang phổ thông thoải mái quá nhiều. Đến mục đích địa mạn tư đạt thành, bên này đang ở hạ tuyết, dù sao cũng là hoa quốc hiện tại là mùa hè, nơi này tự nhiên chính là mùa đông. Tư tùy thân mang vải bạt túi lấy ra một kiện thêm nhung đâu liều háo khoác, mang theo công ty đoàn đội bước xuống phi cơ. Tống viện sĩ, đi ra sân bay, ở cối thấy được tiếp cơ người, trong đó một người trong tay còn giơ thẻ bài, mặt trên đúng là tên nàng. Là ta. Tống tinh thần cùng đối phương bắt tay. Tống viện sĩ ngài hảo, ta là địa phương sứ quán người phụ trách Tàu Duệ, lần này nhận được quốc nội tin tức, ngài ở Mạn tư đặc thành hết thẻ an bảo vấn đề, đều từ chúng ta phụ trách. Tống tinh thần nhấp môi, vài giây sau gật gật đầu, ta thật sự sẽ có nguy hiểm. Không có tốt nhất, chúng ta chỉ là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, rốt cuộc tống viện sĩ đối hoa quốc thật sự rất quan trọng. Dứt lời, lại hỏi, hay không sẽ cho tống viện sĩ tạo thành cái gì không tiện? Sẽ không, ta bên này không thành vấn đề. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác hảo ý. Nhiếp tử ở mạng tư đặc thành không có bất động sản, nhưng thật ra ở cách vách thành thị có một khu nhà biệt thự, chỉ là nêu ví dụ có chút xa, bọn họ chỉ có thể xuống giường khách sạn. Khách sạn cũng là địa phương nổi tiếng nhất một nhà năm sao cấp, và ở cùng an bảo đều thực nghiêm khắc, bảo mật tính cũng là cuối cùng. Đoàn người đi khách sạn nhà ăn dùng quá cơm chiều, trở lại khách sạn, tống tinh thần bắt thông nhiếp tử video điện thoại. Nàng bên này là buổi tối, bên kia còn lại là sáng sớm. Lúc này tống tinh thần đã về đến nhà nghỉ ngơi, xem chung quanh hoàn cảnh, hẳn là ở ngôn viên. Tới rồi. ân cùng ngươi báo cái bình an, ta đợi lát nữa liền phải nghỉ ngơi, ngày mai ta trở về nhà xưởng đi vừa đi. Mỗi đêm đừng quên cùng ta trò chuyện. Không thành vấn đề. Lần này hành trình tương đối tới nói là tương đối chắc chẽ, nhà xưởng bên kia một ít kỹ thuật vấn đề, cùng với chi nhánh công ty quản lý vấn đề, nàng đều đến tiến hành thâm nhập thăm viếng cùng điều tra lúc sau muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác thành thị tham gia tài chính hội nghị đương nhiên cũng có thể nhìn đến không ít quốc nội đồng hành hai năm một giám thị phân công xưởng bên này vấn đề không lớn phân bộ quản lý nhân viên cũng đều là nhiếp thị tập đoàn tài chính tin được phía dưới người đều là chọn lửa kỹ càng bán ra thương người được chọn nhiếp từ đã sửa sang lại hảo lúc sau chính là cùng đối phương đàm phán cũng không có khó khăn ở bên này đãi ba ngày xử lý tốt tương quan vấn đề nàng đi cách vách thành thị Tài chính hội nghị sẽ ở chỗ này tổ chức. Khách sạn dừng chân là địa phương đứng đầu, khách sạn mặt trên 5 tầng trực tiếp bị chủ nhà cấp bao xuống dưới, nhiếp từ bởi vì thân phận cơ cao, cho nên trụ chính là tầng cao nhất Tổng thống phòng xếp. Khách sạn này cùng sở hữu 10 bộ Tổng thống phòng xếp, ngày thường đều yêu cầu trước tiên hẹn trước, lần này là bởi vì lần này tài chính hội nghị, rất sớm trước kia liền cùng khách sạn dự định phòng. Đẩy cửa ra, bên trong có thể nói là Kim Bích Huy Hoàng. Hơn nữa mỗi một gian tổng thống phòng xếp còn trang bị khách sạn quản gia một người, người ở khách sạn bất luận cái gì sự tình, đều có thể phân phó hắn đi làm. Bất qua tới nơi này người, trên cơ bản đều mang theo trợ lý bí thư trở, quản gia cũng có thể không cần. Trừ phi là cái loại này mang theo người nhà tới bên này du lịch, mới có thể làm quản gia theo trước theo sau, bởi vì giá cả đều ở phòng xếp, cũng không cần phá lệ trả phí, đồng thời khách sạn cũng không cho phép nhân viên công tác trong lén lút thu khách nhân tiền hoa một khi phát hiện liền sẽ bị sa thải bởi vậy khách sạn này ở buồn quốc thậm chí trên thế giới danh tiếng tới nói đều là thức tốt tống tổng hội nghị là hậu thiên buổi sáng triệu khai trong khi năm ngày kế tiếp ngài có tính toán gì không hôm nay liền đến nơi này các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi ngày mai ta có cái tư nhân hẹn hò văn tuệ cùng sanh trong đi theo ta liền có thể minh bạch tống tổng, tổng ngài sớm chút nghỉ ngơi mọi người chào hỏi qua sau rời đi phòng đi dưới lầu khách sạn hướng ra phía ngoài nhìn lại cả tòa thành thị đều bao phủ ở nghe hồng bên trong nhân tầng lầu so cao xuống phía dưới nhìn lại nhiều ít có chút mơ hồ cái này quốc gia khí hậu tương đối muốn ướt át rất nhiều một hồi đông tuyết qua đi tan rã khi hàn ý có vẻ phá lệ mông lung thay tự mang áo tắm dài đi phòng tắm vọt một cái tắm chẳng sợ buồn tắm mỗi ngày đều rửa sạch bên ngoài tống tinh thần cũng là sẽ không ngâm mình ở nàng như cũ cảm thấy không sạch sẽ nơi này không biết có bao nhiêu người pha quá ngẫm lại liền không kính từ phòng tắm ra tới trên đầu bao mềm mại khăn lông trên người tuyết trắng áo tắm dài lộ ra nửa thanh phấn nộn cẳng chân tinh tế thẳng tắp đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt xuyên thấu qua bầu trời đêm nhìn về phía nào đó điểm khóe môi tràn ra một mặt cười lạnh theo sau đi lên trước dỗi tay đem phòng bức màn toàn bộ kéo lên mà ở gần ngàn mét xa một chỗ cao lầu một người nam nhân đôi tay run lên kính viễn vọng lạch cạch một tiếng rừng ở thảm thượng theo sau quay đầu đối phía sau đang ở uống rượu vang đỏ nam nhân nói hán sâm Nàng phát hiện ta. Hán sâm nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, loạn choạng rượu vang đỏ ly, đừng nói giỡn, nàng sao có thể phát hiện ngươi. Hai mà cách xa nhau có hơn 1.000 mét, huống chi hiện tại vẫn là buổi tối, bên ngoài bóng đêm tràn ngập dày đặc cướp hàng chi khí, tầm nhìn bản thân liền không cao. Như vậy khí hậu điều kiện, chỉ là đơn giản kính viễn vọng, chỉ sợ là ở tại phố đối diện đều rất khó phát hiện. Cha ly biết hán sâm sẽ không tin tưởng, chính là hắn vừa rồi tuyệt đối không có xuất hiện ảo giác. Hắn đích đích xác sắc là cùng đối phương tầm mắt va chạm ở bên nhau, hơn nữa đối phương tươi cười thử căm trầm, làm hắn thiếu chút nữa không dọa bay. Ngươi vì cái gì muốn tiếp cái này sinh ý, thật sự thực không có lời, ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Charlie cùng hắn sâm là một đôi người yêu đồng tính, đương nhiên Charlie là không hảo, hắn sâm là một hảo. Hắn sâm làm chính là đặc thù sinh ý, người khác ra tiền, hắn hỗ trợ tiêu thai. Lần này có người cho hắn sâm một tuyệt bút tiền. Làm hắn đem tống tinh thần cấp bí mật đưa tới chỉ định địa phương, hơn nữa cho hắn đối phương xuống giường khách sạn cùng mấy ngày nay hành trình. Chỉ là một nữ nhân, hơn nữa đối phương đưa tiền hào phóng, chỉ cần làm thành này bút sinh ý, hắn cùng bạn trai là có thể tiêu giao sung sướng đã nhiều năm, hắn sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nay không, cho dù là có nhiệm vụ trong người, hắn cũng muốn mang theo ái nhân Charlie một khối. Hắn sâm đứng dậy đi đến Charlie phía sau, ôm lấy bờ vai của hắn, cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài lộng lấy ngê hồng. Đừng sợ, ngươi xem ta khi nào thất thủ quá, chỉ là cái nữ nhân." Charlie gật gật đầu. "Đích xác, hắn sông chưa từng có thất thủ quá, tin tưởng lần này cũng không thành vấn đề." Hai người đi trong phòng tắm làm ầm ĩ một cái sông cuộn biển gầm, theo sau ôm nhau ngủ hạ. Tống Tinh Thần cũng biết, lần này xuất ngoại khẳng định sẽ không an tâm, lại không nghĩ rằng vừa mới vào ở khách sạn, liền phát hiện có lao thử. Vì miễn đi không cần thiết phiền toái, ngày mai xem ra là muốn nhiều mang lên hai người đi ra ngoài. Một đêm ngủ ngon. Ngày kế buổi sáng tới gần 10 giờ chung, tống tinh thần mang theo người, ngồi xe đi thành thị phía nam vị trí, nơi này có một tòa trang viên. Xe ở trải qua một cái ngã tư đường thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị qua đi, một chiếc màu xám xe hơi xuống tới, trực tiếp ngăn ở bọn họ đối diện, sau đó chiếc xe kia lấy xảo quyệt góc độ, hung hăng hướng về phía bọn họ bên này đâm lại đây. Tống tổng lý văn tuệ trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Các người mấy cái đều ngồi ổn. Xe là địa phương cung cấp, đều không phải là chí năng điều khiển Tống tinh thần vũ vỗ tài xế bả vai, nói, ngươi trước xuống xe, đối phương mục tiêu là ta, từ ngã tư đường xuyên qua đi liền đến chủ lộ, ta sẽ vòng qua đi tiếp ngươi. Tài xế vừa nghe, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ đai an toàn xuống xe, sau đó liền nhìn đến tống tinh thần linh hoạt dừng ở trên ghế điều khiển, theo cùn cụt một tiếng, khấu thượng đai an toàn, sau đó xe liền một cái quán tính, bay nhanh về phía sau thối lui. Phía trước xe đột nhiên ra tốc, tống tinh thần tự nhiên cũng không lơi lỏng, đẩy đến phía sau ngã tư đường tay lái trực tiếp đánh chết, theo chói hai lốp xe chảo âm thanh động đất, biến mất tại đây con phố thượng. Hán Sâm một cái tránh còn không kịp, cùng một cái từ đường tắt xử ra tới màu đỏ xe hơi trực tiếp trang ở bên nhau, nhân tốc độ quá nhanh, Hán Sâm tránh còn không kịp, xe ở không trung bay hai vòng, sau đó đủ loại rơi xuống đất, cửa sổ xe pha lê đều ra nẻ mở ra. Tống Tinh Thần nhìn đến trước mắt lộn xộn một màn, phát động xe xử lý. Hán Sâm cùng cha ly nhưng thật ra tưởng theo sau, chính là bị màu đỏ xe chủ cấp ngăn lại. Kế tiếp có ma. Cung điện ảnh cái loại này cấp tốc xe bay có điều bất đồng, thành phố này chị an vẫn là thực không tồi, ở bọn họ xe mông sắp biến mất thời điểm, cũng đã có bản địa trị an cảnh sát chạy tới hiện trường. Hối nhập chủ lộ, tiếp thượng tài xế, màu đen xe hơi thực mau biến mất ở dòng xe cộ. Tống viện sĩ, đối phương là người nào? Đại khái là muốn bắt ta người, nghĩ đến là tư nhân thuê. Nói chính là cái gì, nếu là cao tầng muốn lưu lại tống tinh thần, cũng sẽ không phải như vậy phế vật. Tống viện sĩ hôm nay muốn đi gặp ai? Kế tiếp chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, lúc sau tống viện sĩ có tính toán gì không? Thấy cái nhận thức người, lúc sau ta sẽ đại ở khách sạn, thẳng đến về nước. Ghế sau hai vị địa phương sứ quán nhân viên công tác không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ra khỏi cửa liền hảo, bọn họ cũng là sợ sơ sót, làm có chút người xúc phạm tới tống tinh thần. Hai năm hai kinh sợ. Đi vào trang viên, bên này đã ngừng vài chiếc siêu xe. Có tuổi trẻ người hầu đi lên trước do hỏi tống tinh thần hay không có hẹn trước tới phó ước tống tinh thần nói cắt đờ dỉn phu nhân người hầu nghe được đối phương tên lăng qua sau cười đưa bọn họ dẫn vào trang viên nơi này là một nhà tiệm cơm bố trí cực có địa phương đặc sắc đệ nhất đạo môn mùa đông bủi cây chế tạo màu xanh lục cầm vòm tại đây loại trời đông giá rét mùa xanh lũ um lục ý điểm suyết, sinh cơ bừng bừng dẫm lên màu đỏ thảm bước vào trong tiệm bên trong rất là rộng mở mục chất sàn nhà thâm giả sắc mộc chất vách tường trong đó một bên còn có một tòa lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đem trong nhà tô đầm hết sức ấm áp đỉnh đầu có các loại trang trí tính hoa cỏ điểm xuyết chính giữa có một tòa quầy ba thân xuyên hắc bạch chế phục bạt tẹn đờ đang ở điều chế rượu cocktail, động tác kích thích lại có mỹ cảm mặt gạ gì tạ cảm ơn tống tinh thần đi vào quầy ba ngồi xuống bên người là một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử mặc dù là ở rét lạnh mùa đông đối phương cũng ăn mặc một kiện màu đen lễ phục lộ ra nửa cái phía sau lưng Cắt nhìn đến tống tinh thần, gợi cảm thành thuộc khuôn mặt, lộ ra một mặt chân thành tươi cười, duỗi tay cùng nàng ôm một chút. Nga, thân ái, rốt cuộc nhìn đến ngươi. Đã lâu không thấy. Phía trước cắt đờ gìn bởi vì bệnh nặng, đi hồng nông bệnh viện trị liệu, giải phẫu vẫn là tống tinh thần cho nàng làm. Thế nào? Phi thường đồng, ta còn sinh một cái thực đáng yêu tiểu thiên sứ, chỉ là đã nhiều ngày thời tiết không tốt lắm, cho nên không có mang ra tới. Chúc mừng! Thân ái, ngươi muốn ở bên này đãi bao lâu? Năm ngày, lúc sau liền phải về nước, ta tiên sinh bị bệnh, lần này là đại hắn ra tới xử lý công tác. Catterjin là bản địa danh môn xuất thân, là một vị chân chính danh viện, nàng tiên sinh còn lại là một vị châu đáo thiết kế sư, rất có danh vọng, hai nhà cũng là môn đăng hộ đối. Nga, thật đáng tiếc, thực xin lỗi thân ái. Thống Tinh Thần nhẹ nhấp một ngụm rượu, cười lắc đầu. Nay không có gì, nhưng tiếp nuối, nhiếp tử chỉ là mệt nhọc quá độ, không phải đã chết. Nguyên bản còn muốn mang ngươi ở địa phương nơi nơi đi một chút. Lại giới thiệu ngươi nhận thức một chút ta hảo bằng hưu, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vội. Đương nhiên, hôm nay ngươi có thể ra tới cùng ta cộng tiến cơm trưa, ta tỏ vẻ thực cảm động. Có thể nhìn đến ngươi như vậy khỏe mạnh, ta đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc đã từng là chính mình bệnh nhân, hiện giờ nhìn đến nhân khí sắc hồng nhuận, so cái gì cũng tốt. Cắt đờ gìn thật cao hứng, phía trước nàng bụng dài quá một cái ưu ác tính, bởi vì vị trí phá lệ xảo quyệt, địa phương bệnh viện chuẩn bị vài cái phương án, tốt nhất một cái. Đều yêu cầu nàng cắt bỏ tử cung mới có thể giữ được tánh mạng. Cắt đờ gìn trượng phu là trong nhà con trai độc nhất, hai người cũng là thanh mai trúc mã. Nếu là chính mình đem tử cung cắt bỏ, hai người hôn nhân khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều tiết nối. Bọn họ muốn cái ái kết tinh, không phải vì kế thừa gia nghiệp, chỉ là thuần túy muốn một cái hài tử. Biết được chính mình có khả năng bị cướp đoạt làm một cái mẫu thân quyền lợi, Cắt đờ gìn lúc ấy cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Lúc sau trượng phu mang theo nàng đi vài quốc gia, Này kết quả như cũ không có thay đổi, đồng thời còn bởi vì kéo dài thời gian liền, bệnh tình có điều chuyển biến xấu. Cũng là ở ngay lúc này, có người hướng bọn họ hai vợ chồng đề cử Hoa Quốc hồng nông bệnh viện. Cuối cùng ở Hoa Quốc, cắt đờ gìn hoàn thành lột xác. Về nước sau một năm rưỡi, nàng sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ nhi, đặt tên vì Angela. Nữ nhi đặc biệt đáng yêu, thật sự liền giống như thiên sứ giống nhau. Cơm chưa là điển hình địa phương mỹ thực, hương vị thực không tồi, đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi. Cửa hàng này là hẹn trước chế, không có hẹn trước, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Không phải nhiều ngạo khí, chỉ là bởi vì nơi này cơm phẩm toàn bộ đều có chọn dùng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, khách nhân hẹn trước sau, sẽ ở chuẩn xác nhất thời gian đem nguyên liệu nấu ăn tươi mới vận chuyển lại đây, hiện trường tiến hành gia công. Ta thực thích cửa hàng này găng ngỗng, thân ái nhất định phải nhấm nháp một chút. Cắt đờ cho nàng đổ một ly rượu vang đỏ, đây là ta tiên sinh lưu tại trong tiệm rượu vang đỏ, không phải nhiều nổi danh mà là địa phương một nhà tiểu trang chính mình ngưỡng mỗi năm số lượng hữu hạn bởi vì ta trượng phu cùng trang viên chủ nhân là đại học đồng học cho nên mỗi năm mới có thể thông qua đối phương lưu lại một ít hương vị không cần những cái đó thế giới danh rượu kém cỏi tống tinh thần cũng không thích uống rượu vang đỏ mặc dù là ở nhà mình nàng cũng cơ hồ không chạm vào gặp được nhiếp từ sinh nhật thời điểm hai người sẽ có cái ánh nến bữa tối khi đó mới có thể uống hai khẩu so với nước trái cây rượu vang đỏ thật sự không hả uống Hôm nay là cắt đờ gìn mời khách, khách nghe theo chủ, đối phương đề cử, có thể uống hai khẩu, nhiều liền miễn. Thân ái thật sự không nhiều lắm lưu mấy ngày sau, ta ở cách vách trong thành thị có một tòa trang viên, bên kia có thể nhìn đến cực quang. Thực xin lỗi, ta công tác tương đối vội, trong công ty còn có rất nhiều sự tình, chờ ta về hưu sau lại đến tìm ngươi. Cắt đờ gìn nhịn không được gửi, kia còn muốn thật lâu đâu. Ta nhi tử đọc cao trung, chờ hắn tốt nghiệp đại học sau liền sẽ tiếp quản ta công ty. Đại khái 10 năm sau ta là có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Hảo, chờ ngươi về hưu sau, lại đến bên này tìm ta, ta thật sự phi thường phi thường cảm kích ngươi, là ngươi cho ta lần thứ 2 sinh mệnh, cũng là ngươi làm ta trở thành một cái mẫu thân, ngươi là chúng ta một nhà ân nhân. Không cần khách khí, ta là một người bác sĩ, cứu tử phù thương là công tác của ta. Cơm chưa thực vui sướng, cắt đờ gìn bản thân cũng là cái giỏi về giao tế người, đương nhiên địa phương cơm điểm hương vị độc đáo lại mỹ vị, tống tinh thần sẽ không thường xuyên ăn cơm Tây cho nên vẫn là man thích hơn nữa cơm tây cũng hoàn toàn không gần là hamburger cùng khoai điều bên này bánh mì chấm lấy bổn tiệm đặc sắc nước sốt cái loại này hương vị càng là làm người dư vị nước sốt nói nàng nhấm nháp sau cực đại sát suất có thể phục chế xử lý sau khi trở về nhưng thật ra có thể cho Lý Tịnh Ngẫu nhiên làm tới ăn cơm chưa qua đi cáo biệt cắt đờ Jin mấy người bọn họ chuẩn bị ngồi xe phản hồi khách sạn chính là ở nhập vào chủ lộ thời điểm nhìn đến ven đường xe khi tống tinh thần làm người ngừng ở ven đường Mở cửa xe xuống xe, nàng đi đến trong đó một chiếc màu đen xe bên cạnh, cong lại gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe riêu hạ, một chương màu da thực bạch nam nhân cùng nàng tầm mắt va chạm ở bên nhau, có việc. Là các ngươi tìm ta có việc. Thống tinh thần nhướng mày, từ khách sạn theo tới nơi này. Hán xâm thế mới biết chính mình bại lộ. Một khi đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem người trói lại báo cáo kết quả công tác. Dùng sức đẩy ra cửa xe chuẩn bị đem người nhét vào trong xe. Đáng tiếc chính là, cửa xe cũng không có đẩy ra. Hắn ở bên trong bắt lấy cửa xe bắt tay, mạnh mẽ lui hai lần, cửa xe không chút sức mẻ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến tống tinh thần đầu gối chính chống cửa xe. Hắn xâm không khỏi khiếp sợ, nữ nhân này sức lực có bao nhiêu đại. Hắn chính là cái 170 nhiều cân, thân cao gần một M9 đại hắn, bản thân sức lực liền cực đại. Trở về nói cho ngươi cố chủ, làm hắn đừng tới treo Ta nếu là không cao hứng, đối phương rất có thể sẽ phá sản. Tống Tinh Thần rối tay ở Hán Sâm trên vai chụp hai hạ, muốn xuống nói, này bút sinh ý cũng đừng làm, bằng không có tiền lấy, mất mạng hoa, chẳng phải là thực đáng tiếc. Quang lại ở cửa sổ xe thượng bắn một chút, Hán Sâm cả người liền sử sốt. Lộ ra không đến tam công phân cửa sổ xe, ở nàng kia một lóng tay dưới, trực tiếp vỡ vụn mở ra, vết rạn rầm rập. Hai năm 3 thiếu niên tâm tư. Thương nghiệp giao lưu hội nghị là ở khách sạn tổ chức. Tống tinh thần gặp qua cắt đờ gì lúc sau, liền không có lại ra cửa. Lần này tới chính là thế giới các quốc gia một ít doanh nhân, phần lớn đều là tư bản hùng hậu, đương nhiên đứng đầu kia nhóm người, cũng có không muốn tham gia loại này giao lưu hội, có lẽ cảm thấy loại này hội nghị đối bọn họ trợ giúp không lớn. Tống tinh thần là thay thế nhiếp từ tham dự, có chút người là biết nàng người này, cũng có cũng không rõ ràng, này bản thân liền không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình. Tống tổng, Hồng Nông Tập đoàn hiện giờ cũng coi như là gia đại nghiệp đại có hay không đưa ra thị trường tính toán. Hiện giờ công ty tựa hồ đều trở lên thị vì vinh, rất nhiều công ty chẳng sợ tự thân quản lý hoạt động có vấn đề, cũng như cũ sẽ biến đổi pháp toàn đưa ra thị trường chỗ trống. Giống như chỉ có đưa ra thị trường công ty, mới xem như một nhà đại công ty. Tống tinh thần không muốn đưa ra thị trường, một cái là công ty bản thân sản phẩm chất lượng là thế giới đứng đầu, mặt khác chính là công ty chủ doanh chính là siêu công nghệ cao tiêu chuẩn sản phẩm. Nếu là đưa ra thị trường sau, thế tất phải tiến hành góp vốn cùng với cổ quyền trọng tổ từ từ vấn đề. Đến lúc đó công ty đem không phải là tống tinh thần không bán hai giá, hội đồng quản trị cùng cổ đông mặc kệ có hay không buồn sự này, đều sẽ ăn no căng tới cắm một chân. Đương nhiên cổ đông mục đích chính là vì kiếm tiền, mà hồng mông công ty bản thân cũng đã thực kiếm tiền, nếu là cái vỏ rông công ty, khẳng định không ai nguyện ý tới góp vốn, trừ phi là sau lưng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nàng rơ lên chén rượu cùng đối phương ý bảo một chút, cười nói, ta vì cái gì muốn đưa ra thị trường Tự nhiên là có thể đem công ty làm lớn hơn nữa. Đối phương láo tổng không khỏi cười nói. Nàng liễm mi nhìn gọn sóng tiệm đình rượu vang đỏ, ta công ty sản phẩm, ở đồng loại chúng có thể nói thế giới đứng đầu hàng ngũ, lại còn có có chí năng sản phẩm càng là toàn thế giới trước mắt mới thôi độc nhất phân. ít nhất ở cái này ngành sản xuất, hồng mông tập đoàn là không có đối thủ. Bởi vậy ở trên thế giới xuất hiện đệ nhị gia giống như hồng mông như vậy công nghệ cao công ty phía trước, ta công ty sản phẩm trước mắt là lợi cho bất bại chi địa. Đối phương biểu tình có trong nháy mắt ra nẻ. cho nên ngắn hạn nội không có đưa ra thị trường tính toán, ta cũng không muốn cho một ít giá áo túi cơm. ở ta trước mặt liền một ít tính kỹ thuật vấn đề, không hiểu trang hiểu hơn nữa chỉ chỉ trò trò, hơn nữa Hồng Mông Tập Đoàn chất lượng vì Vương, ích lợi tiếp theo đưa ra thị trường góp vốn sau, những cái đó cổ đông duy nhất mục đích chính là vì kiếm tiền, cùng ta lý niệm đi ngược lại, thấy trước mặt trung niên nam nhân có chút xấu hổ, nàng tiếp tục nói, hơn nữa Hồng Mông Tập Đoàn đề cập hạng mục rất nhiều. Đưa ra thị trường cũng không phải là một việc đơn giản, còn nữa nói ta cũng không cho rằng chỉ có đưa ra thị trường công ty mới có thể phát triển hảo, góp vốn thất bại, phá sản trọng tổ cũng không hiếm thấy. Trung niên nam nhân cuối cùng cười khô cạn, tống tổng nói cũng có đạo lý. Tiểu tống, một vị vóc dáng đĩnh bạn, thân xuyên hắc tây trang nam nhân đi tới, cười ngâm ngâm cùng nàng chào hỏi, có đoạn thời gian không gặp, có phải hay không lại xinh đẹp? Quách tổng lời này nói, ta vẫn luôn đều thật xinh đẹp. Trước mặt nam nhân kêu quách vân sinh, hoa quốc lừng lẫy nổi danh đầu hành lão tổng trong ngoài nước thật nhiều công ty thu mua trong tổ phong đầu cùng hạng mục góp vốn đều có hắn thân ảnh quách vân sinh cười lỏng lẻo lanh lẹ đúng vậy ta sai như thế nào là ngươi lại đây phía trước hắn công tác bận quá thân thể có chút mệt nhọc lần này ta đại hắn lại đây nhìn xem kỳ thật nơi này không có gì đẹp chủ yếu là tin tức phương diện giao lưu các ngươi hai nhà công ty ở phương diện này không có đưa ra thị trường hơn nữa sản phẩm đều là ngành hạch cũng không sẽ lọt vào nhiều ít đánh sâu vào chẳng sợ có chút người sau lưng làm điểm cái gì nhưng sản phẩm điện tử loại này sinh hoạt nhu yếu phẩm bọn họ còn quản không đến toàn cầu bá tánh lựa chọn công ty gia cấu củng cố mặc dù là gặp được nguy cơ cũng có thể khiêng qua đi nguy cơ xuất hiện liền ngã xuống xí nghiệp bản thân cũng không có chữ hàng tất yếu lời này nhưng thật ra có vài phần đạo lý tống tinh thần gật gật đầu nghe nói quách tổng ở tháng trước trợ giúp mạc cao hoàn thành xí nghiệp trọng tổ cùng thu mua đây chính là một bút rất có phân lượng thành tích chúc mừng cũng là làm liên tục trong nhà thái thái cùng hài tử đều không dành lo theo lý thuyết ta cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đáng tiếc ta thái thái đối phương diện này rốt đặc cắn mai quách vân sinh loạn trọn rượu vang đỏ ly ngửa đầu uống một ngụm nàng có thời gian càng nguyện ý bồi hài tử viết viết vẽ vẽ một gia đình ở tài vụ dư giả dưới tình huống một cái chủ ngoại một cái chủ nội phân công hợp tác không có gì vấn đề tống tinh thần từ người hầu trong tay thay đổi một ly chẳng thịnh Rốt cuộc đối với rất nhiều người tới nói, vất vả dốc sức làm cũng là vì đời sau. Quách Vân Sinh gật gật đầu, ta bên này là như thế, ngươi cùng nhiếp tử là như thế nào phân công? Chúng ta chẳng phân biệt công, các cô các, tương đối tới nói nhiếp tử cùng hài tử ở chung thời gian nhiều, rốt cuộc ta không cần người thừa kế, hắn yêu cầu. Ngươi cũng yêu cầu. Quách Vân Sinh nói, Hồng Ngông tập đoàn hiện tại phát triển quy mô như thế to lớn, không có người thừa kế sao được? Hiện tại là có một cái người thừa kế phía trước chính là Nghĩ giao cho Tống Lâm Uyên. Kết quả kia tiểu tử đổi nghề đi diễn kịch, cũng không tính toán kế thừa sản nghiệp. Nghĩ không có hải tử có thể chờ nàng sau khi chết, trực tiếp quên. Hiện giờ nhưng thật ra không cân sầu. Mấy ngày nay hành trình chính là khai tiệc trả, sau đó tham gia tiệc rượu, như thế lặp lại. Nàng cũng cùng một ít ngoại quốc thương nhân tiến hành quá trao đổi, trên cơ bản đều là nhiếp từ đánh dấu ra tới tên, về sau nói không chừng là có hợp tác. Lần này giao lưu hội thượng nàng còn nhận thức nước pháp một vị nữ thương nhân đối phương tuổi tác không tính đại tiếp chính là mẫu thân ban chủ yếu kinh doanh chính là mỹ trang nhãn hiệu cái này nhãn hiệu nàng tự nhiên là biết đến mấy năm nay vẫn luôn đều dùng thuộc về quốc tế đứng đầu mỹ phẩm dưỡng da bài rất nhiều danh môn thái thái trong vòng minh tinh trên cơ bản đều dùng này một khoảng Trượng phụ của nàng làm tài chính sinh ý hai vợ chồng cũng coi như là cường cường liên hợp tối hôm qua ngươi dưới lầu ra một kiện rèm pha tin nã nói nơi này cách âm thực không tồi Ta cũng không có nghe được. Tì nạ hạ giọng nói, An Cách Lô phu nhân đại khái là chán ghét hắn, cùng giờ y cờ cờ ngươi mắt đi mày lại, bị An Cách Lô phát hiện, hai người vì thế đại xảo một nhà. An Cách Lô là cái thực thô lỗ người, khó trách nàng thê tử không thể chịu đựng được đi xuống. Tương phản, giờ y cờ cờ ngươi lại phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là An Cách Lô ở lớn tiếng mắng chửi người, giờ y cờ cờ ngươi vẫn luôn đều thực khắc chế. Trong lúc giờ y cờ cờ ngươi vẫn luôn cường điệu hắn thực ai chính mình thái thái cùng con cái, cũng không có phát triển ngoài giá thu tình ý tưởng, an cách lỗ tựa hồ cũng không tin tưởng, rốt cuộc nàng thê tử an mặc gợi cảm nội y, y đi gõ khai giờ y cờ cờ ngươi phòng môn, tuy rằng giờ y cờ cờ ngươi cũng không có làm nữ nhân kia vào cửa. Đây là an cách lỗ thứ năm nhậm thê tử, phía trước thê tử đều chịu đựng không được hắn tính tình đưa ra ly hôn, vị này thê tử là một vị diễn viên, ở an cách lỗ còn không có ly hôn thời điểm. Liền thông đồng hắn Sau lại an cách lô khôi phục độc thân Hai người ngày hôm sau liền lánh chứng kết hôn Bất quá an cách lô ở kết hôn phía trước Làm tài sản công chứng Cho nên liền tính là ly hôn Hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì Ngược lại là nữ nhân kia Lần này chỉ sợ sẽ thức thảm Hảo sao vị này Mỹ trang giới nữ vương Cảm tình cũng là cái thích bắt quái chủ nhân Tống tinh thần sẽ không phát biểu chính mình ý kiến Nhưng là thực giỏi về lắng nghe Tí nạ cũng, cũng không có tưởng được đến nàng hồi đáp chỉ là tưởng đơn thuần bắt quái một chút mà thôi. trong khi năm ngày giao lưu hội kết thúc, tống tinh thần không có nửa phần trì hoãn, trực tiếp đi nhờ phi cơ rời đi. trở lại tùng hải thị, nhiếp tử lái xe lại đây tiếp người, vất vả, nàng lười nhác rửa vào phó giá, đích xác thực vất vả, ta bị tì nạ lôi kéo nghe xong năm ngày bắt quái, từ bá tức đến phú thương, từ hàng xóm đến nước ngoài minh tinh, dọp ta một lỗ thai. Mạn thiết tư thái thái, ân. nhiếp tử buồn cười, hai người nhưng thật ra tuyệt phối. Mạng thiết tư cũng thích ở sau lưng nói ngành sản xuất bắt quái, ngẫu nhiên cùng hắn chạm mặt, đồng dạng có thể nghe một lô thai. Tống tinh thần đem ghế dựa phóng đảo, tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, người đi công tác rất mệt, mỗi ngày cũng quên rèn luyện thân thể. Đương nhiên, lại kiên trì cái mấy năm, chờ ngươi nhi tử có năng lực, phủi tay ném cho hắn. Đúng vậy, hiện tại liền chờ nhi tử trưởng thành. Nhiếp tử là thật sự không nghĩ thế giới các nơi nơi nơi phi, mệt là một phương diện chủ yếu là cùng thê tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mỗi lần bên ngoài đều tưởng nhậm thực về đến nhà thống tinh thần đã có chút mơ hồ phía trước mười mấy giờ phi cơ làm thân thể của nàng cực kỳ mệt mỏi lúc này trở lại tùng hải thị cả người hoàn toàn thả lỏng lại đinh hào xe nhiếp từ ôm nàng đi thang máy thẳng tới lầu ba sau đó đem người nhét vào trong ổ chăn lấy ra bên cạnh công văn bao đi thư phòng bắt đầu xem lần này mang về tới văn kiện đương nhiên di động cũng không có kéo xuống Ba, có phải hay không ta mẹ đã trở lại? Nhiếp tìm trạng vạng từ bên ngoài chạy về tới. Ân, mẹ ngươi còn đang ngủ, không cần đi quấy dày nàng. Đến nỗi ngủ một buổi trưa, buổi tối có thể hay không mất ngủ, đại khái suất không có khả năng. Ngủ không được không quan hệ, một phen vận động xuống dưới, bảo quản ngủ thật sự trầm. Thật không dễ rằng à, cũng chính là ba ngài có thể bước cho chúng ta đi như vậy xa địa phương, về sau ngài lão nhưng trường điểm tâm đi, đừng dốc hết sức đạp hư thân thể của mình. Ít nhất cũng muốn chờ đến ta tiếp quản công ty. Nhiếp từ hơi hơi nhún mày, đôi mắt đều nhiễm cười nhạt, tưởng bị đánh đúng không? Hắc hắc, lời nói tháo ly không tháo à, người công ty không phải có rất nhiều tin được người sao, làm gì còn muốn tự tay làm lấy, những người đó tiền lương cũng không thấp, nên dùng liền dùng sao. Tự tay làm lấy, đó là bởi vì ta phi đi không thể. Tiểu tử này, biết cái gì? Hành, liền ngay vội. Nhiếp tìm ghé vào bàn làm việc thượng, nắm lên bên cạnh một quyển tạp chí lật xem. Ta một cái đồng học hắn ba mẹ liền ở Hoa Dương đi làm, cả ngày đặc biệt vội, hắn liền nói ba mẹ từ nhỏ đều mặc kệ hắn, liền biết công tác. Người cảm thấy đâu? Nhiếp từ hỏi. Nhiếp tìm lắc đầu, ta có thể như thế nào cảm thấy, ta ba mẹ càng vội. Bất quá ta lại không phải tiểu hải tử, có cùng tuổi bằng hữu chơi khá tốt, cùng các ngươi hai có thể chơi cái gì. Chủ yếu cũng là nhà ta điều kiện hảo, điều kiện kém cũng vào không được hồng nông nha. Nhiếp tìm đừng nhìn tuổi con nhỏ, chính là nên hiểu đạo lý đều hiểu. Ba mẹ công tác vội, cũng là vì cái này ra, cho dù là thuần túy hưởng thụ dốc sức làm lạc thú, ít nhất làm nhi tử, hắn đi theo thơm lây. Có người cha mẹ nhưng thật ra thực thanh nhàn, chính là trong nhà điều kiện không tốt. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có người không thể nói lý, đã muốn cha mẹ nhiều bồi bồi ngươi, lại tưởng cùng những người khác tương đối một chút sinh hoạt điều kiện. Như thế nào, Tây Bắc Phong có thể quát tới tiền đột? Hai năm bốn không có gì đại tiền đồ. Nga, chính mình không học giỏi, là cha mẹ mặc kệ. Cha mẹ thật muốn quảng đứng nghiêm, ngươi lại muốn cảm thấy cha mẹ không thể nói lý, trong lòng bực bội. Giống như cha mẹ như thế nào làm đều là sai, chính là học không được từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Thậm chí cha mẹ yêu thương ngươi đến tận xương thủy, ngươi vẫn là sẽ cảm thấy cha mẹ có chút địa phương làm không tốt. Nhiếp tìm xuất thân cẩm tú đôi, có người thậm chí thành nhiếp tìm vì hoa quốc đỉnh cấp phú nhị đại, vừa sinh ra liền đứng ở kim tự tháp đỉnh. Lời này nói đúng, cũng không đúng. Đối, là bởi vì hắn đích xác xuất thân phú quý dựa theo tài sản tới tính nói cha mẹ cộng lại tổng tài sản toàn cầu tiền tam không đúng là bởi vì hắn tương lai tuyệt phi một mảnh đường bằng thẳng vì kế thừa này phân gia nghiệp hắn yêu cầu trả giá nỗ lực so rất nhiều người đều phải nhiều đến nhiều kế thừa là yêu cầu truyền thừa chẳng sợ trong nhà tiền cũng đủ hắn tiêu xài cả đời hắn lên mạng nhìn đến một ít người sẽ nhắc tới hắn chẳng sợ căn bản liền chưa thấy qua hắn trông như thế nào không hiểu biết hắn tính cách cùng làm người nhưng là trong giọng nói hâm mộ lại ập vào trước mặt Cư dân mạng nói hắn quá hạnh phúc, sinh ra ở tuyệt đại đa số người nhân sinh vạch đích thượng, nhiếp tìm mỗi khi nhìn đến liền cảm thấy những người này suy nghĩ nhiều. Hắn khởi điểm chỉ là so với bọn hắn cao, nhưng là khởi điểm chính là khởi điểm, trung điểm lại như cũ rất xa. Cũng có người nói học được hảo không bằng sinh hảo, chính là trên thế giới này có dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiên tài, cũng có sinh hảo lại trên đường quy về bình thường nhị đại. Bọn họ cái này trong vòng nhị đại, đối loại này luôn luận luôn luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng phạm là hiểu biết quá nhiếp từ người, đều tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói. Cái gọi là truyền thừa gần 2.000 năm danh môn vọng tộc, nhiếp từ trả giá nỗ lực, so tuyệt đại đa số người đều phải nhiều. Hắn không chỉ có yêu cầu đọc sách, càng là ở tiến vào cao trung thời điểm, một bên đỉnh học tập áp lực, một bên đi theo phụ thân ở trong công ty quen thuộc nghiệp vụ. Có một số người, chỉ là đơn thuần học tập, đã kêu khổ mấy ngày liền, thậm chí còn muốn nói học tập vô dụng, không bằng đầu cái hảo thai. Sinh hảo không phải sai. Nhưng là cái loại này học không hảo lại còn muốn cảm thấy vận mệnh bất công người, mới là sai. Nỗ lực không nhất định có hồi báo, nhưng không nỗ lực, khẳng định là không có hồi báo. Ban ngày đi nơi nào chơi? Cùng mấy cái đồng học đi tiệm nét bên trong chơi trò chơi, liền ở nhà ta phố buôn bán cách vách khai một tiệm nét, siêu đại siêu xa hoa, mỗi giờ tam đồng tiền. Bên trong trường khí mù mịt, không có việc gì ít đi bên trong chơi. Chúng ta đi ghế lô, vô yên khu. Nhiếp tìm tiểu chân đãng từ từ. Giang hồ có luận võ đại hội, ta thua, trước tám cũng chưa đánh đi vào. Cùng khác qua bất động, nhiếp tìm chơi trò chơi không tốn một phân tiền, liền đầu sung lễ bao còn ở trò chơi giao diện thượng treo đầu. Hồng nông trò chơi yêu cầu thân phận nghiệm chứng, không đầy 18 tuổi không cho phép nạp phí, mãn 18 tuổi nhưng là không có tiến hành thân phận nghiệm chứng cũng vô pháp nạp phí, thân phận chứng cùng trò chơi chứng thực tin tức bất động, đồng dạng vô pháp nạp phí. Vì thế rất nhiều người đều ở diễn đàn hoặc là khách phục bên hai, làm cho bọn họ cấp điều đường sống. Điểm này Hồng Ngông tập đoàn trước sau không có thỏa hiệp. Giang Hồ máy tính Đoan, ta chơi cái này khu, chiến lược bảng đệ nhất là tịch sầm ca ca. Nam thành tịch ra kia hài tử. Ân. Nhiếp tìm gật gật đầu, ta nghe tịch sầm nói, hắn ca chơi trò chơi này, hoa 18 vận đâu. Nhiếp Tử Vũ mắt nhìn Thê tử Di động bản ghi nhớ, nói một câu, bại gia tử. Nhiếp tìm lộ ra một mặt làm quái biểu tình, ba, ta mẹ công ty anh hùng bung xuống gì thời điểm nội chắc nhà. Đại khái muốn sang năm năm chung. Sau đó ở cuối năm sẽ tổ chức một lần cả nước điện cạnh thi đấu. Nhếp từ lúc này ngẩng đầu nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, đừng nói ngươi muốn đi thi đấu. Ta khẳng định đi không được, trò chơi ngẫu nhiên chơi chơi không thành vấn đề, thi đấu vẫn là tính. Ta biết, ngươi cùng mẹ liền chờ ta sớm một chút tốt nghiệp, hảo đem công ty rời tay đầu. Tính ngươi xem minh bạch. Nhếp từ yên tâm. Chủ yếu là ta sang năm muốn lên cao chúng, cũng không cái kia tinh lực đi chơi trò chơi. Bất quá ba, nghe ý tứ này. Điện cạnh bị xếp vào thể dục thi đấu, về sau cũng coi như là một loại trước nghiệp đi. Khả năng, cũng coi như là cấp một ít trung khảo cùng thi đại học thất lợi người, cung cấp một cái vào nghề con đường. Nhếp từ nghe đến đó, nhẹ giọng cười, tưởng đào rất mỹ. Không đúng chỗ nào. Trong trò chơi đề cập đến kỹ năng phối hợp, cùng với các loại chiến thuật, hướng thâm trình tự đem còn có rất nhiều số liệu vận dụng, không điểm bằng cấp không thể được. Chơi trò chơi cũng là muốn chú ý thiên phú, cùng ngươi chơi giang hồ hoàn toàn là bất đồng. Thấy nhi tử phát ngốc bộ dáng, nhiếp tử tiếp tục nói, mặc kệ ở cái gì ngành sản xuất, nhiều học tập không có hại. Liên học tập khổ đều ăn không hết, khác muốn thành công, tỷ lệ cũng không cao. Nhìn xem những cái đó thành công người, có ai là tùy tùy tiện tiện thành công, cho dù là theo sát thời đại trào lưu, đây cũng là một loại ánh mắt, tuyệt phi mỗi người đều có. Nhiếp tìm ngây thơ gật gật đầu, học tập không khổ. Ta là tài chính thạc sĩ, mẹ ngươi là tô tỉnh thi đại học trạng nguyên, thanh bắc pháp luật hệ cao tài sinh không có đi thượng quá một ngày lại tự học thành tài ngươi nếu là cái vụ về kia có thể là đột biến đến gen nhớ tìm tuyển tú khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới ta mẹ so ngươi lợi hại sao đích xác nàng so trên thế giới tuyệt đại đa số người đều phải lợi hại bằng không nơi nào tới trí năng điều khiển xe hơi nơi nào tới bắt xu hướng dẫn nơi nào tới game thực tế ảo thương các loại bệnh nan y y đặc hiệu dược đều là mẹ ngươi nghiên cứu phát minh ra tới ít nhất điểm này ngươi không có kế thừa đến mẹ ngươi chỉ số thông minh giống ta ai nhiếp tìm không khỏi thở dài ố oh, hô oh, ai thai nhiếp tử có điểm sinh khí đâu hôm nay thư pháp viết xong hiện tại liền viết nhiếp tìm từ sơ trung bắt đầu mỗi đêm đều phải viết một thiên bút lông tự hiện giờ cũng coi như là mới gặp hiệu quả tự thể đẹp lại không có nhiều ít khí khái rốt cuộc tuổi còn nhỏ hôm nay viết cái gì tân khí tật thanh ngọc cá nguyên tịch nhiếp tìm cầm bút dính mặc tối hôm qua viết chính là lý thanh chiếu thanh thanh chậm tầm tìm kiếm tìm tống tinh thần xuống lầu khi Hai cha con ở chỗ này chờ nàng dùng cơm chiều. Cũng không biết đều ta một tiếng. Biết ngươi mệt chúng ta cũng không phải rất nói bụng. Nhiếp từ đám người ngồi xuống, cho nàng thịnh một chén canh. Mẹ, mau thời gian không gặp, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nhiếp tìm thân mật thò qua tới. Tống tinh thần liếc nhi tử liếc mắt một cái. Phía trước ngươi ở trường học, không phải cũng là một cái tuần không thấy được sao, làm lũng cái gì. Kia như thế nào có thể giống nhau, phía trước ta biết mẹ không phải ở nhà chính là ở công ty. Lần này chính là trực tiếp xuất ngoại đâu, cách nửa cái thế giới. Ân, ngươi nói có đạo lý, nhanh lên cơm nước xong, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn muốn đi học. Đêm đó, thống tinh thần quả nhiên có chút mất ngủ. Nhiếp từ đem người khiêng đến ta là, áp đảo sau, lúc sau hôn đi xuống. Đã có gần 2 tháng không có cùng thê tử ân ái, lần này cuối cùng là có khó được nhàn rỗi thời gian, còn không được nhưng kính thư giải một chút. Ngày mai đi công ty sao? Lao nàng xương cổ sống thượng tinh mịn mồ hôi, nhiếp tử thanh âm ám ách hương vị. Có thể nghỉ ngơi một ngày. Tống tinh thần hơi thở hồn hển trả lời, đêm nay thời gian là hai ta. Ân. Nhiếp tử ngực kích động kích động, càng thêm cung táo. Mãi cho đến sau nửa đêm, hắn ôm tống tinh thần, trong lòng ngực người đã ngủ đi qua, ngoài phòng sao trời lộng lây bắt mắt. Phía trước thê tử không ở quốc nội, hắn mỗi đêm cũng là gối tinh quang đi vào giấc ngủ, không phải hắn nhiều thích xem ngôi sao. Chỉ là nghị thê tử lúc này cũng tại đây phiến không trung dưới, chẳng sợ một cái đêm tối một cái ban ngày, trong lòng cũng là bình tĩnh. Nay hơn một tuần, hắn cơ hồ không có ngủ quá một cái hoàn chính rác, nhưng là mỗi ngày giữa trưa sẽ rút ra thời gian tới nghỉ ngơi một tiếng rưỡi. Nhiếp Tư biết, nếu là chính mình thân thể lại lần nữa phát ra mọi mệnh tín hiệu, vẫn là sẽ liên lụy thê tử vì hắn nơi nơi bôn ba. Làm trong nhà trụ cột, hắn thế tất muốn quản lý hảo tự mình khỏe mạnh, không thể làm thê tử đi theo hối hả ngược xuôi cũng không thể làm nhi tử lo lắng trong lòng ngực người vặn mẹo thay đổi một phương hướng đưa lưng về phía hắn đã ngủ hai phút sau có thể là cảm thấy không đúng chỗ nào cọ sắt đem hắn cánh tay vứt ra tới sau đó một con cánh tay vòng nửa bên gối đầu cọ cọ gương mặt lại lần nữa đi vào giấc ngủ hắn câu môi không tiếng động cười khẽ ấn tắt phía chính mình đầu giường đèn chập mắt đã ngủ nhiễm thị tập đoàn tài chính tùng hải thị phân bộ các bộ môn đều đã đi làm trình các chợ đã trở lại thế nào Hết thể đều thực thuận lợi, tổng tổng năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mấy cái hợp đồng nói đều đặc biệt thuận lợi. Trình Đặc trợ phía trước đi theo Tổng Tinh Thần xuất ngoại tham gia hội nghị, xem như chính mắt chứng kiến Tổng Tinh Thần đàm phán năng lực, có thể nói trợn mắt há hốc mồm. Tổng tổng đàm phán phương thức không giống chúng ta nhếp tổng như vậy bộ trung bộ, nhưng là tổng có thể lấy thực nhu hòa phương thức, làm đối phương không tự giác liền đáp ứng xuống dưới, ngẫu chốt còn hoàn thiên hỉ địa, có thể ở Đông đảo Nam nhân tình kỳ sáng tỏ thương trong biển sáng lập như vậy một phần thật lớn sáng nghiệp tống tổng năng lực tự nhiên sẽ không kém bên cạnh một vị nữ bí cười nói nhiếp tổng ánh mắt nhiều bắt bẻ à lúc trước nhận thức tống tổng mới bao lâu nghĩa vô phản cố đem người cưới trở về đủ để thuyết minh tống tổng ưu tú chẳng lẽ ưu tú người chỉ nguyện ý cùng ưu tú người kết giao nữ bí cười gật đầu đó là khẳng định ngươi xem có mấy cái thế gia hào môn cưới đến thê tử là bình thường nữ tử gia thế bối cảnh bọn họ càng để ý môn đăng hộ đối như thế Trình đặc trợ vẫn là tương đối tán đồng này đánh giá điểm, trừ phi là cùng nhau dốc sức làm, bất quá thành danh sau vứt bỏ người vợ Tào khang, quá nhiều. Nhiều sao? Nữ Bí có chút tò mò, nói nói, đều có ai. Trình đặc trợ trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó nói ra mười mấy tên, không nhiều lắm. Nay tính cái gì thành danh, Tuấn bằng đầu hành quyết tổng, lâm tây khoa học kỹ thuật cao tổng, giang đẳng tập đoàn lưu tổng, lúc này mới xem như thành danh nhân sĩ, bọn họ vị nào vứt bỏ người vợ Tào khang nữ bí lắc lắc ngón trỏ ngươi nói kêu mấy cái ở cái này trong vòng căn bản là bất nhập lưu ỷ vào có điểm tiền trinh liền cảm thấy chính mình ghê gớm chơi thủ đoạn vứt bỏ người vợ tào khang quay đầu cưới tuổi trẻ xinh đẹp không có gì đại tiền đồ nàng nhất xem thường người như vậy chịu khổ thời điểm ngươi làm gì khi đó như thế nào bất hòa thê tử ly hôn hai năm năm không phù hợp lẽ thường nhiết tổng hôm nay không tới công ty trinh đặc trợ gật gật đầu tống tổng mới ra kém trở về lần này vẫn là thay thế nhiếp tổng đi Hôm nay như thế nào cũng muốn ở nhà bồi bồi thê từ sao. Tiểu Diêu biết, nhiếp tổng cứ gọi điện thoại tới nói đi. Ân, ta vừa rồi ở trong đàn thông chi các bộ môn. Nữ bí quơ quơ di động, bất hòa các ngươi ở chỗ này nói chuyện tiếm, Ta còn có hai phân văn kiện muốn sửa sang lại, mười mấy điện thoại yêu cầu cầu thông đâu. Nếu là làm nhiếp tìm nói nói cha mẹ cảm thụ, kỳ thật rất đơn giản. Vội thời điểm là thật vội, hai người trên cơ bản một hai tháng không thấy mặt cũng là từng có. Đương nhiên rảnh rỗi thời điểm. Hai người cũng là thật sự thực dính, không giống rất nhiều cái loại này phú hào gia đình phu thê. Bên ngoài thượng, cỡ nào ân ái, cái gì hiền thê lương mẫu, cái gì mẫu mực phu thê, biểu hiện có bao nhiêu ân ái, ngầm như thế nào, trừ bỏ bọn họ người trong nhà, người khác cũng không biết. Cha mẹ hắn bên ngoài thượng chưa từng có nói biểu hiện nhiều thân mật, nhưng là ngầm, nhiếp tìm biết, ba ba là đặc biệt dính mụn mụn. Năm nay nghỉ hè, có một bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn, toàn cầu công chiếu, ngươi ca chủ chúng ta kết bạn đi dạp chiếu phim nhìn xem đi nhiếp tìm ghé vào trên bàn nghe nói là ba dê lại còn có duy trì thực tế hảo chiếu phim ta đều nhìn xem ngồi cùng bàn nam sinh đã sớm muốn nhìn bọn họ sắp tham gia trung khảo nghỉ sâu điện ảnh liền sắp chiếu ba dê không biết là bộ dáng gì bất quá nói tóm lại hẳn là không có thực tế hảo xem ảnh tới càng kích thích đẹp nói có thể nhiều xem mấy lần dù sao bọn họ điều kiện xem điện ảnh cha mẹ vẫn là sẽ cho tiền bởi vì hồng Ngông là thẳng học lên giáo chẳng sợ ngươi trung khảo thất lợi, vẫn là có thể đọc cao chung. Nhưng là thành tích không đủ tiêu chuẩn, yêu cầu ở kỳ nghỉ hè đi trong trường học thi lại, hơn nữa còn đầy hứa hẹn kỳ một tháng học bổ túc, này đối với bọn nhỏ tới nói, cơ hồ là ác ngộng. Mặt khác đồng học đều chơi vui vẻ vô cùng, bọn họ lại còn muốn ở trong trường học học bù, loại này tra tấn, thật không vài người có thể chịu được được. Cho nên mỗi lần quan trọng khảo thí, trong trường học bầu không khí đặc biệt nồng đậm, thư viện có hải tử buổi tối đều có thể học được tắt đèn. Hiện giờ Hồng Mông trường học, cơ hồ mỗi cái niên cấp đều có gần 300 danh học sinh, toàn giáo sư sinh thêm lên có 4.000 nhiều người. Mỗi năm thi đại học kết thúc, một nửa học sinh đi cả nước một quyển nhị buồn đại học, một nửa học sinh còn lại là lựa chọn lưu học. Ngẫu nhiên, có thành tích không lý tưởng, cũng sẽ lựa chọn học lại một năm, ít nhất ở Hồng Mông trong trường học học lại, so với mặt khác trường học muốn thoải mái rất nhiều. Bất quá học lại hài tử cũng không nhiều, rốt cuộc học lên suất làm cả nước đệ nhất trường học, kém cỏi nhất cũng có thể đi cái nhị buồn đại học. Mỗi năm có không ít địa phương trường học lãnh đạo tới bên này học tập lấy kinh nghiệm, đương nhìn đến nơi này bọn nhỏ việc học nhẹ nhàng, lại còn có có phong phú khóa ngoại xã đoàn hoạt động, có chút người cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Rõ ràng học tập thời gian không bằng bọn họ trường học nhiều, như thế nào học lên xuất liền như thế bá đạo. Này thực không phù hợp lẽ thường. Thứ nơi này tốt nghiệp học sinh, phát triển tiền cảnh đều thực hảo. Có luận văn phát biểu hậu thế giới đứng đầu tạp chí, có nhận chức với cao mũi nhọn xí nghiệp, Mặc dù là hơi chút bình thường điểm, cũng so với kia chút hàng hiệu tốt nghiệp quá càng tốt. Chỉ là bởi vì từ nơi này tốt nghiệp lợi hại hải tử, so với mặt khác bạn cùng lứa tuổi càng thêm tự tin, mà tự tin có rất mạnh sức cuốn hút, có thể cho bọn họ càng tốt đầu nhập đến công tác cùng sinh hoạt bên trong. Chẳng sợ gặp được một ít suy sụp, cùng đã từng đồng học tâm sự, cũng thực mau có thể khôi phục. Vì cái gì muốn đọc sách, một phương diện là hiểu lý lẽ, một phương diện là nắm giữ càng nhiều tri thức đồng thời cũng có thể làm ngươi kết giao càng nhiều bạn cùng lứa tuổi. Vong là một cái thực chẳng qua khái niệm, nhưng là ngươi cũng muốn thừa nhận, người ở xã hội trung thật đúng là liền không rời đi vòng. Hồng Nông trường học tốt nghiệp hải tử, di động bên trong đều có bọn họ lớp vòng, nơi này có bình thường chút, chính là xuất sắc càng nhiều, chẳng sợ nhiều năm không thấy. Phía trước cùng trường số tài tình cảm còn ở, nếu vừa lúc là một cái xã đoàn, như vậy sự nghiệp của ngươi khả năng sẽ càng thuận lợi một ít. Rất nhiều người đều tuân thủ trong vòng quy củ. Một khi ngươi làm không tốt sự tình, ở trong vòng chuyển khai, như vậy ngươi cũng sẽ bị xa lánh ra cái này vòng. Trung khảo kết thúc, mặt khác trường học hải tử ở lo sợ bất an chờ cao trung thư thông báo trúng tuyển, hồng mông hải tử cũng đã vui vẻ hưởng thụ vui sướng kỳ nghỉ hè sinh hoạt. Đương nhiên mỗi năm trong trường học đều có yêu cầu thi lại hải tử, bất quá nhân số cũng không nhiều, mỗi cái năm học nhiều nhất cũng liền 30 người, khoa còn không giống nhau. Kỳ nghỉ hè có lao sư lưu lại cấp học sinh học bổ túc, Loại chuyện này yêu cầu mỗi cái năm học lao sư thương lượng, học bổ túc cũng là có tăng ca phí, rời nhà gần hoặc là còn không có kết hôn sẽ chủ động gánh vác công tác này, những cái đó rời nhà xa hoặc là kỳ nghỉ hè muốn bồi thê tử hài tử du lịch, tắc sẽ vứt bỏ này phân hậu đãi tăng ca phí. Phí dụng là thật sự thực hậu đãi, một tháng xuống dưới, đủ để bắt được hai tháng tiền lương, cuối năm còn sẽ nhiều năm chung tiền thưởng. Lao sư cũng là muốn sinh hoạt, chỉ cần bảo đảm bọn họ tự thân sinh tồn mới có thể có càng tốt tinh lực tới dạy dỗ học sinh hơn nữa ở trường học dạy học lao sư con gái có thể hưởng thụ đến ở chỗ này đọc sách chỗ tốt ngẫu nhiên trường học thông báo tuyển dụng lao sư rất nhiều bằng cấp cực cao người đều sẽ lại đây nhận lời mời tháng 6 đế từ lục cung cùng tống lâm viên diễn viên chính hoa quốc đệ nhất bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh tinh chiến sáng sớm do lốc đúng là chiếu nhiếp tử cũng đi mua hai chương phiếu mang theo thê tử đi dạp chiếu phim bắp giang muốn sao nhiếp tử hỏi Muốn một thùng đi, ta muốn một ly băng nước chanh. Nhiếp từ chính mình muốn một ly mơ chua nước, trả tiền sau, hai người đi phòng chiếu phim. Ở lối vào lấy 3D đôi mắt, kiểm phiếu sau vào bàn, nơi này đã làm không ít người. Bọn họ trận này điện ảnh, đã bán hết. Giai đoạn trước khả năng cũng là tuyên truyền đúng chỗ, bộ điện ảnh này ở thật lâu phía trước liền khiến cho nhiều mặt chú ý. Đặc biệt ở phương Tây khoa học viễn tưởng điện ảnh giữa đường hiện nay. Hoa Quốc còn không có xuất hiện quá một bộ được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách khoa học viễn tưởng điện ảnh, lần này rất nhiều người xem qua báo trước, đều cảm thấy có lẽ có thể cùng phương Tây khoa học viễn tưởng điện ảnh bính một chút. Đến nỗi cuối cùng có không bị đâm lạ, vẫn là khai phá khoa học viễn tưởng bích trướng, vong hữu cũng thảo luận thực kịch liệt, đại đa số người là không xem trọng. Tìm được chỗ ngồi, hai người là mặt sau phiếu, khoảng cách điện ảnh chiếu phim còn có không đến 5 phút thời gian, phòng chiếu phim nội đã không còn chỗ ngồi trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Nơi này là Hồng Nông trung tâm thương nghiệp, cách vách chính là làng Đại Học, có thể nói giảm chiếu phim chủ yếu là bị này đàn sinh viên nuôi sống. Mang lên ba dê đôi mắt, tống tinh thần méo bắp giang từng viên đưa đến trong miệng, miệng khô sẽ uống một chén mát lạnh ngon miệng bằng nước chanh, mà điện ảnh cũng bắt đầu chiếu phim. Hồng Nông tập đoàn chủ nghiên cứu phát minh ba dê kỹ thuật, tuy nói không bằng thực tế hảo thiết bị càng thêm cho người ta người lạc vào trong cảnh cảm giác, nhưng là cái này kỹ thuật đã viễn siêu song song thế giới tương đối tới nói xem ảnh thể nghiệm vẫn là cực cao điện ảnh bắt đầu lời tự thuật giới thiệu thời đại bối cảnh ở nhân loại không kiêng nể gì hoàn cảnh phá hư hạ thế giới này đối nhân loại triển khai trả thù sông băng thời đại đột nhiên buông xuống toàn cầu thực mau tiến vào cực hàn thời đại nhân loại bất đắc dĩ từ mặt đất liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngầm hơn nữa khuynh tẫn toàn nhân loại lực lượng chế tạo vũ trụ chiến hạm mang theo còn thừa nhân loại rời đi lại lấy sinh tồn gia viên một lần nữa tìm kiếm tân nghi cư tinh cầu Mà điện ảnh chung thời gian phát triển là nhân loại tìm được tân nghi cư tinh cầu hậu phát sinh, khoảng cách sông băng thời đại đã qua đi gần 5.000 năm. Lúc này nhân loại không chỉ là cực hạn với một viên tinh cầu, mà là đối vũ trụ biển sao chung mặt khác tinh cầu triển khai thăm dò, do đó cùng mặt khác tinh hệ không ngừng triển khai cọ sát và chạm cùng với chiến tranh. Ba dê thị giác chung, lộng lấy biển sao thế giới ở bọn họ bên người triển khai, cũng xoay quanh, nhân này chân thật tính, giống như thật sự đặt mình trong với vũ trụ bên trong lúc này lục cung đóng vai liên minh lãnh tụ đang ở cùng người thông tin đối phương nói cho con của hắn trương hàn không nghe khuyên can trộm đi theo đệ nhất quân đoàn xuất trinh lục cung giả vị rất lớn ở hoa quốc cơ hồ là nhà nhà đều biết minh tinh mà hắn kỹ thuật diễn ở đồng thanh nhiễm dạy dỗ hạ càng là lô hỏa thuần thanh toàn thân khi chẳng cực kỳ cường đại tựa hồ chính là trời sinh lãnh tụ mà không phải cố tình diễn xuất tới cái này hôn tiểu tử lục cung đóng vai liên minh lãnh tụ trương lễ sắc mặt căng chặt thực hiển nhiên là tức giận lúc này một người đầy đầu đầu bạc phương tây gương mặt nam tử xách theo một túi quả khô đi vào tới nhìn đến trương lễ tựa hồ đang ở tức giận ai chọc ngươi trương hàn đi theo đệ nhất quân đoàn xuất trình trương lễ nhìn thấy hắn cùng đối phương kính cái lễ sau đó cùng hắn làm được xô pha ngươi không nghe được tin tức đầu bạc nam tử ha ha cười nói cái này ta thật đúng là không biết khoa hữu không có nói cho ta theo sau phụ để cấp ra đối phương thân phận trương liên minh lãnh tụ mạc khắc tây đồng thời cũng là đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng khoa hữu phụ thân hai người đơn giản hàn huyên một chút hiện giờ thế cục theo sau hình ảnh kiếm được một chỗ trên chiến trường tống lâm viên đóng vai trương hàn lúc này đang ở tránh né vật mặt sau đầy người chật vật ở nơi xa một đám hình thù kỳ quái giống loài đang ở tê kêu gào thét hướng bên này nghiền áp học trưởng viên tinh cầu này có cái gì đáng ra chúng ta như thế mất công khai hoang khoa hữu vũ khí hùng ông phóng ra ra tới chính là một loại thực mỹ màu lam quang đạn lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua không khí lực cản sau rơi xuống đám quái vật kia trên người rất nhỏ va chạm chính là từng đạo lộng lấy chùm tia sáng uy lực cực đại viên tinh cầu này ngầm ẩn chứa thủy mạch chứa lượng lượng cực đại căn cứ tiền trạm bộ đội dò xét nước ngầm mạch cũng đủ chúng ta nhân loại tiêu hao gần trăm năm nhưng dùng để uống đối Chói hai sóng âm chui vào màng hai chưng hàn vội vàng lấp kín lỗ thai làm như vậy có phải hay không có điểm quá mức khoa hữu trong miệng ngậm một cây yên cười nghiền ngẫm thả vui sướng Ngươi vẫn là tuổi trẻ, ở sinh tồn trước mặt, không có đúng sai. Hơn nữa thứ này cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng ôn hòa giống loài, chúng nó toàn bộ đều là ám trùng. Ám trùng là tinh tế liên minh phân chia giống loài. Loại đồ vật này không có bình thường tư duy, chỉ hiểu được không ngừng đoạt lấy giết chóc, ở như vậy giống loài trước mặt, chỉ cần không phải đồng loại, mặc kệ mục đích là cái gì, đều sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Đồng thời ám trùng đối tinh cầu phá hư cũng là cực đại, bọn họ sinh sản yêu cầu cực đại năng lượng. Ma ám trùng khổng lồ phức tạp chủng loại, nổi tiếng nhất chính là chủng tộc, một cái lây nữ vương vi tôn giống loài. Một viên tinh cầu, chỉ cần xuất hiện ám trùng chủng tộc, đã nói lên viên tinh cầu này khoảng cách hỏng mất đã không xa. 2 năm 6 hẹn hò. Điện ảnh ở tiếp tục, giai đoạn trước đơn giản giảng thuật sau, kế tiếp cốt truyện liền rất rõ ràng khẩn trương lên. Tổng cộng 2 giờ 10 phút điện ảnh, trừ bỏ ban đầu kia đoạn hơi hiện ôn nhu, mặt sau gần như toàn bộ hành trình năng lượng cao, hơn nữa đặc hiệu hình ảnh càng là trâm bảo nữ hải tử đối này khả năng hứng thú không cao nhưng là phòng chiếu phim nam sinh lại mỗi người cảm xúc tăng vọt mà lúc này hải ngoại cũng đang ở tiến hành cung hoan bộ điện ảnh này có quốc nội bản cùng hải ngoại bản hải ngoại bản phối âm là tiếng anh vai chính đoàn đều là nguyên thanh một ít vai phụ sẽ không tiếng anh cũng tìm chuyên nghiệp phối âm đoàn đội từ chuyện xưa nội hàm đến đặc hiệu trình bộ điện ảnh quan khán thể nghiệm là cực cao kết cục bộ phận càng là để lại trì hoãn chỉ là xem điện ảnh tên liền biết này sẽ là một cái hệ liệt điện ảnh Hai vợ chồng đi ra phòng chiếu phim, phát hiện có không ít nam sinh lại đi mua phiếu chuẩn bị xem lần thứ hai. Tốt điện ảnh chính là có thể làm người chăm xem không nghề, đương nhiên đệ nhất biến xem chẳng qua, bên trong rất nhiều chi tiết còn không có nắm giữ, lại xem mấy lần mới có thể lự thanh bên trong manh mối. Cũng có không ít nhà phê bình điện ảnh, lúc sau có lẽ sẽ tam suất, bốn suất thậm chí năm suất, chỉ vì viết ra một thiên xuất sắc bình luận điện ảnh. Hai người bọn họ chỉ nhìn một lần, lúc sau chuẩn bị ở nhà dùng thực tế ảo thiết bị quang khán ở điện ảnh còn ở chiếu giai đoạn cho dù là ở thực tế ảo thiết bị mặc kệ xem vài lần đều yêu cầu mua sắm điện ảnh phiếu chờ điện ảnh hạ giá sau ngàn âm video sẽ mua sắm điện ảnh bản quyền đến lúc đó có thể ở máy chiếu quán khán mẹ thống tinh thần bị một người từ phía sau ôm lấy eo vô vô dao nắm ở chính mình trên bụng nhỏ tay xem xong rồi ân chúng ta hẳn là ở một cái phòng chiếu phim ba mẹ phải về nhà đi tiệm cơm dùng cơm trưa Nhếp tử nhìn thấy nhi tử là cùng mấy cái đồng học một khối tới, các người muốn đi đâu. Giữa trưa, chúng ta cũng đi tìm địa phương ăn cơm, ba, món cay tứ xuyên quán. Đi thôi, đến lúc đó nhớ ta bên này. Mấy cái thiếu niên chặn lại nói tạ, sau đó cùng Tống Lâm viên cùng nhau, hi hi ha ha chạy đi ra ngoài. Hai vợ chồng cũng đi món cay tứ xuyên quán, Tống Tinh Thần Phi thường thích phu thê phổi phiến, cũng thích mao huyết vượng. Tuy nói mao huyết vượng thuộc về du đồ ăn một loại. Cũng là bên kia địa phương giang hồ đồ ăn, nhưng là ở tuyệt đại đa số món cây tứ xuyên quán đều có thể ăn được đến. nhiếp tử điểm một phần muối chiên thịt cùng hương cay cua, hai người bốn đạo đồ ăn, có thể ăn thức no. Lâm Nguyên chưa nói khi nào trở về. Năm nay cuối năm hẳn là về nhà, nghe nói sẽ mang bạn gái trở về. nhiếp tử dừng lại chiếc đũa, ta không biết việc này. Ta cũng là lần trước trò chuyện thuận miệng vừa hỏi, là ai còn không biết đâu, hình như là y học viện học sinh, thanh bác bên kia hắn nhưng thật ra sẽ tìm nhiếp tử cười khẽ học gì đó khoanh miệng đi lúc này bị nhắc mãi tống lâm nguyên lôi kéo một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh nữ hải tử từ dạp chiếu phim ra tới thẳng đến ngầm bãi đỗ xe hô buồn chết ta tháo xuống khẩu trang hắn thật mạnh hô một hơi phó dáng nữ hải tử híp mắt cười thực đáng yêu đều nói ở nhà dùng thực tế ảo thiết bị xem người một hai phải ra tới ở nhà chỉ có thể một người xem ra tới hai ta cũng có thể hẹn hò Tống Lâm Nguyên khấu hảo đai an toàn, phát động xe xử ly dạp chiếu phim, ta cùng cô cô nói tốt, năm nay ăn tết ngươi cùng ta về nhà, ngươi ba mẹ bên kia đâu? Bọn họ không ý kiến. Nguyễn Đường trái tim kinh hoàng vài cái, ra vẻ chấn định hỏi, ngươi cô cô có thể hay không coi thường ta? Như thế nào sẽ hỏi như vậy, là ta cưới vợ, lại không phải cô cô cưới vợ, ta nguyện ý là được, nàng như thế nào sẽ không đồng ý? Tống Lâm Nguyên lười biếng dựa vào ghế điều khiển tuy ý chí năng người điều khiển chở hai người bọn họ ở dòng xe cộ chung đi trước đừng khẩn trương ta cô cô đặc hảo chỉ cần ta nguyện ý chỉ cần không phải trái pháp luật phạm tội sự tình nàng đều sẽ không phản đối nguyễn đường cũng không biết nên nói như thế nào không phản đối cũng không đại biểu đồng ý đi có lẽ là không muốn cùng tống lâm viên tranh chấp đâu Nha nàng điều kiện bình thường phụ thân là bệnh viện khoa cấp cứu thất chủ nhân mẫu thân là y ỉa tá trưởng tuy nói điều kiện không kém nhưng là cái này không kém cùng tống gia so sánh với liền kém quá nhiều, cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi vào Nguyễn Đường ra tiểu khu, nàng xách theo bao xuống xe, cũng chưa nói làm Tống Lâm Huyên đi lên ngồi ngồi, rốt cuộc hai người ước hảo, đi trước Tống ra, lại đi Nguyễn ra. Từ biết sau, nàng nhìn theo Tống Lâm Huyên xe rời đi, chính mình tắt bước nhanh về nhà. Mở cửa vào nhà, phát hiện Nguyễn Ba Ba cư nhiên ở nhà, lúc này chính Hoành nằm ở sofa xem tin tức. Ba, ngươi không đi làm. Nguyễn Ba Ba hừ nhẹ một tiếng. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Đi bảng ngoại ra, làm sao vậy? Liên biết ngươi không ở nhà, bằng không ngươi sẽ phát hiện ngươi ba ba một đêm không trở về, ở bệnh viện Tăng Ca. Nguyễn ba ba há mồm đánh cánh áp, hẹn họ đi. Ân. Nguyễn đường thay dép lê, đi đến đơn người sofa ngồi xuống. Ba, hắn nói làm ta cuối năm đi theo hắn trở về thấy gia trưởng. Nguyễn ba ba hơi hơi hít mắt, Nguyễn đường đôi mắt rất giống phụ thân. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Nguyễn đường sững sốt một chút. Ba cảm thấy Lâm Nguyên nơi nào không thích hợp sao? Đảo không phải nói không thích hợp, chỉ là trước tiên cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Nguyễn Ba Ba ân nha làm đứng dậy, rót hạ nửa ly trà lạnh. hắn là diễn viên, về sau khẳng định phải vì nghệ thuật hy sinh, tỉ như ở trong TV cùng nữ diễn viên thân cái miệng ôm một cái gì, ngươi có thể chịu đựng được. Ta nghĩ tới, đây đều là công tác yêu cầu, có thể tiếp thu. Bằng không cũng sẽ không cùng Tống Lâm Nguyên ở bên nhau. Hơn nữa cái kia vòng ly hôn chia tay đều không hiếm lạ. Bên trong thủy rất sâu, chẳng sợ hắn xuất thân phú quý, cũng khó bảo toàn sẽ không ứng dậy, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? 3. Nguyễn Đường Cười, ta tốt xấu cũng là tân thế kỷ độc lập nữ tính, nếu là hắn làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta khẳng định sẽ không cùng loạn, mặc dù là rời đi hắn, ta chính mình cũng có thể thực tốt sinh hoạt, hơn nữa sẽ tích cực mà nên đón tiếp theo đoạn nhân sinh bắt đầu. Còn nữa nói, liền tính hắn không phải diễn viên, không ở cái kia vòng, ngày sau sự tình cũng rất khó bảo đảm. Nắm chắc lập tức mới là quan trọng nhất. Nguyễn Ba Ba xem nữ nhi suy xét chú đáo, hắn tự nhiên không lời nào để nói. "Ngươi thành niên, hiểu được đúng mực, ngươi hôn sự ta và ngươi mẹ không nhúng tay, đường bạc đại chính mình là được." "Bác đại?" Nguyễn Đường suy nghĩ một lát, muốn lễ hỏi sự tình. Nguyễn Ba Ba nhịn không được mắt trợn trắng, "Chúng ta bên này nơi nào hưng lễ hỏi?" "Thẳng không." Nguyễn Đường trêu ghẹo một câu. Nguyễn Ba Ba thiếu chút nữa bị nghẹn. "Tới, ta và ngươi nói nói." Nguyễn Đường gật gật đầu, bãi chính tư thế, ngoan ngoãn ngồi xong. Chúng ta nói lễ hỏi, chủ yếu là Phương Nam cấp một bộ phận, đến lúc đó ta và ngươi mẹ lại cho ngươi thêm một bộ phận, này hai hạ tiền, kết hôn thời điểm cho ngươi mang đi, là vì cho các ngươi tiểu gia đình sinh hoạt. Đối với một ít gia đình bình thường, hai nhà gia trưởng đau lòng hài tử, tự nhiên sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, nhà ta điều kiện không kém, tiểu tống đứa nhỏ này nghe ngươi ý tứ, chính mình đã bắt đầu tổn tiền. Hai người các ngươi ngày sau tiền lương cũng đủ các ngươi cộng đồng sinh hoạt sở cần. Nếu là đối phương gia đình điều kiện không bằng nhà ta, lễ hỏi ta và ngươi mẹ khẳng định sẽ yếu điểm, không phải nhiều thế lực, chỉ là chúng ta đem ngươi nuôi lớn, không thể làm ngươi gả chồng sau chịu khổ. Đến lúc đó ngươi sẽ sinh hài tử, từ mang thai đến hài tử cai sữa, ít nhất yêu cầu một năm rưỡi thời gian vô pháp bình thường công tác, này số tiền là có thể bảo đảm ngươi ở vô pháp công tác tiền đề hạ, bảo đảm ngươi này một năm rưỡi phí không đến mức tốn một xu đều đến dỗi tay cùng trượng phu muốn. nhìn đến nữ nhi như suy tư gì bộ dáng nguyễn ba ba tiếp tục nói hiện giờ tiểu tống điều kiện thực hảo phương diện này băn khoăn tự nhiên cũng liền tỉnh lấy năng lực của hắn hôn sau nghĩ đến sẽ không ở ngươi vô pháp trong lúc công tác ở kinh tế thượng khắc khe ngươi ta và ngươi mẹ tự nhiên cũng sẽ đối hắn khoan dung đơn nguyên trong lâu kia đối tiểu phu thê ngươi cũng biết nhà gái mang thai sinh một cái nữ nhi bà bà đương trường liền cho nàng sắc mặt xem ở cứ đều không quan tâm Liền hai tử cũng không chịu hỗ trợ chăm sóc liếc mắt một cái, hơn nữa còn xúi dục nhi tử cùng nhau cùng nàng nhằm vào con râu. dâu. Ta biết, Nguyễn Đường gật đầu, kia hai người là đại học đồng học, nghe nói cũng không có muốn lễ hỏi, mang thai khi cả nhà phụng, sinh sản sau muốn bổ thân mình đều đến ủy khuất cùng trượng phu đòi tiền. Nói chính là cái gì? Nguyễn Ba Ba nói, lúc trước nàng phàm là không có hôn đầu, cùng trượng phu yếu điểm lễ hỏi, không nhiều lắm, chỉ cần 3 năm ngàn, ở bú sữa trong lúc cũng sẽ không như thế chật vật. Nếu không có mẫu thân của nàng đau lòng nàng, lại đây giúp nàng cùng nhau chiếu cố nữ nhi, kết cục tuyệt đối sẽ không như thế ôn hòa. Nhưng ta nghe nói hai người ly hôn. Đúng vậy, ly. Nguyễn ba ba gật đầu, kia cô nương tốt xấu cũng là chính thức tốt nghiệp đại học sinh, thời buổi này sinh viên vẫn là thực nổi tiếng, công tác không khó tìm. Lấy đối phương năng lực, tìm công tác, nuôi sống một cái nữ nhi một chút đều không khó. Nguyễn đường nhịn không được hỏi, ba, ngươi nói này đều thời đại nào? Kia lão thái thái như thế nào còn há mồm ngậm miệng muốn tôn tử muốn tôn tử. Cá nhân sinh hoạt điều kiện bất đồng, tâm mắt tư tưởng cũng bất đồng. Nàng trưởng phu sớm chết, chính mình một người vất vả đem nhi tử lôi kéo lại, khó tránh khỏi nghĩ đến so người khác muốn bén nhọn một ít. Ba bất hòa tiểu tống muốn lễ hỏi, chính là ngươi cũng không thể vì gia đình, chậm trễ chính mình việc học, ảnh hưởng chính mình tương lai. Đường đường, tại đây trên đời, cha mẹ đều không nhất định đáng tin, trưởng phu tự nhiên cũng muốn phân người, chỉ có chính mình nắm giữ tài vụ tự do mới có thể không bị mặt khác nhân tố sở tà hưu. Ta minh bạch, ba người yên tâm đi, tốt nghiệp phía trước ta khẳng định sẽ không muốn hải tử. Nguyễn Đường đã sớm cùng Tống Lâm Nguyên nói tốt, đối phương cũng tôn trọng chính mình ý kiến. Tuy nói Nguyễn Đường không cần lễ hỏi, nhưng Tống Lâm Nguyên lại sẽ không không cho. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, lễ hỏi khẳng định phải cho, chính mình hiện tại danh nghĩa này căn hộ là dượng cho hắn, không thể qua tay lại đưa cho Nguyễn Đường, nhưng là ở hôm sau, Nguyễn Đường không tốt nghiệp trước, hai người sẽ tạm thời ở nơi này Ngày sau chỉ xem Nguyễn Đường ở nơi nào công tác, hắn nhưng thật ra muốn cho Nguyễn Đường đi Hồng ngông Bệnh viện công tác, chủ yếu là cách cô cô gần, ngày sau có chút việc, còn có thể phương tiện hỗ trợ chiếu cố một chút. Hắn hỏi qua Nguyễn Đường ý kiến, Nguyễn Đường đối này cũng không phản đối, Hồng ngông Bệnh viện mấy ngày nay ở quốc tế thượng đều rất có danh vọng, có thể đi vào tự nhiên tốt nhất, liền sợ nàng năng lực không đủ. 2 năm phòng bán vé tắt nước Điện ảnh phòng bán vé một ngày ngày bò lên, mỗi gia tăng 100 triệu phòng bán vé điện ảnh phía chính phủ liền ở đây bổ thượng tuyên bố một chương poster toàn cầu đồng thời chiếu phòng bán vé cũng ở quốc tế phòng bán vé trên mạng thật khi bỏ lên chiếu bảy ngày đương toàn cầu phòng bán vé siêu một tỷ này một số liệu trực tiếp dọa choáng váng vô số điện ảnh người phải biết rằng hiện tại là khi nào mới vừa tân ngàn năm qua bao lâu mọi người tư duy còn dừng lại ở phòng bán vé siêu hai trăm triệu cũng đã kiếm đã phát hiện tại trực tiếp tới cái đầu chu phòng bán vé phá một tỷ liên tính bộ điện ảnh này là toàn cầu đồng bộ chiếu Chính là ở rất nhiều nhân tâm, Hoa Quốc điện ảnh cùng nước ngoài so sánh với chính là kém quá mức, chính là không bằng nước ngoài đẹp, phóng tới nước ngoài, khẳng định xem người không nhiều lắm. Nhưng hôm nay vô số người bị này số liệu đem mặt đánh bạch bạch rung động. Hoa Quốc đầu chu phòng bán vẽ là nhất nhất 2.000 vạn, còn lại gần 900 triệu, toàn bộ đều là nước ngoài công hiến, nay còn gần là đầu chu. Điện ảnh chiếu phim bình thường chu kỳ là một tháng, nếu là phòng bán vẽ cùng ghế trên suất tốt lời nói, sẽ kéo dài chiếu thời gian. Có lẽ sẽ hơn phân nửa tháng, thậm chí đạt tới 2 tháng đến 3 tháng. Hiện giờ này bộ khoa học viên tưởng điện ảnh danh tiếng, không chỉ là ở Hoa Quốc, chính là ở chiếu mấy cái quốc gia, kia cũng là tiếng hô rất cao. Đầu tiên ở đặc hiệu phương diện, đã đạt tới thậm chí siêu việt hiện có đặc hiệu, hoàn toàn làm được lấy giả đánh cháo. Tiếp theo là kịch trung diễn viên kỹ thuật diễn, bị đồng thanh nhiễm rẻ dỗ lôi hỏa thuần thanh, cho dù là diễn viên quần chúng, kia cũng đều là hoàn toàn tại tuyến. Đồng thời, điện ảnh còn có rất nhiều nước ngoài diễn viên. Bởi vì bọn họ thiêm chính là chia làm thù lao đóng phim, bởi vậy về nước sau cũng hối hả ngược xuôi vì bộ điện ảnh này tạo thế, rốt cuộc phòng bán vé càng cao, bọn họ thù lao đóng phim cũng liền càng cao, ai cũng không hy vọng vất vả quay chụp ra tới điện ảnh, cuối cùng rơi vào cái thảm đạm xong việc. Phía chính phủ lúc sau chuẩn bị hảo chút bút sơ tơ, một khi phòng bán vé đạt tới sau, liền sẽ lập tức tuyên bố về bù. Đệ Nhị Chu, vô số người đều chú ý phòng bán vé động thái. Có đôi khi một ngày có thể nhìn đến điện ảnh phía chính phủ trực tiếp phát ra tam trương phòng bán vé poster, này cũng thuyết minh một ngày thời gian, bộ điện ảnh này toàn cầu phòng bán vé vượt qua 300 triệu. Đây là cái cái gì khái niệm, trước mắt quốc nội tối cao phòng bán vé cũng bất quá tam điểm 500 triệu, nói cách khác bộ điện ảnh này dùng một ngày thời gian, vượt qua người khác toàn bộ chiếu chu kỳ phòng bán vé, này liền dọa người đi. Trên thực tế, điện ảnh phòng bán vé càng cao, thông tinh thần bên này liền kiếm được càng nhiều. Rốt cuộc điện ảnh đặc hiệu toàn bộ đều là bọn họ làm. Hơn nữa phương diện này tiêu phí bản thân liền cao. Chờ đến cuối cùng phòng bán vé ra lò sau, tổng tinh thần ít nhất có thể bắt được một phần ba phòng bán vé thu vào. Này trong đó còn không bao gồm Hồng Nông Viện tuyên kiếm được tiền. Điện ảnh chiếu hai chu sau, toàn cầu phòng bán vé đạt tới một cái kinh người ba mươi hai trăm triệu. Hơn nữa rất nhiều người trong nghề nói, điện ảnh kế tiếp như cũ mạnh mẽ. Sở Hưu tham dự đến bộ điện ảnh này, chung diễn viên đều nhịn không được hoan hô nhảy nhót. Thậm chí có người đã cầm tính toàn khí, vẫn là đổi chờ điện ảnh sau khi kết thúc, chính mình có thể bắt được nhiều ít thủ lao đóng phim. Ở đặt phim văn nghệ đạo diễn đệ nhất nhân vinh dự lúc sau, đồng thanh nhiễm vừa ra tay, trực tiếp đem quốc nội phim thương mại mang vào một cái cao không thể phàn địa vị. Cái này làm cho hoa quốc điện ảnh trong vòng người đều cảm nhận được không thể nói áp lực. Lúc này mới gần hai chu, cũng đã đặt tới làm cho bọn họ nhìn lên nông nỗi, dựa theo cái này xu thế, điện ảnh chiếu chu kỳ ít nhất có thể duy trì một tháng dưới. Sáu chu thời gian, sẽ đạt tới kiểu gì độ cao, rất nhiều người không cấm rửa mắt mong trở lên. Ai, mặc danh cảm thấy mệt. Đồng thanh nhiễm công ty tuyên truyền bộ môn người tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Lúc này mới nào đến nào, các ngươi bốt sở tơ làm được nơi nào đâu. Đã làm được năm mươi trăm triệu. Một cái tóc thưa thất trang trí lười biếng trả lời, không biết có đủ hay không. Có đủ hay không ngươi trong lòng không số, tiếp tục, ít nhất cũng muốn làm đến bảy mươi trăm triệu. Điên rồi. Lúc này bọn họ cũng không thèm để ý có tiền hay không, có thể tham dự đến như vậy một bộ vĩ đại tác phẩm, mặc dù ngày sau về hưu, đây cũng là bọn họ nhân sinh lý lịch trung, nhất nồng đầm rực rỡ một bút. Cũng không biết chủ ý này ai ra, lúc ấy bọn họ nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Lúc ban đầu mong muốn, toàn cầu phòng bán vé có thể đạt tới trăm triệu, bọn họ cũng liền thấy đủ, ai biết hiện tại trực tiếp cơi cháy mũi tên, một bước lên trời, sắt đều sắt không được. Dựa theo cái này xu thế... Bộ điện ảnh này vẫn là hệ liệt phiến, chẳng lẽ chúng ta kế tiếp muốn quay chụp đệ nhị bộ. Không thể nhanh như vậy, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có người lắc đầu nói, đồng đạo người này, một bộ điện ảnh kết thúc, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi cái 1-2 năm, lại đóng phim điện ảnh, nói như thế nào cũng đến sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu tổ kiến đoàn phim. Đệ tam Chu, toàn cầu phòng bán vé phá tan 60 trăm triệu. Đệ tứ Chu, trực tiếp tiến vào đến 84 trăm triệu. Ở điện ảnh chiếu thứ năm Chu. Đồng Thanh nhiễm bằng vào một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, trở thành trục tỷ đạo diễn câu lạc bộ Chung một viên, cũng là Hoa Quốc đệ nhất vị trục tỷ đạo diễn, một bước phong thần. Hoa quốc vô số người xem tiến vào cuồng hoan thời khắc, mà toàn cầu các quốc gia đứng đầu đạo diễn cũng đem ánh mắt nhắm ngay Hoa quốc, nhắm ngay Đồng Thanh nhiễm. Đối này hành có hiểu biết người đều biết, bộ điện ảnh này phòng bán vé tuyệt đối không ngừng tại đây. Hiện giờ toàn cầu phòng bán vé tối cao chính là một bộ Mẹ Quốc tảng lớn, tổng phòng bán vé là hai mươi một trăm triệu Mỹ nguyên đổi thành hoa quốc tiền tệ gần một năm tỷ không biết này bộ khoa học viễn tưởng cự làm có không đánh vỡ ký lục trong ngoài nước truyền thông sôi nổi đối bộ điện ảnh này tiến hành rồi hoa thức thổi phồng rốt cuộc phòng bán vé số liệu bãi tại nơi này hơn nữa là quốc tế nhất công chính thật khi phòng bán vé thống kê vong cấp ra số liệu tuyệt đối không có bất luận cái gì tạo giả thành phần ở quốc nội có người nói cốt chuyện không tốt đặc hiệu khoa trương tự mình làm thấp đi chung nước ngoài một ít nhà phê bình điện ảnh lại cấp ra cực kỳ ca ngợi trả lời Đầu tiên là cốt truyện, nghiêm cẩn thả hợp lý, hơn nữa bên trong tham thảo rất nhiều có quan hệ nhân tính cùng chủng tộc nội hàm vấn đề, có chiều sâu có ý nghĩa. Lại chính là đặc hiệu, tuyệt đối đạt tới thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, thậm chí đã viễn siêu gáo lai like ổ chế tác tiêu chuẩn. Nước ngoài nhà phê bình điện ảnh như thế đại gia ca ngợi, ngược lại là làm quốc nội những cái đó sướng suy nhân sĩ cảm thấy bị đánh mặt, không ít người đều khẽ yên lặng xóa rất chính mình ngôn luận. Điện ảnh cuối cùng chiếu chu kỳ 2 cuối cùng phòng bán vé ngừng ở 147 triệu. Đứng hàng toàn cầu phòng bán vé đệ nhị danh. Đông đảo tham dự đến bộ điện ảnh này ngoại quốc diễn viên đều nhịn không được ở nhà hương phấn ngao ngao kêu to, bọn họ lúc sau bắt được thù lao đóng phim, cũng sẽ là một số tiền khổng lồ. Rất nhiều người đều may mắn có thể tham dự đến trong đó, cuối cùng danh lợi song thu. Đặc biệt là đóng vai liên minh trước lãnh tụ áo lai ổ chứ danh diễn viên kéo áo ni càng là ở yên lặng vài năm sau lần thứ 2 phiên hồng trong lúc nhất thời đưa đến trước mặt hắn kịch bản che trời lấp đất. lục ung tính toán hảo tự mình thù lao đóng phim, cuối cùng bắt được tổng thù lao đóng phim ở 3.400 nhiều vạn, ở tân ngàn năm lúc đầu, này bút thù lao đóng phim đã là giá trên trời. Phải biết rằng hiện giờ vẫn là cái tương đối ổn thỏa thời đại, tối cao thù lao đóng phim cũng không vượt qua trăm vạn. Hiện tại hắn chỉ là bằng vào một bộ điện ảnh liên bắt được như thế giá trên trời thù lao đóng phim, hơn nữa nước ngoài đạo diễn cũng hướng hắn đưa ra cảnh ô liu vinh dự cùng tiền tài tất cả thu vào trong túi. Mấu chốt bộ điện ảnh này không phải cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mặc kệ là kéo áo Ni đóng vai trước liên minh lãnh tụ, vẫn là Tống Lâm Uyên đóng vai Trương Hàn, cũng hoặc là mặt khác nhân vật, cuối cùng cấp ra giải bài thi là đoàn kết, tại đây bộ điện ảnh, cho dù là một cái bình thường quân tốt, đều ở sáng lên nóng lên. 2 năm 8 tháng đối. Sao trời muội tử, bộ điện ảnh này có phải hay không có đệ nhị bộ? Đối. Tống Tinh Thần gật gật đầu, hiện tại liền phải Không nóng nảy, ta còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghỉ sang năm năm chung lại bắt đầu chuẩn bị đoàn phim. Bất quá kịch bản ngươi nếu là chuẩn bị tốt, có thể trước tiên chia ta nhìn xem, ta yêu cầu dựa theo kịch bản chọn lựa Tân diễn viên. Nàng đáp ứng xuống dưới, đệ nhị bộ không có nhiều ít Tân nhân vật, chỉ là xuất hiện một cái chủng tộc mới. Điện ảnh có mấy bộ, Đồng Thanh Nhiệm vẫn là thực chú ý điểm này, cái này hệ liệt cùng sở hữu lục bộ, ước đến mặt sau càng xuất sắc, tình hình chiến đấu cũng càng kịch liệt. Nàng nhìn video trả lời. Cuối năm ta đem kịch bản cho ngươi, mặt khác còn có một bộ có thể hướng thưởng phim văn nghệ, có hay không hứng thú? Đồng Thanh Nhiễm sững sốt một hồi lâu, có, đương nhiên là có. Hắn bản thân chính là bằng vào này phim văn nghệ lập nghiệp, hiện giờ cho dù là quay chụp ra một bộ chụp tỷ điện ảnh phim thương mại, chính là đối với Đồng Thanh Nhiễm tôi nói, phim văn nghệ như cũ là hắn yêu nhất. Phim văn nghệ ngươi cũng muốn cho Lâm Nguyên biểu diễn? Lần này ta không can thiệp ngươi. Tống Tinh Thần cười nói, ngươi cảm thấy dùng Lâm Nguyên không thích hợp? cũng không có lâm nguyên đứa nhỏ này đối với đóng phim phi thường có thiên phú không chút nào khoa trương nói hắn là thuộc về ông trời đuổi theo huy cơm một loại người loại người này là trời sinh vì điện ảnh mà sinh cùng tống lâm nguyên hợp tác quá hai lần đồng thanh nhiễm đối hắn đặc so vừa lòng tính dẻo cường han đến làm hắn linh hồn phát run kịch bản ta chia ngươi bộ điện ảnh này là chiến tranh thời kỳ vượt quốc tình yêu hoa quốc tiểu tử cùng nước ngoài nhà giàu thiên kim chi gian thê mỹ câu chuyện tình yêu đương nhiên kết cục là mở ra thức môn không đăng hộ không đối a đồng thanh nhiễm không nói gì thêm chỉ là làm tống tinh thần sớm một chút đem kịch bản cho hắn mới vừa kết thúc khoa học viễn tưởng điện ảnh toàn bộ công việc kế tiếp hắn tác dụng này bộ phim văn nghệ tới thay đổi tâm tình chờ bộ điện ảnh này chiếu sau lại qua tay đi chụp đệ nhị bộ ước chừng nửa tháng sau hắn thu được tống tinh thần gửi đi lại đây kịch bản kịch bản nói chính là một cái hoa quốc tiểu tử với hải cùng một cái anh quốc nữ hải tử phẹn nỉ chi gian phát sinh chuyện xưa với hải vì làm công sống tạm đi theo người tới Anh Quốc làm công. Tại đây công tác nửa năm sau, đột nhiên bạo phát chiến tranh. Ban đầu đều cho rằng thực mau kết thúc, ai biết chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần lan tràn đến toàn cầu, mà bọn họ lúc này về nước đã không có cơ hội, cuối cùng không thể không ở Anh quốc cảnh nội trốn đông trốn tây, lấy tránh né chiến tranh lan đến. Trong lúc này, với Hải cùng một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ cô nương ngoại ý muốn quen biết, đơn giản là kia cô nương bị mấy cái địa phương hôn đản khi dễ, với Hải nhìn không được, đem người cứu xuống dưới. Ai biết chờ hắn mang theo cô nương tưởng về trước đến điểm rừng chân thời điểm, phát hiện điểm rừng chân người cư nhiên toàn bộ bị đánh chết. Đồng bạn không một người sống, với Hải lúc ấy liền luống cuống, nơi này dù sao cũng là dị quốc tha hương, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người, đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng rất khó tồn tại đi xuống. Xinh đẹp cô nương phèn nhì thấy thế, vì biểu đạt đối với Hải cảm kích chi tình, riêng thỉnh hắn đem chính mình đưa về nhà, lúc sau sẽ cho nàng một số tiền, trợ giúp hắn về nước không có cách nào với hải chỉ có thể đáp ứng chỉ là phẹn nỉ ra ở mặt khác một tòa thành thị cách bọn họ nơi địa phương có rất xa khoảng cách muốn trở về cũng không dễ dàng hai người chuyện xưa chính là tại đây đoạn đường về chung triển khai trải qua một loạt trốn đông trốn tây hai người trẻ tuổi thực mau liền bởi vì đối phương tính cách phẩm đức mà dần dần sinh ra mông lung tình cảm chờ đem phẹn nỉ trăm tay ngàn đắng đưa về nhà với hải mới biết được phẹn nỉ cư nhiên là nhà giàu thiên kim đối phương cha mẹ đối với hải biểu đạt cảm kích tri tình Hơn nữa đáp ứng giúp đỡ hắn một số tiền, trợ hắn về nước. Lúc này sinh ra tình yêu hai người trẻ tuổi không cấm do dự lên, nhưng hai người đều biết, bọn họ ở bên nhau khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Liên ở chỗ rong biển tiền rời đi sau đêm đó, Fanny từ trong nhà mất tích, này cha mẹ vội vàng phái người nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng ở một nhà với hải lâm thời đặt chân khách sạn tìm được rồi Penny. Lúc này bọn họ mới biết được, nữ nhi cư nhiên yêu cái này hoa quốc tiểu tử nghèo, tự nhiên là kịch liệt phản đối. Đơn giản là hiện giờ chiến loạn, hai người tưởng đem nữ Nhi gả đến bá tước trong nhà, lấy kỳ vọng được đến bá tước che chở. Chuyện xưa cuối cùng, với Hải cười thượng về nước phà, trước khi đi nói cho nhi, làm nàng chờ đợi chính mình 5 năm, nếu là 5 năm sau chính mình còn không có xuất hiện, khiến cho Fenny gả chồng. Fenny khóc thút thít không đồng ý, với Hải lại nói nếu là 5 năm sau hắn không tới, liền đại biểu hắn đã chết, làm nàng không cần tiếp tục cuộc công chờ đợi. Lúc sau chiến tranh kết thúc, Fenny trong nhà cũng nghèo túng. Nàng lại như cũ canh giữ ở này tòa tòa nhà lớn, chờ hồ yếm nam nhân trở về. Một năm hai năm, năm năm đi qua, nam nhân không có xuất hiện. Phèn nì không muốn từ bỏ, cuối cùng ở nàng gần 50 tuổi khi một cái hoàng hôn, ở đình viện tới nước, tựa hồ nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm, đã nhiệm nếp nhăn Phèn nì ngẩng đầu xem qua đi, lăng qua sau, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Người tới rốt cuộc có phải hay không với hải, sau khi xem xong, đồng thanh nhiễm cũng không có đến ra đáp án, mặc kệ là ảo giác vẫn là mặt khác. Trình bộ kịch bản nhạc dạo là tàn khốc, nhưng là cũng tràn ngập hy vọng. Bên trong nội dung cùng nhân vật nội tâm chân thuật, đều cực có sức cuốn hút, xem đồng thanh nhiễm ngực chua sót. Hắn hy vọng người kia chính là với Hải, rốt cuộc phèn nhì vì thế đợi hắn 30 năm, từ thanh xuân sán lạn 16 tuổi, đến ngày đem tuổi xế chiều 46 tuổi. Nếu chỉ là ảo giác, hắn hy vọng với Hải là thật sự đã chết, bằng không phèn nhì chẳng phải là thực đáng thương. Ở kịch bản cuối cùng, còn lắm lời một câu. Câu chuyện này căn cứ chân thật sự kiện cải biên. nay liền làm người kinh ngạc. Chuyện xưa là một cái khác thế giới, đương nhiên bối cảnh bất đồng, chính là chuyện xưa lại là thật sự. Nam chính với Hải, là tống tinh thần ở một cái khác giờ quốc tế chờ hàng xóm, đồng thời cũng là một cái bị người sống sờ sờ cắt đứt hai chân đáng thương láo giả, chuyện xưa là đối phương giảng cho nàng nghe. Hắn hai chân là trả lại quốc phạt thượng, bị ác đồ còn tàn nhẫn cắt đứt, lúc ấy hoàn toàn là dựa vào một cổ chấp niệm mới gian nan còn sống đương nhiên Lão giả cho hắn cách xa đại dương, mênh ngông ái nhân viết quá rất nhiều thư tử, chính là cuối cùng không có được đến hồi phục. Hắn chỉ là tưởng nói cho ái nhân, chính mình đã phế đi, làm nàng sớm chút gả chồng, không cần uổng công chờ đợi. Nhưng lão giả không biết, ở hắn sau khi chết, tống tinh thần đi qua một cái khác quốc gia, cũng gặp được cái kia chẳng sợ năm tháng tuổi xế chiều lại như cũ yêu nhã mỹ lệ nữ tử. Nàng cho nữ tử lão giả ảnh chụp, cùng một dương ký sự buồn, bên trong ghi lại đều là này ba mươi năm tới lão giả đối nàng đếm không hết tưởng niệm cùng nói hết cho nên cuối cùng kia một tiếng kêu gọi không phải lão giả mà là nàng phèn nỉ nói cho nàng cũng không hối hận đợi với hải ba mươi năm bởi vì với hải ở trong lòng nàng mặc dù không thể ở bên nhau nàng cũng sẽ không cảm giác được cô độc loại này tinh thần thượng yêu say đắm tống tinh thần vô pháp lý giải nhưng là phèn nỉ thật sự quá thật sự phong phú sau lại sau lại phèn nỉ tiêu phí một tuyệt bút tiền nhờ người đem với hải cư trú phong úp Cùng với trong nhà sở hữu gia cụ, toàn bộ hủy đi vận chuyển đi, an trí ở nhà mình biệt thự đất trống. Vài năm sau, nàng thu được phèn nỉ gửi qua biêu điện lại đây thư tử, đối phương ở thư tử chung nói cho nàng, nàng kết hôn. Mặt sau tống tinh thần không có viết ra tới, nàng cảm thấy đây là thuộc về hai người chân bảo, bảo trì một chút thần bí, khá tốt. Hai năm chín tân tức phụ tới cửa, nhìn thấy Nguyễn Đường, là ở tháng chạp đế, mau ăn tết lúc. Đây là cái tràn ngập phong độ trí thức nữ hài tử. Lớn lên thanh thanh linh linh, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Cô cô, ngài cháu dâu. Tống lâm viên lãnh người tới nàng trước mặt, cưới miễn bản nhiều hạnh phúc. Tiểu cô nương cũng là thoải mái hào phóng cùng nàng không lưng vân an, hơn nữa đưa lên mang đến lễ gặp mặt. Cô cô hảo, ta kêu Nguyễn Đường. Đây là ta ba mẹ cho ngài chuẩn bị lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt gì đó tống tinh thần không đệ bụng, nhưng là đối với Tống lâm viên mang về tới nữ hài tử, vẫn là thực vừa lòng. Bao lớn rồi? Làm gì đó? Năm nay 22, Thanh Bắc Y học viện khoang miệng khoa, ta học chính là khoang miệng lâm sàng. Mau ngồi đi, đừng đứng. Làm người ở phòng khách ngồi xuống, đánh ra trước mặt nữ hải tử. Tiểu em miêu mấy năm nay cũng chưa trường, trong nhà người vừa mới bắt đầu cũng có chút kỳ quái, sau lại cũng không hề dối dám. Lúc này cũng nhảy nhảy đến tống tinh thần bên cạnh sofa trên tay vịt, dùng lông xù xù cái vớt trải vớt chính mình đoàn bao. Hắc, người tiểu gia hỏa này như thế nào đều không dài đâu. Ta đi thời điểm cái dặn gì, hiện tại còn cái dặn gì. Tống Lâm Nguyên nhìn thấy mèo con, buồn cười đem nó bế lên tới đặt ở trên đùi. Nguyễn Đường cũng yêu thích hẳn, duỗi tay hưng phấn nuốt ve tiểu nãi miêu đầu, ai cũng vô pháp chạy thoát lông xù xù vận mệnh. Lần này trở về ở bao lâu? Chú đến sơ năm sáu, mười ngày tả hữu, tháng riêng muốn đi Nguyễn ra, nhìn xem Nguyễn Đường cha mẹ, cô cô, ngươi cảm thấy ta khi nào kết hôn thích hợp. Ngươi sinh hoạt chính ngươi định đoạn, định ra tới nói một tiếng. Ta làm người cho người chuẩn bị. Hành, sang năm nghỉ hè đi, thừa dịp kẹo mềm nghỉ liền đem hôn sự cấp làm, hôn sau chúng ta ở tại đế đô. Tống Lâm Nguyên nắm bạn gái tay, chờ nàng tốt nghiệp sau nhìn xem có thể hay không nhận lời mời đến hồng mông bệnh viện, thành công chúng ta liền dọn về tới trụ, nhận lời mời không thượng chúng ta liền lưu tại đế đô. Có thể, nàng không phải cái loại này thế nào cũng phải đem hải tử đặt ở trước mắt trường bối. Trên thực tế nhiều năm như vậy, nàng đối Tống Lâm Nguyên vẫn là một loại hứa hẹn mà phi từ đáy lòng dâng lên cái loại này huyết thống ràng buộc tống tinh thần tự thân thực lực cương đại huyết thống loại đồ vật này đối nàng tới nói căn bản là không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng hiện giờ tống lâm nguyên trưởng thành thành hoàn toàn hành vi năng lực người ngày sau hắn quá đến như thế nào liền xem chính mình tạo hóa nàng trách nhiệm cũng coi như là hoàn thành cho dù là ở đối mặt nhiếp tìm thời điểm nàng cũng không cho rằng muốn từ bỏ chính mình sinh hoạt nơi trốn nhân nhượng hải tử nhiếp tìm là tống tiểu hoa huyết mạch Cùng nàng tự thân không có bất luận cái gì quan hệ. Tống Lâm Nguyên mang theo bạn gái ở nhà xoay chuyển, hai người không có đính hôn cũng không có kết hôn, buổi tối tự nhiên là muốn tách ra ngủ, hôn trước không phát sinh quan hệ, là Tống Lâm Nguyên đối Nguyễn Đường bảo hộ. Thiệt tình muốn ở bên nhau, không kém điểm này thời gian. Nếu là ngày sau bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng tách ra, ít nhất cũng sẽ không làm Nguyễn Đường ở đi vào tiếp theo đoạn hôn nhân, bởi vì vấn đề này mà hối hận. Ngươi cô cô có thể hay không chướng mắt ta? Nguyễn Đường hỏi Sẽ không, ta cô cô chính là như vậy tính cách, đừng nói là đối đại người ta, chính là đối đại nhất tìm, cũng là loại thái độ này, nàng bản thân liền không phải cái nhiệt tình người, thói quen thì tốt rồi. Tống lâm viên mang nàng hướng ngung viên đi, người coi như bình thường trưởng bối như vậy đi lại ở chung, ở nhà cũng không cần khách khí, bất quá cô cô cũng là có chút kiêng rẻ, cái này ta nói cho ngươi, chỉ cần không chạm đến đến nàng kiêng rẻ, ở nhà ngươi muốn thế nào nàng đều sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, cái gì kiêng rẻ nói nhanh lên nguyễn đường vội vắng hỏi tỷ như ở cùng truyền thượng nàng nói như thế nào liền như thế nào chẳng sợ ngươi không thể tiếp thu cũng không cần hỏi lại nàng lần thứ hai điểm này ta cùng nhiếp tìm tràn đầy thể hội nàng chán ghét người khác rong dài khi còn nhỏ ta cùng nhiếp tìm cũng chưa thiếu bị giáo dục còn có cô câu người này ngày thường lời nói không tính nhiều hơn nữa chỉ cần ở nhà liền sẽ đặc biệt lười nói tóm lại nàng hỷ tĩnh tống lâm nguyên nói cơ bản đều là tống tinh thần tính cách phương diện vấn đề Mặt khác nhưng thật ra không có gì đáng giá kiêng rẻ. Nguyễn Đường Biên nghe Biên ghi tạc trong lòng, tuy nói hôn sau bọn họ đại khái suất là sẽ không ở tại Tống Trạch, chính là đối phương là trường bối, ngày lễ ngày Tết vẫn là muốn lại đây thường xuyên đi lại. Lại nói Tống Lâm Nguyên chỉ còn lại có như vậy một vị trường bối, nàng gả lại đây, tất nhiên cũng là phải hảo hảo cùng đối phương ở chung. Từ thông thường lời nói cử chỉ chung có thể biết được, Tống Lâm Nguyên đối vị này cô cô đặc biệt kính trọng cùng yêu thích. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng tự nhiên cũng sẽ dụng tâm đối đãi tống cô cô. Buổi tối, nhiếp tử trở về. Nhìn đến trong nhà đột nhiên nhiều ra tới một người tuổi trẻ tiểu cô nương, biết được đây là tống Lâm Nguyên bạn gái. Theo sau không cấm cảm khái, Lâm Nguyên cũng trưởng thành. Ha ha, tìm tìm đều cao trung, ta còn có thể không lớn lên sao. Tuế Nguyệt thôi nhân lão A. Nhiếp tử nhìn mắt tức phụ, tựa hồ năm tháng phá lệ ưu đãi nàng. Đương nhiên này cũng đến ích với hồng mông y dìa dược viện nghiên cứu nghiên cứu phát minh đồ trang điểm. Nàng vẫn luôn dùng, làn da trước sau trắng non gánh luận, so với rất nhiều tiểu cô nương đều phải tinh xảo. Vì không cho tức phụ đem hắn so ra rồi, nhiếp từ hiện giờ cũng bắt đầu sớm muộn gì hộ ra, đường nói, hiệu quả là thật sự hảo. Đồ trang điểm đều là dùng thực bình thường bình quan trang, đều là nàng chính mình điều phối, phối phương cũng chỉ có nàng chính mình biết. Không có buôn bán giấy phép, này khoản đồ trang điểm tự nhiên cũng không thể ở trên thị trường bán, nhiếp từ nghĩ hay không muốn kiến tạo một nhà đồ trang điểm công ty. Rốt cuộc nữ nhân tiền chính là tốt nhất kiếm. Tân Tức Phụ lần đầu tới cửa, tống tinh thần cấp Nguyễn Đường bao một cái bao lì xì, bên trong tám lễ gặp mặt, Nguyễn Đường cũng không giao tình, trực tiếp nhận lấy. Chỉ là ở đêm đó trong lén lút thời điểm, nàng đem bao lì xì giao cho Tống Lâm Nguyên. Cho ta làm cái gì, cô cô cho ngươi. Ta biết, ngươi giúp ta thu. Nguyễn Đường không phải dối tay đảng. Tuy nói là tống tinh thần cấp lễ gặp mặt, chính là này cũng xem ở bạn trai mặt mũi thượng. Hiện giờ hai người bọn nàng chỉ là nam nữ bằng hưu, không có đính hôn, này số tiền đặt ở nàng trong tay, cảm thấy có chút thấp thỏng, vẫn là đặt ở tống lâm Uyên trên người hảo. Ngay sau ở bên nhau, này số tiền tự nhiên chính là hai người, không ở cùng nhau, nàng cũng sẽ không trong lòng bất an. Tống lâm Uyên như thế nào không biết bạn gái tâm tư, nhét vào túi quần, giúp ngươi thu, muốn dùng thời điểm nói cho ta. Hảo, nàng phòng ngủ liền ở tống lâm Uyên cách vách, là một gian gần 300 bình phòng ngủ tống lâm Nguyên lãnh bạn gái ở chỗ này quen thuộc phòng bố cục giới thiệu rõ ràng sau rời đi nhìn đến xa hoa khảo cứu phòng ngủ hơn nữa vẫn là phòng cho khách nguyễn đường không cấm cảm khái kẻ có tiền sinh hoạt thật đúng là mỹ tư tư liên nay phòng ngủ đã có nhà nàng hai cái lớn trung gian kia trương xa hoa giường lớn nằm ở bên trong lăn năm vòng đều rất không đi xuống cực đại cửa sổ sát đất có thể nhìn đến bên ngoài hơn phân nửa cái bầu trời đêm đầy sao ở chỗ này ngủ quả thực liền cùng đặt mình trong với cảnh trong mơ giống nhau Phòng tắm nội có mát bồn tắm, có một kiện thư phòng, còn có phòng để quần áo. Trong nhà rõ ràng liền như vậy vài người, nhiều như vậy phòng nơi nào trụ sao? Hai sao không ta như vậy hồng? Tống trạch thật là xa hoa, một mình chiếm cứ một ngọn núi đầu, có thể nói là được trời ưu ái. Hiện giờ Tùng Hải Thị làm thành phố trực thuộc Trung ương, đoạn đường cũng coi như là tức đất tấc vàng, lại trước sau không ai dám động nơi này. Một phương diện là mặt trên đem này khối địa cho tống ra đây là bởi vì tống tinh thần vì quốc gia làm ra công hiến về phương diện khác tùng hải thị có thể giống như nay phát triển tống tinh thần công không thể không bất luận là ai cũng sẽ không cảm thấy tống tinh thần ở chỗ này có cái gì không ổn đột nhiên nhớ tới ngươi công ty không làm đồ trang điểm sinh ý phòng ngủ nội nhiếp từ ôm thế tử hai người một khối xem điện ảnh không làm tống tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu ngươi muốn làm nói ta có thể đem phối phương cho ngươi hiện giờ nước ngoài Mỹ trang nhãn hiệu bốn phía xâm chiếm chúng ta Hoa quốc thị trường thế cho nên làm Hoa quốc lao mỹ phẩm dưỡng da bài thị trường không ngừng bị đè ép chúng ta cũng nên có chính mình nhãn hiệu ta đây lúc sau lại đi nhiều lộng mấy cái rốt cuộc làn da chính là phân chính tự có lanh da ấm áp da có da giấy làm da hôn da giấy trở còn có mẫn cẳng cơ này đó đều đến áp dụng bất đồng mỹ phẩm dưỡng da bài Nhiếp từ đột nhiên cử đến không làm cũng thế phiền thoái sao không phiền thoái tùy tay là có thể chuẩn bị cho tốt Hai người xem chính là một bộ nước ngoài phim kinh dị, xem chủ yếu là không khí. Sạc phô lớn như vậy, về sau sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ nhiều mang tìm tìm mấy năm. nhiếp tử cũng suy xét quá điểm này, bất quá lây hắn đối nhi tử hiểu biết, về sau hẳn là có thể gánh khởi nhiếp ra sản nghiệp. Thời gian còn có điểm sớm, Nguyễn Đường bắt thông mẫu thân điện thoại. Mẹ, muốn hay không nhìn xem ta trụ phòng. Nhìn đến mẫu thân mặt, Nguyễn Đường thay đổi cả mạ dạng, thấy được sao? Lâm uyên trong nhà Nguyễn Mụ Mụ lúc này mới vừa tan tầm không lâu, đang ở dùng cơm chiều, nhìn đến di động cả mạ giảt xa hoa phòng, hét một tiếng. Nhìn qua rất lớn nha. Cũng không phải là sao, ta thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái có 300 bình, có nhà chúng ta hai cái đại đâu, này còn chỉ là một gian phòng ngủ. Ở trong phòng đi rồi một vòng, một lần nữa trở lại trên giường lớn nằm bò, mẹ mới vừa tan tầm nột. Ân, ngươi ở bên kia thế nào? Khá tốt. Nguyễn Đường loạn choạng cẳng chân, lâm nguyên cô cô, tống tổng. Buổi sáng vừa tới thời điểm, ta cho rằng nàng không phải thực thích ta đâu, kết quả Lâm Viên nói cho ta, Tống Tổng ngày thường liền không phải cái nhiều thân thiện người, đại khái là ở trong công ty bận quá, về đến nhà cũng liền không lớn thích nói chuyện. Nhân ra hai vợ chồng từng người xử lý một nhà công ty lớn, cũng không phải là rất bận sao. Ân, Tống Tổng cho ta cảm giác, thật giống như là nhận thức rất nhiều năm như vậy, không cần quá khách khí, ở nàng trước mặt sẽ cảm giác thực tự tại. Đương nhiên, ban đầu ta là khẩn trương. Nga đúng rồi. Tổng tổng trả lại cho ta bao cái bao lì xì, ta trộm đến một chút, tám. bất quá ta đem bao lì xì giao cho Lâm Nguyên. Khá tốt, rốt cuộc không phải cái số lượng nhỏ, có thể ở bên nhau còn hảo thuyết, vạn nhất không ở cùng nhau, đem người ta như vậy nhiều tiền, chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Nguyễn Mụ Mụ thực tán đồng điểm này, về sau hai người ở bên nhau, tự nhiên cũng liền không thèm để ý này số tiền, dù sao kiếm đều là hai người các ngươi, Cùng ta tưởng giống nhau. Nguyễn Đường cười đôi mắt mị thành trăng non. Ta ba không ở nhà. Có giải phẫu, đại khái muốn nửa đêm về sáng. Khoa cấp cứu thất, hơn nữa vẫn là tam giác bệnh viện, quanh năm suốt tháng không nhất định có thể có mấy cái nhàn rỗi thời gian. Chỉ cần tới người bệnh, cho dù là người nửa đêm đang ngủ say, nhận được điện thoại cũng đến chạy nhanh đi, chỉ hoãn không được. Nguyễn Đường nhìn mẫu thân túi đầu ăn mì, do dự một lát sau nói, mẹ, ta sang năm nghỉ hè kết hôn, thế nào? Ngài cùng ba có cái gì tưởng nói? Nguyễn Mụ Mụ nghĩ đến nữ nhi năm nay 22 tuổi. Sang năm 23, theo lý thuyết cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, chỉ là nữ nhi việc học còn không có kết thúc đâu. Sớm một chút kết hôn ta và người bà khẳng định không ý kiến, cảm tình tới rồi, kết hôn chính là nước chạy thành sông. Chỉ là ngươi còn ở đọc sách, kết hôn sau tưởng đĩnh bụng to. Này có cái gì vấn đề? Nguyễn Đường Phiên Cái Thân, ta học liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ là 8 năm, ít nhất còn muốn 4 năm mới có thể tốt nghiệp. Vừa lúc thừa dịp này 4 năm thời gian, kết hôn sinh con một khối giải quyết. Tốt nghiệp sau ta là có thể trực tiếp công tác, không cần lại lo lắng khi nào sinh hài tử có thể hay không ảnh hưởng công tác. Nguyễn Mụ Mụ cứng họng, nữ nhi nói như vậy, tựa hồ cũng không có vấn đề. Ngẫm lại tổng so công tác thời điểm lại mang thai muốn tới hảo, ít nhất học sinh thời đại nghỉ ngơi thời gian muốn nhiều đến nhiều. Nếu là mang thai thời gian vừa khéo nói, nói không chừng ở cứ ở nghỉ đông và nghỉ hè, liền việc học cũng sẽ không chấm trễ. Chờ ngươi ba trở về, ta cùng hắn nói nói. Ân. Hai người các ngươi thương lượng hảo ta ở cùng tống gia cô cô nói một tiếng. Đã biết, chậm chê không được hai ngươi chuyện tốt nhi. Nguyễn mụ mụ cười cắt đứt điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn đường rời giường sau đi gõ tống lâm viên môn. Đợi trong chốc lát không ai ứng, nàng mới vội vàng xuống lầu. Nguyễn tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Mặc vô khiêm nhìn thấy nàng xuống lầu, cười chào hỏi, khởi rất sớm. Mặc quản gia buổi sáng tốt lành, lâm viên đâu? Lâm viên thiếu gia còn không có rời giường. Tiên sinh cùng Tiểu Thư đi tập thể dục buổi sáng, tống ra không có cần thiết muốn cùng nhau dùng cơm thói quen, Nguyễn Tiểu Thư không cần câu thúc. Nguyễn Đường nghe vậy hơi có chút ngượng ngùng, bất quá người đều xuống dưới, mặc vô khiêm hỏi nàng muốn hay không dùng cơm sáng, nàng cũng nghĩ dùng xong sau lại làm khác. Bữa sáng thực tinh xảo, hương vị cũng đặc biệt hảo, Nguyễn Đường dùng qua đi, liền nhìn đến nhiếp từ vợ chồng từ bên ngoài tiến vào. Hiện giờ thời tiết đặc biệt rất lạnh, hai người ăn mặc đơn bạc đồ thể dục, hơi thở hồn dượng. Sớm, sớm, tống tinh thần cùng nàng cười trao hỏi, ngày mùa đông khởi sớm như vậy làm cái gì? Tối hôm qua lâm Uyên không nói cho ngươi, nhà chúng ta có thể ngủ nướng. Nói, ta cho rằng hắn thuyết khách lời nói khách sáo. Nguyễn Đường ngựa ngùng cười, không có gì lời khách sáo, lại đây bên này đừng câu, muốn thế nào đều được. Cơm điểm là lý tịnh chuẩn bị cơm điểm, ngày thường đói bụng có thể tìm vô khiêm. Nàng xoa xoa cái chán mồ hôi, ta đi trước tắm rửa, ngươi dùng qua đi lại đi ngủ nướng. Hoặc là liền chờ tìm tìm lên, làm hắn mang ngươi đi quanh thân đi dạo, vừa lúc hôm nay cách vách thôn có chợ. Hảo. Hai vợ chồng dùng quá cơm sáng, liền từng người lái xe đi công ty, bọn họ công ty còn không có nghỉ, ít nhất cũng muốn chờ đến tháng chạp 26. Tống Lâm Nguyên rời giường khi đã là buổi sáng 9 giờ, ngáp dài xuống lầu, nhìn đến Nguyễn Đường đang ở cùng nhiếp tìm loa miêu. Sớm. Ca, còn sớm đâu, này đều vài giờ. Nhiếp tìm chỉ chỉ chính mình trên cổ tay chí năng đồng hồ. Nguyễn Đường tỉ tưởng họp chợ đâu, liền chờ ngươi. Nga, hôm nay là thanh khê thôn chợ A, đi thôi, đi chợ thượng mua đồ vật ăn. Nguyễn Đường há hốc mồm, ngươi không sợ bị vây xem. Tống Lâm Nguyên cũng đi theo há hốc mồm, một hồi lâu mới nói, ta như vậy đó sao? Thật sự sẽ bị vây xem. Mặc vô khiêm lúc này từ bên cạnh bưng bữa sáng tiến vào, tiểu thiếu gia vẫn là ở nhà dùng bữa sáng đi, ra cửa bao khẩn một chút. 261 môn đăng hộ đối. Bồi bạn gái đi dạo một buổi sáng, về đến nhà sau tống lâm nguyên cấp đồng thanh nhiễm trở về cái video điện thoại ở chợ thượng thời điểm đồng thanh nhiễm liền gọi điện thoại cho hắn lúc ấy đơn giản nói hai câu sau liền cút ta chuẩn bị hồi đế đô xuống lầu hắn cùng mạc vô khiêm nói mạc vô khiêm nói có công tác nay mắt nhìn mau ăn tết không thể chờ đến quá xong năm sao chờ không được a bên kia đoàn phim liền tổ kiến đi lên thừa dịp ăn tết trước sau muốn ở đế đô hoàn thành một đoạn quay trụ sang năm muốn ra ngoại quốc hắn cũng tưởng ở nhà ăn tết Lúc này mới vừa trở về một ngày, đường đường cùng ta một khối đi. ân, cùng ngươi cùng nhau. Nơi này là Tống Gia, nàng chỉ tính cái cháu dâu, hiện giờ Tống Lâm Nguyên đều phải đi rồi, nàng lưu lại không thích hợp. nhiếp tìm hiện tại trưởng thành, đảo không giống khi còn nhỏ như vậy trên người. Giúp đỡ ca ca thu thập hảo hành lý, cùng mạc vô khiêm cùng nhau, đem hai người bọn họ đưa lên phi cơ. Đi thôi, chụp xong điện ảnh ta lại trở về trụ đoạn thời gian. ân, công tác quan trọng nhiếp tìm nhìn theo người rời đi trên đường trở về nhiếp từ dựa vào phó giá ghế dựa thượng nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc lược qua cảnh sắc nhịn không được thở dài ai ta ca là thật sự vội mặc vô khiêm câu môi cười nói lâm Nguyên thiếu gia trưởng thành giống như sang năm liền phải kết hôn ngày sau liền phải gánh vác khởi một gia đình trách nhiệm vội điểm cũng là hẳn là nhưng thật ra tiểu thiếu gia ngài còn có mấy năm nhẹ nhàng nhật tử chờ ngày sau tiếp quản tiên sinh cùng tiểu thư công ty sẽ so lâm Nguyên thiếu gia còn muốn vội Điều ít nhất còn có mấy năm có thể hảo hảo chơi đại học chuẩn bị ở đế đô thượng tốt nghiệp sau lại đi nước ngoài tiến tu mấy năm ít nhất còn có mười năm hảo thời gian nhiễm tìm từ trước đến nay là cái có kế hoạch hài tử mặc thúc ngươi chạy nhanh thừa dịp mấy năm nay bồi dưỡng cái người nối nghiệp ta xuất ngoại thời điểm ngươi cũng cùng ta đi ra ngoài trụ mấy năm đi nhìn xem ta liền đi anh quốc vừa lúc ngươi cũng có thể đi theo đi xem nghe hắn nói như vậy mặc vô khiêm nhưng thật ra khó được tâm động rời đi anh quốc rất nhiều năm Bên kia bất động sản vẫn luôn tìm chuyên môn người đại diện xử lý, trở về trụ mấy năm chưa chắc không thể. Hiện tại nhưng thật ra không có chọn người thích hợp. Cho nên nói à, thừa dịp mấy năm nay hảo hảo tìm xem, ở nhà chúng ta, ngày sau cũng sẽ không lo lắng thất nghiệp không phải. Như thế, đối với cháu trai trở về trụ một ngày lại rời đi, tống tinh thần không có bất luận cái gì ý tưởng, trưởng thành, tự nhiên có chính mình sinh hoạt. Hai nhà công ty đều thả nghỉ đông, vì phương tiện ngày sau nhiếp tìm nhận ca. Hồng Ngông cùng Nhiếp thị ở khách sạn tổ chức cuối năm tiệc tối, trình diện đều là hai nhà công ty quản lý tầng, thêm lên không sai biệt lắm có gần 400 người. Những người này bên trong có cùng giáo tốt nghiệp tiền hậu bối, rốt cuộc trong ngoài nước nổi danh trường học cũng liền những cái đó, nói là cái nào trường học, mặc dù là chưa bao giờ gặp qua, cũng sẽ sinh ra thân thiết cảm. Bọn họ đều chú ý nhất tìm, về sau chính là muốn tại đây vị tiểu thiếu gia thuộc hạ làm việc. Bất quá Nhiếp từ cùng tống tinh thần dạy dỗ thực không tồi, tính cách độc lập có ý tưởng. Mấu chốt là không có một ít phú nhị đại tật xấu. Bị cha mẹ mang theo cùng công ty người chào hỏi thời điểm, lệ nghĩa đúng chỗ, sẽ không làm người cảm thấy cao ngạo xa cách. Nói đến cùng, bọn họ cùng công ty là thuê quan hệ, đều không phải là cái gọi là nô lệ chế, công ty cho bọn hắn thù lao, bọn họ vì công ty sáng tạo tài phú, lẫn nhau chi gian là công bằng bình đẳng. Mà nhiếp tìm thái độ, vừa lúc làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái, ngày sau hợp tác lên tất nhiên sẽ thực vui sướng. Nào đó cái nhà giàu mới nổi ra con cái một sớm đất trí, tổng hận không thể dùng lỗ mũi xem người, tựa hồ liền sợ người khác không biết có tiền, liền muốn cho tất cả mọi người phụng bọn họ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhiếp tìm dù sao cũng là nhiếp ra tân một thế hệ trưởng môn nhân, có như vậy lễ nghi cũng là có thể đoán trước. Kéo dài 2000 năm danh môn thế gia, nay nội tình chỉ ở sau kia mấy nhà truyền thánh môn đình. Ở Hoa Quốc, chỉ cần tài sản đúng chỗ, đều có thể xưng là hào môn. Nhưng là có tiền lại không phải danh môn. Hoa quốc trước mắt có thể xưng được với danh môn, không vượt qua năm ngón tay chi số. Mỗi một người môn, đều là vô số người nghe nhiều nên thuộc. Mà danh môn, đối con cái giáo dục đặc biệt quan trọng, cũng không lơi lỏng. Lúc này nhiếp tìm đang ngồi ở một vị trung niên Tây Trang Nam tử bên người, nghe hắn giảng công ty sự tình, thanh tuyển thiếu niên nghe được nghiêm túc, mà đối phương nói cũng không có giữ lại. Hai nhà công ty người biết, chờ vị này tiểu thiếu ra sau khi lớn lên, bọn họ chính là người một nhà. Đến lúc đó nhiếp tìm có lẽ sẽ nhảy trở thành trên thế giới này nhất giàu có người. Nghĩ đến điểm này, bọn họ không cấm bắt đầu tò mò. Ngày sau vị này tiểu thiếu gia thê tử sẽ là ai? Thật không biết vị nào tiểu cô nương như thế may mắn. Có yêu thích nữ hải tử sao? Cũng không có. Nhiếp tìm cười lắc đầu, ta hiện tại tuổi con nhỏ, yêu đương không nóng nảy. Chờ tốt nghiệp đại học sau lại nói, hơn nữa hiện tại luyến ái về sau thành công tỷ lệ rất thấp Hắc, tưởng nhưng thật ra khá dài xa. Nhà ta kia tiểu tử cao trung liền nói chuyện bốn năm lần luyến ái, lớn lên nửa năm, đoạn một hai tháng. Người trẻ tuổi tâm tính chưa định, khó tránh khỏi đối loại này tình tình ái ái cảm thấy hứng thú, cũng là hiện tại không khí mở ra, phong tới trước kia nào dám như vậy. Về sau muốn tìm cái cái dạng gì bạn gái? Có người hỏi nhiếp tìm, nhiếp tìm nghĩ nghĩ nói, không sai biệt lắm cũng muốn môn đăng hộ đối. Này đối nàng tới nói cũng là cơ bản nhất tiêu chuẩn đi, hôn nhân chỉ dựa vào tình cảm mãnh liệt chính là lâu dài không được ở chung nhẹ nhàng vui sướng liền hảo. Vài vị cao quản nhịn không được cười rộ lên. Giống ngươi này xuất thân, môn đăng hộ đối cũng liền như vậy mấy nhà, tân hải bên kia ba vị thiếu gia, không có nữ nhi. Cảng thanh bên kia nhưng thật ra có hai cái, bất quá tuổi đều so ngươi đại, hơn nữa sắp kết hôn, đời sau so ngươi không đổi kịp. Hiện giờ cũng liền dư lại thâm thành tề gia cùng vân thành thẩm gia. Tề gia vị kia tiểu thư so nhiếp tìm muốn đại năm tuổi, trước mắt ở nước ngoài đọc sách, nghe nói tính cách liền trong nhà huynh đệ đều áp không được cô ý muốn cùng huynh đệ cạnh tranh gia tộc địa vị thẩm ra bên kia nhưng thật ra có một vị vừa độ tuổi tiểu cô nương so ngươi muốn nhỏ hai tuổi kia tiểu cô nương khó lường nơi nào khó lường cao thúc nói đến nghe một chút nhiếp tìm hỏi từ nhỏ bồi dưỡng cầm kỳ thư họa tạo nghệ tương đương chi cao nhiếp tổng hòa thẩm ra đương ra vẫn là tương đối quen thuộc ngươi có thể hỏi một chút ngươi ba ba lúc này giá trị con người thẩm tụng viết xong thư pháp sửa sang lại hảo mặt bàn chuẩn bị tắm gội nghỉ ngơi thẩm ra là hoa quốc trừ tân hải nam ra ngoại lại một cuốn sách gương dòng dõi đồng thời thẩm ra gia, gia chủ vẫn là hoa quốc thư pháp gia hiệp hội hội trưởng này thê tử là hoa quốc phượng lạc vũ đạo đoàn người sáng lập hưởng dự toàn cầu hai vợ chồng dục có hai trai hai gái nữ nhi phân biệt là thẩm ca cùng thẩm tụng thẩm ca tính cách kiên cường từ nhỏ nhân không nghĩ bị cầm tù với trong nhà học tập cầm kỳ thư họa cùng ba mẹ nháo phiên trực tiếp dọn tới rồi ông ngoại ở nhà trụ sau lại tạm nghỉ học hải ngoại Sa gà trung dương, ở lấy nước ngoài thẻ xanh sau, giá trị con người đem này trục xuất khỏi gia môn. Thẩm tụng cùng tỷ tỷ bất đồng, tuy rằng cha mẹ quản giáo nghiêm khắc, chính là tiểu cô nương đối này cũng là phát ra từ nội tâm thích, trừ bỏ bình thường việc học ngoại, nàng đại bộ phận thời gian đều là ở trong nhà trưởng bối dạy dỗ hạ vượt qua, rất ít có thuộc về chính mình chơi đùa thời gian. Hai sắp hai nuôi cá cao thủ. Có người cảm thấy thẩm tụng thơ hấu quá mức với buồn thẻ, hoàn toàn vi phạm nhân tính luân lý chính là đối với thẩm tụng tới nói nàng hứng thú liền ở chỗ này có hứng thú ở học tập đối nàng tới nói chính là ngọt nhạt đầu năm một trạng vạng thẩm tụng bồi cha mẹ huynh trưởng tiếp đãi xong trong nhà thân tộc trở lại chính mình phòng chuẩn bị ở trên di động chơi một lát cho chơi lại ngoài ý muốn nhận được một cái bạn tốt xin thẩm tụng ngươi hảo ta kêu nhiếp tìm nhiếp tìm nàng đương nhiên biết là nhiếp thúc thúc nhi tử nhiếp thúc thúc cùng nàng phụ thân là bạn tốt hai người mỗi năm đều sẽ thấy thứ mặt nàng cũng gặp qua đối phương rất nhiều lần Thông qua bạn tốt xin, hai người đơn giản đã bái cái năm, theo sau liền từng người làm việc đi. Hai vị tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm tần suất không cao, trên cơ bản là một tháng tả hữu liêu thượng một hai lần, trên cơ bản là việc học cùng hưng thu yêu thích trở, tiếng nói chung kỳ thật không nhiều ít, nhưng là này hai đứa nhỏ đều là tính cách thực tốt, không hiểu đến liền sẽ hướng đối phương lánh giáo. Nhiếp tìm hỏi nàng cầm kỳ thư họa, có đôi khi thẩm tụng còn sẽ chụp hai đoạn video gửi đi cấp đối phương.